Hai người biết, nếu giáp mặt cấp Lâm Thanh Chiếu tiền, nàng khẳng định sẽ không thu, đành phải dùng phương pháp này. Rời đi thời điểm, hai người mời Lâm Thanh Chiếu đến thành phố B đi chơi. Lâm Thanh Chiếu cười đáp ứng rồi, nói có thời gian đi. Nàng hiện tại trong nhà có lao cô tiểu nhân, muốn đi nào đều không được. Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh liệt trở lại thành phố B thời điểm, đã là một tuần lúc sau, qua lại thời gian thêm lên, vừa lúc là 8 ngày. Bọn họ nguyên kế hoạch thiếu hai ngày. Nhìn đến cha mẹ trở về, Thịnh Phong Hoa nhưng cao hứng. Một bên giúp bọn hắn đẩy hành lý, một bên hỏi bọn hắn mấy ngày này quá đến thế nào. Nhìn đến hai người khí sắc đều không tồi, lại nghe hai người nói Lâm Thanh Chiếu là một cái không tồi người, Thịnh Phong Hoa lúc này mới yên lòng. chương 1400 không muốn hỗ trợ, nhị. Đối với mâu thân có thể tìm được thân nhân, Thịnh Phong Hoa thật sự thật cao hứng. Về sau. Mẫu thân không hề là cô đơn một người. Thịnh Phong Hoa cùng cha mẹ nói nói mấy câu, làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Lữ Đồ mệt Ngọc vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều. Nhìn cha mẹ đi nghỉ ngơi, Thịnh Phong Hoa không có việc gì, đang chuẩn bị tiến không gian đi chế giữa khi, điện thoại vang lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện, là quân niệm thần đánh tới. Điện thoại truyền được, quân niệm thần thanh âm truyền vào Thịnh Phong Hoa nhĩ. Phong Hoa, ta là niệm thần. Ta nghe nói phong Nặc tịch tìm ngươi phiền toái, thực xin lỗi. Niệm thần, việc này đã qua đi, ngươi không cần ở đặt ở tâm. Thịnh phong hoa cười nói, đối với phía trước sự tình đã không thèm để ý. Bởi vì, nàng đã còn đi trở về. Phong Nặc tịch không chỉ có không có biện pháp mở miệng nói chuyện, phong thị cũng xong rồi. Nàng về sau nhật tử, tuyệt đối sẽ không hảo quá. Đương nhiên, nếu phong Nặc tịch cầu nàng ra tay, vẫn là có thể tiếp tục nói chuyện. Chẳng qua, nàng ra không ra tay, đến xem tâm tình của nàng. Ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, không biết ngươi có hay không thời gian. Quân niệm thần nói. Hắn đã thật lâu không có thấy thỉnh Phong Hoa, muốn gặp nàng. Không cần, ta gần nhất ít ra cửa. Thỉnh Phong Hoa cười cự tuyệt. Quân niệm thần đối nàng tâm tư, nàng biết, cho nên không nghĩ cho hắn bất luận cái gì một chút cơ hội. Treo điện thoại, quân niệm thần tâm trầm xuống dưới. Hiện tại thịnh phong hoa liền thấy hắn đều không muốn thấy, cái này làm cho hắn trong lòng rất khổ sở. Đang ở quân niệm thần tâm tình không tốt thời điểm, phong minh điện thoại đánh tới, làm hắn ánh mắt lạnh xuống dưới. Hắn cảm thấy thịnh phong hoa không muốn thấy hắn, rất có thể là bởi vì phong nặc tịch. Nếu không phải nàng, hắn cùng thịnh phong hoa vẫn là bằng hữu. Phong nặc tịch thương tổn thịnh phong hoa, hiện tại phong minh lại cầu hắn cứu phong thị, quả thực nằm mơ. Phía trước, Hắn không biết phong thị phá sản nguyên nhân còn bãi. Hiện tại đã biết, là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại ra tay cứu lại phong thị. Cho nên, ở chuyển được phong minh điện thoại sau, quân Niệm Thần nói thẳng nói, Phong Thúc, thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Cái gì, Niệm Thần, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn giúp ta một phen A. Xin lỗi. Niệm Thần, ngươi đừng quên, ngươi cùng tiểu tịch chính là có hôn ước. Ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu đâu. Phong Minh không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới quân niệm thần sắc mặt càng thêm khó coi lên, nói, Phong Thúc, ngươi không đề cập tới ta còn quên mất. Hiện tại nếu ngươi nhắc tới, ta đây trực tiếp nói cho ngươi, ta muốn cùng Phong Nặc Tịch giải trừ hôn ước. Cái gì, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Phong Thúc yên tâm, ta sẽ bồi thường các ngươi một số tiền, xem như ta quân gia đưa ra tử hôn bồi thường. Không, không, nghiệm thần. Ta không cần cái gì bồi thường, ta chỉ cần ngươi cứu cứu phong thị. Phong minh hô to lên, hắn mới không cần cái gì bồi thường đâu. Hắn chỉ cần muốn phong thị không phá sản. Phong thúc, ngựa ngùng, các người đắc tội không nên đắc tội người, ta cũng không có cách nào. Quân niệm thần không nghĩ cùng phong minh ở cái này vấn đề nhiều lời, trực tiếp đem nguyên nhân cấp nói ra. Nghe xong lời này, phong minh cả người đều không tốt. Hắn tự nhiên biết quân niệm thần nói chính là ai. Nhưng lại không nghĩ tới người kia liền quân niệm thần cũng đắc tội không nổi. Quân niệm thần nói như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, phong minh chậm rãi hướng tới mà đảo đi. lão công, lão công, người làm sao vậy? Phong phu nhân nhìn đến chính mình lão công ngã xuống đất, không khỏi sợ hãi lên. Nàng một bên hô to, một bên dùng run rẩy tay cầm ra điện thoại đánh 120. Không nhiều lắm một lát sau, xe cứu thương tới, phong minh bị nâng xe. Trước 1.401 không muốn hỗ trợ Tam. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra rồi một chút sau, nói cho Phong phu nhân, Phong Minh Phong, Ái tiểu thuyết tin tức này đối với Phong phu nhân tới nói không thua gì xét đánh giữa trời quang. Phong Thị đã phá sản, nay không khí hội nghị Minh lại Phong, này quả thực là tuyết thêm xương á về sau, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nhìn nằm trên giường còn không có tỉnh lại nam nhân. Phong Phu Nhân hoàng mang lo sợ, nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Lúc này, một trận tiếng bước chân chuyển đến, Phong nặc tịch chạy vào phòng bệnh, nhìn đến ngồi ở một bên mẫu thân cùng nằm trên giường phụ thân, bay nhanh lấy ra vợ, dùng bút viết nói, mẹ, bà thế nào? Tiểu tịch, ngươi đã đến rồi. Ngươi bà Phong. Phong Phu Nhân vẻ mặt bi thương, tưởng tượng đến về sau các nàng không chỉ có đã không có tiền, còn không có dựa vào, nhịn không được khóc lên. Mẹ, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Phong Nặc tịch vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Phong phu nhân, ở vợ viết mau viết lên, nàng vừa mới nghe được cái gì, phụ thân Phong. Như thế nào sẽ đâu? Phụ thân như thế nào không khí hội nghị đâu? Phụ thân ngươi Phong. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Phong Nặc tịch sắc mặt khó coi lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ở cái này quan khẩu, phụ thân thế nhưng Phong. Ta cũng không biết. Phong phu nhân lắc lắc đầu, nàng chỉ biết phong minh đánh một chiếc điện thoại sau, ngã xuống đất. Mẹ, ngươi cùng ta nói một câu, ba phong phía trước đã xảy ra sự tình gì? Phong nặc tịch bình tĩnh xuống dưới, viết xuống chính mình muốn hỏi nói. Nàng phải biết rằng, tạo thành phụ thân phong tội hòe đầu sỏ là cái gì? Phong phu nhân dừng tiếng khóc, hồi tưởng một chút phong minh phong trước sự tình. Mẹ, ngươi nói cái gì? Phụ thân phong phía trước cấp niệm thần gọi điện thoại. Đúng vậy. Phong phu nhân gật gật đầu, nói, người ba cầu hắn hỗ trợ cứu phong thị, cũng không biết niệm thần nói gì đó, sau đó người ba phong. Ba là bởi vì niệm thần điện thoại mới phong. Phong nặc tịch vẻ mặt giật mình nhìn phong phu, có chút không tin. Ta cảm thấy là, cũng không biết niệm thần rốt cuộc cùng người ba nói gì đó, ta còn không có hỏi, người ba đã xảy ra chuyện. Ta gọi điện thoại hỏi hắn. Phong nặc tịch cầm điện thoại, chuẩn bị đánh cấp quân niệm thần. Điện thoại thông. Nàng mới nhớ tới chính mình nói không ra lời sự tình. Nàng phát không ra thanh âm, vừa mới nói những lời này đó nàng đều là dùng bút viết xuống tới hỏi. Cho nên, này sẽ tính đả thông điện thoại, cũng vô dụng. Vì thế, nàng trực tiếp đem điện thoại đưa cho Phong Phu Nhân, sau đó ở vợ viết nói, mẹ, ngươi hỏi hắn, nói cho hắn, ta ba nằm viện. Phong Phu Nhân tiếp nhận điện thoại, đánh cho quân nghiệm thần. Quân nghiệm thần nhìn đến là phong nặc tịch điện thoại đang chuẩn bị quải rớt. Nhưng tưởng tượng đến nàng đã nói không ra lời, điện thoại kia đầu hẳn là không phải nàng. Vì thế, hắn ấn xuống tiếp nghe kiện. Điện thoại truyền được, quả nhiên không phải phong nạc tịch, mà là phong phu nhân. A di, tìm ta có việc sao? Quân nghiệm thần hỏi. Nghiệm thần, ngươi vừa mới nói ngươi phong thúc nói cái gì, hắn đều phong, này sẽ đang nằm ở giường bệnh. Ngươi tới một chuyến bệnh viện đi. Phong phu nhân không đợi quân nghiệm thần nói nữa. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Quân nghiệm thần nghe trong điện thoại truyền đến manh âm, sắc mặt trầm xuống dưới, sau đó đánh một chiếc điện thoại cho chính mình bí thư, phân phó nói, giúp ta tra xét một cái phong minh ở đầu cái bệnh viện. Bí thư thực mau tra xét ra tới, sau đó nói cho quân nghiệm thần. Hắn không chỉ có tra được phong minh trụ cái nào bệnh viện, càng là tra được hắn được bệnh gì. Đương quân nghiệm thần nghe được bí thư hồi báo khi, sắc mặt lại lần nữa không hảo lên trước 1.402 không muốn hỗ trợ, bốn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này phong minh thừa nhận lực sẽ kém như vậy, thế nhưng đang nghe đến hắn không muốn hỗ trợ cứu phong thị thời điểm trực tiếp phong thật là làm hắn không biết nói cái gì hảo, phong minh như vậy một ngã xuống, sự tình trở nên có chút phiền phức, cũng may hắn cũng không sợ phiền toái, nghĩ quân niệm thần làm bí thư chuẩn bị tốt xe, chuẩn bị đi bệnh viện nhìn xem phong minh, tới rồi bệnh viện tìm được phong minh phòng bệnh quân niệm thần đẩy cửa đi vào nhìn đến quân niệm thần phong nặc tịch lập tức đứng lên nói niệm thần ngươi đã đến, đến rồi nói xong nàng nghe không được chính mình thanh âm lúc này mới nhớ tới chính mình không thể nói chuyện vì thế lúc ấy nhìn quân niệm thần vẻ mặt ủy khuất khóc lên nhìn phong nặc tịch khóc quân niệm thần nhíu nhíu mày không có lý nàng sau đó đem ánh mắt xoay người một bên phong phu nhân hỏi a di sao lại thế này Sao lại thế này? Phong phu nhân chừng mắt nhìn quân niệm thần liếc mắt một cái, nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi phía trước ở trong điện thoại đối nói rõ cái gì, hắn treo điện thoại phong. Chưa nói cái gì. Quân niệm thần nhìn sắc mặt bất thiện phong phu nhân, sắc mặt cũng chầm xuống dưới. Này phong minh phong thế nhưng còn quái đến đầu của hắn, thật là vô cớ gây rối. Chưa nói cái gì. Nếu chưa nói cái gì, ngươi phong thúc lại nằm ở chỗ này. Phong Phu Nhân kỳ thật trong lòng đã đoán được quân niệm thần nói gì đó, nhưng vì đạt tới mục đích của chính mình, nàng cố ý bức quân niệm thần. Vừa mới nàng nghĩ tới, hiện tại Phong Minh Phong, các nàng là trông cậy vào không hắn. Phong Thị đã phá sản, càng không trông cậy vào. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là quân niệm thần, canh chừng Minh Phong trách nhiệm đẩy đến hắn thân, do đó làm hắn đối với các nàng làm ra tương ứng bồi thường. Cho nên... Này sẽ nàng mới có thể đột nhiên trở nên cường thế, trở nên hùng hổ dọa người. a Di, ngươi có ý tứ gì? Quân niệm thần ánh mắt lạnh xuống dưới, nhìn phong phu nhân. Đối với nàng hùng hổ dọa người thực không mừng. Ngươi phong thúc là ở cùng ngươi thông điện thoại sau mới phong, cho nên ngươi muốn phụ toàn trách. Nghe xong lời này, quân niệm thần lập tức minh bạch phong phu nhân đánh chính là cái gì chủ ý vì thế? Hắn quay đầu đi nhìn phong nạp tịch, hỏi, ngươi cũng là ý tứ này sao? Ta! Phong nạc tịch hơi hơi hé miệng, lại phát không ra thanh âm. Nàng cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Nếu là trước đây, nàng khẳng định sẽ đứng ở quân niệm thần bên này. Nhưng hiện tại, nàng lại không thể không đứng ở mẫu thân kia một bên. Ở quân niệm thần đã đến phía trước, mẹ con hai cái thương lượng hảo. Phong thị phá sản, phụ thân phong, các nàng có thể nói cái gì đều không có. Nếu không thể từ quân niệm thần thân lộng điểm tiền lại đây, các nàng sống không nổi nữa, cho nên ở quân niệm thần hỏi nàng thời điểm, nàng nương chính mình không thể nói chuyện, chờ mặc, nhìn đến phong nặc tịch như vậy, quân niệm thần lập tức minh bạch, vì thế nhàn nhạt con con môi, nói ta minh bạch các ngươi ý tứ, không phải đòi tiền sao? Ta cấp, quân niệm thần nói, làm phong nặc tịch hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn, nhưng thật ra phong phu nhân nghe xong lời này sắc mặt không tốt nói. Niệm thần, nhìn ngươi lời này nói, cái gì đều không phải đòi tiền sao chẳng lẽ, ngươi phong thúc sẽ biến thành như vậy, không phải bởi vì ngươi nói không nên lời nói. Phải không? Quân niệm thần cười lạnh lên, sau đó nói, tiền ta có thể cấp, bất quá quân phong hai nhà hôn ước từ hôm nay trở đi giải trừ, về sau năm, cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Cái gì? Phong Nặc tịch vẻ mặt giật mình nhìn quân niệm thần, chẳng sợ nàng sớm đoán trước tới rồi. Nhưng chân chính nghe quân niệm thần nói ra thời điểm, tâm lại như cũ ở lấy máu. Trước 1403 giải trừ hôn nước một Nàng yêu hắn, thực yêu thực yêu. Phẩm thư vong vì hắn, nàng cự tuyệt sở hữu nam nhân. Vì hắn, nàng nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú. Nhưng kết quả cuối cùng đâu? Hắn ái người khác, hắn muốn cùng nàng giải trừ hôn nước Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu, làm nàng như thế nào không tan nát cói lòng. Quân niệm thần nhàn nhạt quét phong nặc tịch liếc mắt một cái, trước kia hắn không thích nàng. Hiện tại cũng là, về sau càng là. Đối với nàng, hắn không có một kia cảm tình. Nếu không phải bởi vì hôn ước là thế hệ trước đính hạ, quân gia tùy tiện giải trừ sẽ cho quân thị mang đến không tốt ảnh hưởng, hắn sớm giải trừ. Hiện tại, đối mặt thương tâm muốn chết mà phong nặc tịch, quân niệm thần không có một kia động dung. Hắn trước kia đối phong nặc tịch nói qua, chính mình không thích nàng. Nhưng nàng lại cố chấp không muốn tin tưởng, cố chấp muốn làm hắn cưới nàng. Sao có thể đâu? Thu hồi rừng ở phong nặc tịch thân ánh mắt, quân nghiệm thần nhìn phong phu nhân, hỏi, không biết ra gì ý hạ như thế nào? Nếu các ngươi đáp ứng, như vậy ta lập tức có thể cấp phong thuốc chuyển viện, cũng bồi thường các ngươi. Không phải, nghiệm thần, ngươi. Phong phu nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn quân nghiệm thần. Nàng vừa mới không có nghe lầm đi. Quân niệm thần thế nhưng muốn giải trừ hai nhà hôn nước này sao lại có thể đâu. Nếu không có hôn nước ở, về sau chờ bọn họ đem tiền tiêu xong rồi, lại tìm ai muốn đi. Nói nữa, chính mình nữ nhi có bao nhiêu ái quân niệm thần, nàng biết được rõ ràng. Hiện tại, quân niệm thần muốn giải trừ hôn nước kia không phải bức nàng đi tìm chết sao. Như thế nghĩ, phong phu nhân hướng tới nữ nhi phương hướng nhìn lại. Đương nàng nhìn đến nữ nhi kia thương tâm muốn chết bộ dáng khi. Đau lòng đến không được. Như thế nào? Quân niệm thần nhàn nhạt hỏi. Hiện tại này hai mẹ con đều sẽ tính kế hắn, về sau nếu thật sự ở bên nhau, còn không cả ngày tính kế tính tới tính lui. Mà hắn, nhưng không muốn lại cho các nàng cơ hội. Lúc này đây, xem như hắn thiếu các nàng, về sau các không thiếu nợ nhau. Tiểu tịch. Phong phu nhân nhìn phong nạc tịch, hô một tiếng. Này đến xem phong Nạp tịch, nếu nàng không đáp ứng như vậy nàng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Phong nặc tịch ngốc ngốc nhìn chính mình mẫu thân, lại nhìn quân niệm thần, sau đó cầm lấy một bên vở, xoát xoát viết xuống một hàng tự. Ta đồng ý giải trừ hôn nước, bất quá ngươi đến bồi thường ta một ngàn vạn. Nếu không, ta làm cho cả hoa hạ người đều biết ngươi quân niệm thần bội tình bạc nghĩa. Tiểu tịch, phong phu nhân vẻ mặt đau lòng nhìn nữ nhi, nàng biết nữ nhi làm ra quyết định này có bao nhiêu đau lòng, nhưng nàng cũng biết nếu bọn họ không đồng ý, quân niệm thần cũng có biện pháp làm các nàng giải trừ hôn ước, thậm chí liền bồi thường đều khả năng một phân không cho. phong nặc tịch nhìn chính mình mẫu thân, lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. quân niệm thần nhìn phong nặc tịch viết xuống một hàng tự, ánh mắt loé loé, đảo cũng không có cỏ kệ mà cả. một ngàn vạn đối với hắn tới nói cũng không nhiều, nhưng đối với đã phá sản phong thị mẹ con tới, lại là bọn họ về sau an cư lạc nghiệp tư bản. Nếu phong nạc tịch có năng lực, nàng thậm chí có thể cầm này một ngàn vạn làm một phen thuộc về chính mình sự nghiệp. Có thể, ta đồng ý. Quân nghiệm thần gật gật đầu, sau đó nói, một hồi, ta làm báo xã đem này tắt tin tức đang đi ra ngoài. Nghiệm, nghiệm thần, người có thể hay không tạm thời không đăng báo a? Phong phu nhân vẻ mặt khẩn cầu nhìn quân nghiệm thần, một khi quân phong hai nhà giải trừ hôn ước sự tình đăng báo, về sau các nàng mẹ con lộ càng khó đi rồi. A chuyện tốt các ngươi cũng không thể toàn chiếm quang, có phải hay không? Quân Niệm Thần cười như không cười nhìn Phong Phu Nhân liếc mắt một cái. Không thấy báo, Phong Phu Nhân nhưng thật ra đánh đến như ý hảo bản tính. Chương 1404 giải trừ hôn nước, nhị. Chẳng qua, hắn Quân Niệm Thần cũng không phải ngốc tử. Phẩm thư vong đều đã đối bọn họ tiến hành bồi thường, bọn họ còn muốn thế nào? Mẹ, làm hắn đăng báo, ta không ý kiến. Phong Nặc Tịch viết nói, Về sau, nàng quyết định ai cũng không dựa, dựa vào chính mình. Mấy năm nay, nàng nên học đồ vật cũng không có thiếu học. Nàng không tin, về sau chính mình sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Hảo đi, nếu ngươi không ý kiến, ta đây cũng không có ý kiến. Phong phu nhân nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thở dài một hơi. Nàng cũng biết, chính mình yêu cầu có chút quá mức. Nếu nhị vị đều không có ý kiến, như vậy ta này gọi điện thoại. Là người cấp thuốc thuốc chuyển viện. Hảo. Phong nạc tịch gật gật đầu. Quân niệm thần đánh một chiếc điện thoại, không nhiều lắm một lát sau, có người tiến đến cấp phong minh làm chuyển viện thủ tục. Nhìn có người giúp đỡ làm thủ tục, quân niệm thần từ thân lấy ra chi phiếu, điền một ngàn vạn cấp phong ra mẹ con. Đây là một ngàn vạn, các ngươi cầm. Đang báo sự tình, ta sẽ xử lý. Nếu không có gì sự nói, ta đây đi trước. Nói xong, quân niệm thần trực tiếp đi rồi. Nhìn quân niệm thần rời đi bóng dáng, phong nặc tịch lại lần nữa chạy xuống nước mắt. Tiểu tịch, là mẹ thực xin lỗi ngươi. Phong phu nhân vẻ mặt tay náy nhìn thương tâm nữ nhi, nếu không phải nàng nghĩ tới như vậy một cái điểm tử, quân niệm thần cũng sẽ không mượn này đưa ra giải trừ hôn ước sự tình. Mẹ, không liên quan chuyện của ngươi. Hắn sớm tưởng giải trừ hôn ước, chẳng qua là ta vẫn luôn không muốn mà thôi. Ai, nghĩ thoáng một chút. Về sau mẹ cho ngươi tìm một cái càng tốt. Phong phu nhân an ủi nữ nhi, hiện tại các nàng tay có tiền, cũng không sợ về sau vô pháp sinh sống. Phong phu nhân, phong tiểu thương, chuyển viện thủ tục đã làm tốt. Lúc này, một cái nam tử đi vào phong bệnh, đối hai người nói. Nếu làm tốt, chúng ta đây đi thôi. Quân nghiệm thần không có nuốt lời, quả thực canh chứng minh chuyển tới cả nước tốt nhất bệnh viện, cũng là thành phố B quân y địa viện. Vừa đến quân y địa viện, bệnh viện tổ chức chuyên gia hội trận cũng xác định trị liệu phương án. Mấy cái giờ sau, phong minh tỉnh lại, biết chính mình phong sau cả người một cái tử mất đi tinh khí thần. Nhìn hắn như vậy, phong nặc tịch cùng phong phu U nhân ai cũng không dám nói cho hắn, cùng quân gia giải trừ hôn ước sự tình. Hai mẹ con cái thay phiên thủ phong minh, sợ hắn không tiếp thu được chính mình phong sự thật sẽ làm việc đốc. Đến nỗi phong thị bên kia, đã phá sản, giữ lại ấn chỉnh tự đi đúng rồi. Giải quyết xong rồi phong ra sự tình. Quân nghiệm thần lại đánh một chiếc điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa, nói cho nàng chính mình phải về thành phố A. Thịnh Phong Hoa cũng không có đi đưa hắn, chỉ làm hắn lộ tiểu tâm một lòng. Treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa đi phòng khách, trong nhà tới khách nhân. Biểu tỷ, người đã đến rồi. Lâm Tuyết Thịnh Phong Hoa hơn mấy tuổi, cho nên Thịnh Phong Hoa đã đổi giọng gọi nàng biểu tỷ. Nhưng thật ra Lâm Tuyết, bị Thịnh Phong Hoa kêu đến có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc, nàng trước kia chính là tư chiến bắc thủ hạ. Lại là cái loại này làm thịnh phong hoa thế thân tồn tại. Lại nói tiếp, thịnh phong hoa tính đến là nàng chủ tử. Nhưng hiện tại, các nàng quan hệ lại đã xảy ra thay đổi. Nàng là thịnh phong hoa biểu tỷ, Cái này làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Tiểu tuyết đều tới ban ngày. Diệp Thanh Ca cười nói một câu. Sáng sớm, lâm tuyết dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới. Vài thứ kia, rất nhiều đều là lâm tuyết tử trong nhà mang về tới đặc sản. Phía trước. Lâm Tuyết cũng không có cùng ninh minh liệt bọn họ cùng nhau trở về, mà là chậm lại một ngày. Thịnh Phong Hoa cười cười, ở sofa ngồi xuống, sau đó hỏi Lâm Tuyết nói, biểu tỷ, muốn hay không ta giúp người mặt khác tìm một phần công tác. chương 1405 năm giải trừ hôn ước, tam. Hiện tại Lâm Tuyết thân phận không giống nhau, nàng cũng tổng không thể vẫn luôn làm nàng đường chính mình thế thân. Không cần, như bây giờ khá tốt. Lâm Tuyết cười lắc lắc đầu. Nếu nói trước kia nàng đối với chính mình đương thịnh phong hoa thế thân còn có một ít trong lòng không cân bằng. Nhưng hiện tại, biết nàng là chính mình biểu mỗi lúc sau, về điểm này không cân bằng sớm biến mất. Có thể vì chính mình thân nhân làm chút chuyện, nàng rất vui lòng. huống chi, thịnh phong hoa cha mẹ còn giúp bọn họ nhiều như vậy, không chỉ có bao đệ đệ muội muội học phí, còn để lại 5.000 đồng tiền. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không biết hai người để lại tiền. Vẫn là đệ đệ vẫn ngủ thời điểm, phát hiện các thường, thế mới biết hai người để lại tiền. Nhìn đến nhiều như vậy tiền, trong nhà người quả thực sợ ngây người. Nguyên bản, mẫu thân nói muốn còn cho bọn hắn, sau lại lại sợ bị thương bọn họ tâm. ngay không, thừa dịp nàng còn ở nhà, liều mạng chuẩn bị đồ vật, làm nàng cùng nhau mang đến. Đây cũng là nàng, hôm nay sáng sớm môn nguyên nhân. Nàng đến hoàn thành mẫu thân đại nhân giao đái nhiệm vụ. Đó là đêm này đó thổ đặc sản đưa đến diệp thanh ca bọn họ tay. Nếu biểu tỷ tưởng đổi công tác, có thể tùy thời cùng ta nói. Lâm Tuyết không muốn đổi, thịnh phong hoa đảo cũng không có cưỡng cầu. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, nàng sẽ không đi cưỡng bách người khác. Hảo! Lâm Tuyết cười gật gật đầu. Nay đổi công tác sự tình, nàng chính là chưa từng có nghĩ tới. Ngọ thời điểm, Lâm Tuyết ở thịnh phong hoa bên này ăn cơm. Ăn qua cơm. Lúc này mới rời đi. Lâm Tuyết mang những cái đó đặc sản, Thịnh Phong Hoa cùng Diệp Thanh ca hai người đem chúng nó chia làm vài phân, đưa cho Tư ra cùng Ninh ra, cùng với Tư Chiến Bắc kia mấy cái huynh đệ. Đương nhiên, Mai Nhược Lan cũng tặng một phần. Hồi thành phố bên sau, Thịnh Phong Hoa cùng Mai Nhược Lan nhưng thật ra đi được so gần. Thường thường thấy cái mặt, uống uống trà, đi dạo phố gì đó. Ngày nay... Đương Mai Nhược Lan nói cho Thịnh Phong Hoa nói chính mình muốn kết hôn khi, làm nàng kinh hãi, hỏi: "Là cùng tiểu thúc sao?" "Đúng vậy." Mai Nhược Lan gật gật đầu. Từ Tư Mộ Phong trở về, hai người vẫn luôn không có chặt đứt liên hệ. Chẳng sợ tách ra 10 năm, nhưng Tư Mộ Phong đối nàng tình yêu như cũ không giảm. Mà nàng cũng một lần nữa ái Tư Mộ Phong. Ở xác định lẫn nhau tâm ý lúc sau, Tư Mộ Phong hướng nàng cầu hôn. Nhưng nàng tâm như cũ cố kỵ cho nên vẫn luôn không có đáp ứng. Nhưng tư mộ phong lại nói cho nàng, chỉ cần thanh thản ổn định làm tân nương tự hào, chuyện khác hắn sẽ giải quyết. Vì thế, Mai Nhược Lan cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi tư mộ phong cầu hôn. Thật tốt quá! Thịnh phong hoa cao hứng lên. Đối với tư mộ phong vị này, tiểu thúc có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, nàng thật sự thực vì hắn cao hứng. Bởi vì sắp muốn trở thành người một nhà, hai người nữ nhân trì dàn quan hệ lại gần một bước. Hai người tách ra sau, Thịnh Phong Hoa gấp không chờ nổi đem tin tức tốt này nói cho Tư Chiến Bắc. Nhưng mà, Tư Chiến Bắc nghe xong lại không có như Thịnh Phong Hoa tưởng tượng cao hứng như vậy. Chiến Bắc, làm sao vậy? Ngươi không đồng ý tiểu thúc cưới mai gì sao? Cảm giác được Tư Chiến Bắc cảm xúc, Thịnh Phong Hoa hỏi. Không phải. Vậy ngươi như thế nào giống như không cao hứng bộ dáng? Ta không có không cao hứng. Đó là sao lại thế này? Ta là lo lắng Ra Ra kia một quan không hảo quá. Ý của ngươi là, Gia Gia sẽ không đồng ý. Đúng vậy. Gia Gia người này ngươi cũng biết, tư tưởng so cũ kỹ. Phía trước, tư mai hai nhà rõ ràng có hôn ước, hơn nữa đều phải cử hành hôn lễ, nhưng mai gì lại đổi ý ái người khác, hơn nữa cùng người khác kết hôn. Hiện tại, mai gì tuy nói ly hôn, nhưng nàng rốt cuộc kết quá một lần hôn, Gia Gia khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu. Chương 1406 giải trừ hôn ước, 4. kia làm sao bây giờ? Thịnh Phong Hoa cũng nhịn không được lo lắng lên. Phẩm Thư Vong nói thật, nàng thật sự hy vọng Tư Mộ Phong cùng Mai Nhược Lan có thể ở bên nhau. Rốt cuộc, Mai Nhược Lan sẽ cùng Tư Mộ Phong chia tay, sẽ gả cho người khác, đều là bị người tình kế. Nếu không phải bởi vì kia tình cổ, nàng hẳn là sẽ không ái diệp phượng trì mới đúng. Vấn đề này, chúng ta nhọc lòng cũng vô dụng. Vẫn là giao cho tiểu thúc chính mình đi làm đi. Hào đi. Thịnh Phong Hoa biết Tư Chiến Bắc nói không sai, loại chuyện này vẫn là phải làm sự người chính mình đi xử lý so thỏa đáng. Nếu bọn họ tùy tiện đúng tay, giúp đảo vội không hảo. Thịnh Phong Hoa treo điện thoại, cảm xúc không cao về nhà đi. Nhưng mà, nàng không biết chính là, lúc này Tư Gia Đại Trạch lại đang ở diễn một hồi chiến tranh, có lẽ nói đàm phán mới đúng. 3. Như lan nơi nào không tốt. Ngươi như thế nào không đồng ý đâu. Tư mộ phong vẻ mặt thất bại nhìn chính mình phụ thân. Vì kết hôn sự tình, hắn cố ý xin nghỉ phép. Nhưng lại không nghĩ, một lòng muốn cho hắn sớm một chút kết hôn tư Lão gia tử, đang nghe đến hắn muốn cưới người là Mai Nhược Lan khi, kịch liệt phản đối lên. Hảo cái gì hảo. Ngươi đã quên nàng vứt bỏ chuyện của ngươi. Tư Lão gia tử vẻ mặt tức giận nhìn tư mộ phong. Hắn nhưng không có quên, Mai Nhược Lan lại như thế nào hủy hôn. Vì thế, làm tư ra thành thành phố bê chê cười. Hiện tại khét ngược, này mai nhược lan ly hôn, lại ba con hắn, hắn có thể đồng ý mới là lạ. Tư ra lại không phải cưới không đến tức phụ, như thế nào có thể muốn một cái nhị hôn nữ nhân, vẫn là một cái làm tư ra mất hết mặt mũi nữ nhân. Ba, năm đó sự ra có nguyên nhân, ngươi lại không phải không biết. Như thế nào có thể quái như lan đâu Tư mộ phong có chút đau đầu nhìn chính mình phụ thân. Năm đó sự tình hắn đã cùng hắn nói rõ ràng. Hắn cũng có thể lý giải Mai Nhược Lan cách làm, nhưng vì cái gì là không thể đồng ý bọn họ kết hôn đâu. Nói thật, hắn đời này trừ bỏ Mai Nhược Lan, đối nữ nhân khác một chút hứng thú đều không có. Đây là hai chuyện khác nhau. Kết hôn cùng đồng tình đối phương là bất đồng. Nếu Mai Nhược Lan gả cho người khác, hắn sẽ thiệt tình chúc phúc, cần phải gả cho tư mộ Phong, hắn kiên quyết không đồng ý. 3. Nếu ngươi không cho ta cưới như làn, ta đây đời này không kết hôn. Dù sao một người quá, cũng không có gì không tốt. Tư mộ phong nhìn phụ thân một bộ dầu mối không ăn bộ dáng, cũng bực, tức giận nói. Hắn chỉ ái mai nhược Lan. 10 năm trước, bọn họ bỏ lỡ, hắn nhưng không nghĩ lúc này đây lại lần nữa bỏ lỡ. Đương nhiên, tính tư láo ra tử không đồng ý, bọn họ cũng có thể đem hôn cấp kết. Nhưng hắn lại không nghĩ chính mình hôn nhân không chiếm được phụ thân chúc phúc cũng không nghĩ mai nhược Lan về sau ở tư gia chịu hủy khuất. Ngươi dám. Tư lão gia tử vừa nghe lời này, tức khác tới khí, nói, ngươi dám không cưới vợ thử xem xem. Ngươi xem ta có thể hay không trực tiếp tìm cái nữ nhân nhét vào ngươi trong phòng đi. Ba, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ta tưởng cưới như Lan, chứ bỏ nàng ta ai cũng không cưới. Ngươi là bị nàng hôn mê đầu, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy đứa con trai, nhân ra đều không cần ngươi, vứt bỏ ngươi, ngươi còn vội vàng tiến đến, ngươi mất mặt không nào. Chẳng lẽ, thế giới này không có những người khác nữ nhân, chỉ có nàng mai nhược lan một nữ nhân. Ta nói cho ngươi, ngươi như vậy về sau nàng vẫn là sẽ vứt bỏ ngươi. Ba, ngươi nói cái gì đâu, như lan không phải người như vậy. Ta đều cùng ngươi nói, phía trước cũng không phải nàng muốn vứt bỏ ta, là nàng mắc mưu người khác hừ, ta mặc kệ nàng có phải hay không mắc mưu người khác, tóm lại nàng vứt bỏ ngươi, đây là sự thật. trước 1407 giải trừ hôn ước, nam ba, ngươi đừng nói nữa, việc này tuyệt đối không được. phẩm thư vong ta cùng nàng, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. nếu ngươi muốn cưới nàng lời nói, không có ta cái này phụ thân. tư lão gia tử nói xong, hâm hừ lâu đi. vào thư phòng, tư lão gia tử ngồi ở ghế dựa. Vẫn là không có ngôi giận. Nghĩ đến tư mộ phong muốn cưới Mai Nhược Lan hắn tới khí. Tư ra lại không phải cưới không đến tức phụ, dựa vào tư ra ra thế, dựa vào tư mộ phong nhân phẩm tài cán, có rất nhiều nữ nhân muốn gả tiến bảo. Nhưng hắn khét ngược, thế nhưng chỉ nhìn Mai Nhược Lan. Hắn tưởng không rõ, này Mai Nhược Lan rốt cuộc có cái gì hảo, thế nhưng làm tư mộ phong khăng khăng một mực cái vài thập niên, chẳng sợ nàng đều vứt bỏ hắn, cũng không thèm để ý thật là đầu góp nước vào hắn như thế nào sẽ có như vậy nhi tử thật là đem hắn mặt mất hết đem tư gia mặt mất hết tư lão gia tử càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng buồn bực hắn đột nhiên cảm thấy vẫn là thịnh phong hoa hảo ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn có có bản lĩnh mặc kệ là tư mộ phong vẫn là tư chiến bắc đều chỉ biết chọc hắn sinh khí chỉ có thịnh phong hoa sẽ đậu hắn vui vẻ giờ khắc này tư lão gia tử đột nhiên nhớ tới thịnh phong hoa tới nghĩ đến nàng đã vải thiên không có hồi đại trạch, vì thế cầm lấy bản điện thoại đánh cho nàng. Thịnh Phong Hoa đang ở trong nhà cùng Diệp Thanh Ca nói chuyện, đối với cha mẹ muốn dọn ra đi trụ sự tình, Thịnh Phong Hoa vẫn là có chút không tán thành. Cho nên đang ở ý đồ thuyết phục nàng, làm cho bọn họ không cần dọn ra đi. Nói thật, nếu cha mẹ dọn đi rồi, Thịnh Phong Hoa một người ở nơi này, chẳng sợ có người hầu, cũng vẫn là sẽ cảm thấy cô đơn. Mẹ, các ngươi lưu lại bái. Bằng không trong nhà chỉ có ta một người, liền cái người nói chuyện đều không có. Thịnh phong hoa lôi kéo mẫu thân cánh tay làm nụ lên. Phong hoa A, ta biết ngươi ý tứ. Chẳng qua đâu, chúng ta phía trước ở nơi này, cũng là vì phòng ở còn không có thu thập hảo. Lại thêm ngươi lại mới vừa hoài, chúng ta nghĩ bồi ngươi một đoạn thời gian. Bằng không, lúc ấy, ngươi mãi mãi đều làm chúng ta về nhà đi ở. Hiện tại, chúng ta phòng ở đều đã chuẩn bị cho tốt. Ngươi cũng đã ngồi ổn thai, chỉ cần ngày thường tiểu tâm một ít, sẽ không có việc gì. Đến nỗi ngươi nói không cái người nói chuyện, cái này ngươi cũng yên tâm, ta ngày thường cũng không có việc gì, sẽ mỗi ngày lại đây bồi ngươi nói chuyện. Mẹ, nếu như vậy lời nói, ngươi muốn chạy tới chạy lui, kia nhiều phiền toái a còn không bằng vẫn luôn ở nơi này, cũng không cần như vậy vất vả. Vất vả cái gì, ngươi lại không phải không biết, ta ba mua phòng ở, ly này cũng không xa. Đi đường hơn 10 phút, ta mỗi ngày qua lại, với lúc có thể rèn luyện thân thể. Thịnh Phong Hoa còn tưởng lại khuyên, lúc này điện thoại vang lên. Nàng vừa thấy là tư ra đánh tới, lập tức tiếp nghe xong lên. Điện thoại truyền được, truyền đến tư Lão ra tử thanh âm. Phong Hoa à, ngươi có hay không thời gian ai trở về một chuyến đi, ta phải bị ngươi tiểu thúc tức chết rồi. Ra ra, xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng vội, ta lúc này đi. Thịnh Phong Hoa nghe ra tư Lão ra tử cảm xúc không tốt lắm, một bên chấn ăn hắn, một bên đối diệp thanh ca nói, mẹ, ra ra gọi điện thoại lại đây, ta phải hồi đại trạch một chuyến. Đi thôi đi thôi. Diệp thanh ca vây vây tay. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, sau đó đối trong điện thoại tư Lão ra tử nói, ra ra, ngươi chờ ta, ta lúc này đi. Hảo, ngươi lộ cẩn thận một chút, làm tài xế lái xe khai ổn một chút, nhưng đừng điên chạm vào chứ. Tư Lão ra tử dặn dò lên, sợ nàng không cẩn thận bị va chạm. Thịnh phong hoa đem điện thoại thu lên, sau đó làm nô quản gia cho nàng lớn bài một chiếc xe, chiều đại trạch mà đi. chương 1408 phong lan hôn sự, một tư ra đại trạch, tư mộ phong nhìn Lão ra tử tức giận lên lầu, đảo cũng không có đuổi theo đi. Hắn biết, lúc này đi lên, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, căn bản không có chỗ tốt. Vì thế, hắn liền ngồi ở dưới chờ. Tính toán trở tư Lão ra tử ngôi giận, trở lên đi cùng hắn hảo hảo nói nói. Bất quá, hắn ở dưới lầu cũng không hảo quá. Bởi vì có tâm sự, cho nên cảm giác thời gian đặc biệt gian nan. Đành phải tùy tay cầm lấy một bên trên bản trà báo chí nhìn lên. Xem báo chí hoa một chút thời gian, cũng thực tốt rời đi hắn lực chú ý bất chi bất giác đã vượt qua một giờ. Lúc này, hắn nhìn đến vương quản gia mới từ trên lầu xuống dưới, vì thế hô một tiếng. Vương quản gia tham gia. Vương quản gia đi tới tư mộ phong trước mặt, cung kính hô một tiếng. Chẳng sợ tư mộ phong cũng không thường ở nhà, nhưng Vương quản gia đối hắn vẫn là có chút sợ hãi. Vương quản gia, lão gia tử hiện tại cảm xúc thế nào? Tư mộ phong nhẹ giọng hỏi. Này đều qua đi một giờ, cũng không biết lão gia tử hết giận không có. Còn hành. Vương quản gia cười trả lời. Phía trước hắn cũng không biết phụ tử hai cái đã xảy ra cái gì. Bởi vì khi đó hắn không ở nhà. Bất quá, thực hiển nhiên lão gia tử sinh rất lớn khí, hắn nhìn ra được tới. Bất quá, này sẽ còn hảo, lão gia tử cảm xúc còn tính ổn định, từ hắn trên mặt cũng nhìn không ra còn muốn tức giận bộ dáng. Như vậy à, vậy ngươi giúp ta chuẩn bị điểm nước, ta một hồi bưng lên đi cấp lão gia tử ăn. Tư Mộ Phong nghe xong Vương quản gia nói, yên lòng. Lão gia tử không tức giận, này liền hảo. Bằng không nếu hắn vẫn luôn như vậy khí đi xuống, hắn thật đúng là lo lắng thân thể hắn. Tam gia, ta xem ngươi vẫn là vãn một chút trở lên đi thôi. Vương quản gia biết Tư Mộ Phong đánh cái gì chủ ý, nhỏ giọng khuyên đủ. Nói như thế nào? Tư Mộ Phong có chút khó hiểu, Lão gia tử không tức giận, vừa lúc có thể nhắc lại nhắc tới Mai Nhược Lan sự tình. Nhưng nghe Vương quản gia ý tứ, giống như rõ ràng không nghĩ hắn lại đi quấy rầy Tư Lão gia tử. Không phải nói. Lão gia tử không tức giận sao. Tam gia, vừa mới Lao gia tử gọi điện thoại cấp thiếu phu nhân. Một hồi phòng trừng thiếu phu nhân liền phải tới, ta cảm thấy vẫn là chờ thiếu phu nhân tới lại nói. Phong Hoa muốn tới. Tư mộ phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tư Lão gia tử còn sẽ gọi điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa. Xem ra, tư Lão gia tử vẫn là rất tín nhiệm thỉnh Phong Hoa. Đúng vậy. Vương quản gia gật gật đầu. Hắn cũng là vừa rồi nghe được Tư lão gia tử gọi điện thoại mới biết được. Hiện tại, toàn bộ tư gia có thể cùng lão gia tử nói thượng lời nói, cũng chỉ có thiếu phu nhân. Cũng không biết thiếu phu nhân là như thế nào làm được. Trước kia, rõ ràng Tư lão gia tử cũng không quá hỉ khó nàng. Nhưng sau lại, đối nàng thích cùng nhậm tin, lại là vượt qua tư gia bất luận cái gì một người. Kia hành, ta chờ phong hoa tới trở lên đi. Tư Mộ phong nghĩ nghĩ quyết định vẫn là lại chờ một chút. Như vậy nhất đẳng, lại đợi một giờ, cuối cùng là nghe được trong viện ổ tố thành. Tư mộ phong nghe được bên ngoài động tĩnh, đứng dậy, đi ra đại sảnh. Vừa ra đại môn, vừa vặn nhìn đến thỉnh phong hoa từ trong xe xuống dưới. Thịnh phong hoa cũng không nghĩ tới tư mộ phong ở, cho nên vừa xuống xe nhìn đến hắn vẫn là rất ngoài ý mớn, nói, tiểu thúc cũng ở. Ngươi chừng nào thì trở về. Đêm qua, Tư mộ phong cười trở về một câu, sau đó tiến lên tiếp nhận thịnh phong hoa trên tay dẫn theo đồ vật. Mỗi lần thịnh phong hoa hồi đại trạch, đều sẽ mang một ít lễ vật. Đang ở lầu 2 trong phòng tư lão gia tử cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, từ cửa sổ chỗ thăm dò vừa thấy, là thịnh phong hoa tới. Vì thế, trên mặt hắn vui vẻ, đứng dậy, từ phòng đi ra. chương 1409 phong lan hôn sự, nhị. Đương thịnh phong hoa đi vào đại sảnh thời điểm. Tư Lão Gia Tử vừa lúc xuống lầu, Ra ra. Thịnh Phong Hoa hô một tiếng, sau đó tính toán lên lầu đi đỡ Tư Lão Gia Tử. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa động tác, Tư Lão Gia Tử mở miệng nói: Ngươi đứng, đừng đi lên. Ta không cần ngươi đỡ, chính mình có thể xuống dưới. Nói, hắn không khỏi nhanh hơn bước chân. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Lão Gia Tử vội vàng bộ dáng, nở nụ cười, nói: ra ra, ngươi chậm một chút, ta cũng sẽ không đi. Từ lão ra tử đi xuống lầu, hướng tới thỉnh phong hoa đi đến. Tổ tôn hai người cùng nhau hướng phòng khách sofa mà đi, tư mộ phong đi theo một bên, nhìn hai người thân cận bộ dáng, hơi hơi nhướng nhướng mảy. Lúc này mới bao lâu thời gian à, nay Thịnh phong hoa cùng lão ra tử cảm tình liền như thế chi hảo. Xem ra, chiến bác ánh mắt thật đúng là không tồi. Ra ra, người không sao chứ. Hai người ở trên sofa ngồi xuống sau. Thịnh Phong Hoa lúc này mới mở miệng hỏi. Phía trước, tư Lão ra tử chính là ở trong điện thoại nói, phải bị tư mộ phong cấp tức chết rồi. Hiện tại, xem Lão ra tử khí sắc, còn hành. Như thế nào sẽ không có việc gì, ngươi lại không tới, ta liền phải bị tiểu tử này cấp tức chết rồi. Tư Lão ra tử nói, hung hăng chừng mắt nhìn tư mộ phong liếc mắt một cái. ba Ta như thế nào khí ngươi? Tư mộ phong vẻ mặt vô tội. Hắn chỉ là muốn kết hôn mà thôi, như thế nào đã kêu hắn khí hắn đâu? Ừ, ngươi còn nói. Tư lão gia tử khí hống hống nhìn Tư Mộ Phong, sau đó đối Thịnh Phong Hoa nói, "Phong Hoa, ngươi tới giúp gia gia bình phân sự." "Gia gia ngươi nói?" Thịnh Phong Hoa không đành lòng cự tuyệt Tư lão gia tử, cũng không hỏi hắn đến tuột cùng là chuyện gì liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Cho nên, đương nàng nghe xong Tư lão gia tử nói chính là chuyện gì sau cũng không biết nên như thế nào mở miệng. nàng nhìn Tư Lão Gia Tử, lại nhìn nhìn Tư Mộ Phong, chắc không được Tiểu Thúc sẽ trở về. Nguyên lai là làm Lão Gia Tử đồng ý hắn cùng Mai Nhược Lan kết hôn sự tình. Nói thật, đối với Mai Nhược Lan cùng Tư Mộ Phong hôn sự, nàng tuyệt đối là cử đôi tay tán thành. Nhưng hiện tại nghe Tư Lão Gia Tử ý tứ, rõ ràng chính là không đồng ý. Quả nhiên, Tư Chiến Bắc đoán được không có sai. Tư lão gia tử thế nhưng thật sự không đồng ý. "Phong Hoa, ngươi không phải phải cho ra gia bình phân xử sao?" Như thế nào không nói lời nào. Từ lão gia tử nhìn Thịnh Phong Hoa nửa ngày không có mở miệng, không khỏi nóng nảy, nói: "Ngươi sẽ không đứng ở ngươi tiểu thúc kia một bên đi. Nếu là như thế này, ta nói cho ngươi, về sau gia gia cùng ngươi tuyệt giao." Nghe Từ lão gia tử tính trẻ con nói, Thịnh Phong Hoa có chút buồn cười. Nhưng vì trấn an Tư lão gia tử, Vẫn là trái lương tâm nói, ra ra, ngươi yên tâm, ta khẳng định là đứng ở ngươi bên này. Lúc này mới đối. Tư lão gia tử vừa nghe thịnh phong hoa đứng ở phía chính mình, cao hứng cực kỳ. Quay đầu nhìn tư mộ phong nói, ngươi nhìn xem, phong hoa đều đứng ở ta bên này. Ngươi còn không nhanh lên cùng mai nhược lan chia tay. Ba, ta và ngươi nói qua, ta đời này, chỉ cưới như lan một người. Nếu ngươi không đồng ý, ta liền không kết hôn. Ngươi, ngươi là muốn tức chết ta không thành." Tư lão gia tử lại lần nữa sinh khí, trừng mắt Tư Mộ Phong. Đối với hắn kiên trì, rất là bực bội. Trước kia đi, hắn cảm thấy Tư Mộ Phong có thể kiên trì chính mình bản tâm khá tốt. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy hắn loại này kiên trì, thực làm người chán ghét. "Ba, ta không có muốn khí ngươi, nhưng cũng thỉnh ngươi hảo hảo thay ta suy nghĩ một chút, ta đã là muốn buôn 40 người. Những năm gần đây, Trong lòng ta chỉ có như Lan một nữ nhân. Trước kia, nàng là người khác thế tử, ta không có biện pháp. Nhưng hiện tại, nàng khôi phục độc thần, ngươi liền không thể thành toàn nhi tử một lần sau. Trước 1410 phong Lan hôn sự, Tam. Mai nhược Lan đã từng là như thế nào đối với ngươi, ngươi đều đã quên. Nếu ngươi đã quên, như vậy ta lại nhắc nhở ngươi một lần. Nàng đã từng vứt bỏ ngươi, cũng làm chúng ta phụ tử chia lìa suốt 10 năm. Này mười năm tới, ngươi là như thế nào quá, ta lại là như thế nào quá. Ngươi có thể quên, ta không thể. Ba, tư mộ phong hô một tiếng. kia mười năm, hắn như thế nào có thể quên. Chỉ là, sự tình đã qua đi, người hẳn là đi phía trước xem. Ngươi cái gì đều đừng nói, vẫn là câu nói kia, ta không đồng ý. Ba tư mộ phong hô một tiếng, còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng lại bị thỉnh phong hoa cấp đánh gãy hô một tiếng, "Tiểu Thúc." Thịnh Phong Hoa một bên theo tư mộ phòng, một bên hướng tới hắn đưa mắt ra hiệu. Lúc này, cũng không thể cùng Tư lão gia tử cứng đối cứng. Rốt cuộc, Tư lão gia tử tuổi lớn, vạn nhất khí ra cái cái gì tốt xấu tới, vậy phiền toái. Cho nên, ở hướng Tư mộ phong xử xong ánh mắt sau, Thịnh Phong Hoa lại đối Tư lão gia tử nói, "Gia gia, ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận." Ta tái hảo hảo khuyên một khuyên tiểu Thúc, ngươi đừng gọi Hành, ngươi cho ta hảo hảo khuyên một khuyên hắn. Cũng không biết có phải hay không tham gia quân ngũ đương tròn váng, chỉ một cái tử tâm nhãn. Yên tâm đi, ra ra. Ta nhất định giúp ngươi đem tiểu thuốc khuyên hảo, làm hắn không hề chọc ngươi sinh khí. Thịnh Phong Hoa cười nói xong sau, nâng lên tay tới, nói, ra ra, ngươi vừa mới động khí. Ta tới giúp ngươi bắt mạch, nhìn xem thân thể thế nào. Hành, ngươi giúp ta nhìn xem. Tư Lão gia tử trực tiếp bắt tay dỗ ra tới, làm Thịnh Phong Hoa cho hắn bắt mạch. Một phen mạch, Thịnh Phong Hoa sắc mặt hơi đổi, rồi lại thực mau khôi phục như thường. Hôm nay Tư Lão gia tử thật sự bị tức giận đến không nhẹ, thân thể đã ra một ít vấn đề nhỏ. Cũng may vừa mới nàng ở chỗ này, bằng không nếu làm Tư Lão gia tử lại khí đi xuống, này hậu quả không dám tưởng tượng. Thế nào, không có việc gì đi. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa thu hồi tay. Tư láo ra tử cười hỏi. Yên tâm đi ra ra, ngươi hảo đâu. Bất quá, về sau ngươi phải cẩn thận một chút, không thể động khí bằng không này thân thể xảy ra vấn đề, chính là mất nhiều hơn được. Ta biết, ta biết, ta vừa mới còn không phải bị ngươi tiểu thúc cấp khí hồ đồ sao. Về sau ta sẽ chú ý, ta có thể tưởng tượng sống lâu mấy năm, còn phải ôm tàng tôn đâu. Ra ra như vậy tưởng là được rồi. Tiểu thúc sự tình. Giao cho tiểu thúc chính mình đi xử lý liền hảo. Ra ra đâu, phải hảo hảo dưỡng thân thể, sau đó chờ bảo bảo sau khi sinh, giúp ta mang bảo bảo. Hảo hảo hảo, ta hảo hảo dưỡng thân thể, giúp người mang bảo bảo. Vừa nói đến hải tử, tư lão gia tử cao hứng hỏng rồi. Đối với tư ra đời thứ tư, hắn chính là vẫn luôn thực chờ mong đâu. Chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Ra ra về sau không cần tái sinh khí, hảo hảo dưỡng thân thể lần này ta lại cho ngươi xứng chút dưỡng sinh thuốc viên ngươi đến đúng hạn ăn hảo gia gia nhớ kỹ nay toàn bộ tư gia a cũng chỉ có ngươi nhất quan tâm thân thể của ta không giống nào đó người chỉ biết khí ta tư lão gia tử ngấm ngầm hại người nói làm một bên tư mộ phong có chút vô ngữ khí tư lão gia tử lại không phải hắn buồn ý ai biết hắn tính tình như vậy đại hơn nữa đối mai nhược lan thành kiến như vậy thâm Hắn nhớ rõ trước kia Tư Lão gia tử rõ ràng thực thích Mai Nhược Lan a, như thế nào hiện tại sẽ là như thế này đâu. Xem ra hắn cùng Mai Nhược Lan muốn kết hôn, thật đúng là có điểm khó khăn đâu. Bất quá hắn thân quân nhân, điểm này khó khăn nhưng thật ra không làm khó được hắn. Hắn nhất định sẽ nói chịu giả gia tử, làm hắn lại lần nữa tiếp thu Mai Nhược Lan. Chỉ là việc này không thể cấp, rốt cuộc Lão gia tử thân thể quan trọng. Vẫn là chờ hắn hoãn một chút lại nói, hơn nữa hắn còn phải suy nghĩ một chút nữa, nên làm cái gì bây giờ. Chương 1411 Phong Lan hôn sự, 4. Trấn An Hảo Tư lão gia tử, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đối hắn nói, ra ra, ta cùng tiểu thúc đi trong viện đi vừa đi." Tư lão gia tử biết Thịnh Phong Hoa là muốn khuyên Tư Mộ Phong, vì thế thực sảng khoái nói, "Đi thôi, đi thôi, ra ra về phòng nghỉ một lát." Thịnh Phong Hoa cùng Tư Mộ Phong đứng dậy ra phòng khách hướng trong viện mà đi. Tư Lão gia tử cũng theo sau đứng dậy, về phòng đi. Nói thật, hắn thật sự có chút mệt mỏi. Không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt. Đối với Mai Nhược Lan, trước kia hắn có bao nhiêu thích nàng, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét, nhiều hận nàng. Nếu không phải Mai Nhược Lan, tư mộ phong cũng bất quá 10 năm không có tin tức, càng sẽ không hủy dung. Quảng chi, hắn hiện tại dung mạo đã khôi phục, nhưng tưởng tượng đến hắn đã từng sở chịu khổ. Hán tâm vẫn là rất đau rất đau. Tư Lão Gia tử nằm ở trên giường, vừa nghĩ tâm sự, một bên nhắm hai mắt lại. Mà lúc này, thịnh phong hoa cùng tư mộ phong đã ở trong sân hàn huyên lên. Tiểu thúc, ngươi quyết định muốn cưới Mai gì? Thịnh phong hoa ngừng lại, quay đầu nhìn tư mộ phong, hỏi. Phía trước, nàng đã nghe Mai Nhược Lan nói qua, nhưng nàng vẫn là muốn lại lần nữa xác nhận một chút. Rốt cuộc, vừa mới tư Lão ra tử thái độ, nàng xem ở trong mắt. Nàng có thể lý giải tư Lão ra tử ý tưởng, khá vậy hy vọng tư mộ phong có thể hạnh phúc. Quyết định, tư mộ phong nghiêm túc gật gật đầu, hắn cả đời này liền chưa từng có nghĩ tới muốn cưới Mai Nhược Lan bên ngoài nữ nhân. Trước kia, Mai Nhược Lan vứt bỏ hắn, gả cho người khác. Hắn không phải không có hận quá, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống. Bởi vì hắn ái Mai Nhược Lan, tự nhiên hy vọng nàng có thể hạnh phúc, chẳng sợ kia cho hắn hạnh phúc người không phải chính mình. Sau lại, hắn đã biết Mai Nhược Lan tao nộ, đã biết nàng Sở Dĩ sẽ vứt bỏ chính mình, là người khác tính kế, là bởi vì nàng trúng tình cổ sau, hắn đối nàng trừ bỏ ái, càng nhiều vừa phân tâm đau cùng thương tiếc. Lúc này hắn đã đã quên Mai Nhược Lan cho hắn thương tổn, hắn thể về sau không hề làm Mai Nhược Lan chịu một chút thương tổn cùng ủy khuất. Vì thế, từ khi đó bắt đầu, hắn lại lần nữa theo đuổi Mai Nhược Lan. Ngay từ đầu. Mai Nhược Lan cũng không đồng ý, cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Cũng may, trải qua hắn nỗ lực, cuối cùng được đến Mai Nhược Lan tán thành, làm nàng lại lần nữa rộng mở nội tâm. Hiện tại, nàng rốt cuộc đáp ứng gả cho hắn, hắn cao hứng hỏng rồi, hạnh phúc đến quả thực muốn ngất xịu đi. Lại không nghĩ, sẽ ở lao ra từ nơi này lọt vào phản đối. Hắn không nghĩ tới, lao ra Tử đối Mai Nhược Lan thành kiến sâu như vậy, đối Mai Nhược Lan như vậy không thích. Nếu lão gia tử không đồng ý, hắn liền tính cùng Mai Nhược Lan kết hôn cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng hiện tại xem ra, muốn lấy được lão gia tử đồng ý cũng không như vậy dễ dàng. Hắn nên làm như thế nào mới có thể làm lão gia tử không hề phản đối, lại lần nữa tiếp thu Mai Nhược Lan đâu? Lúc này, Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Mộ Phong liếc mắt một cái, hỏi, "Hiện tại, gia gia không đồng ý, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu Tư lão gia tử vẫn luôn không buông khẩu, Hai người muốn như thế nào kết hôn? Tiền trạng hậu cấu. Vẫn là liền như vậy kéo, hai người vẫn luôn không kết hôn. Nói thật, mặc kệ là Tư Mộ Phong, vẫn là Mai Nhược Lan, tuổi đều không nhỏ. Nếu muốn kết hôn phải nhân lúc còn sớm, như vậy bọn họ còn có thể muốn cái hài tử. Nhưng nếu thời gian kéo đến dài quá, hai người tuổi lớn, lại muốn hài tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ta không biết. Tư Mộ Phong vẻ mặt thất bại. Nhất thời không nghĩ ra được cái gì hảo biện pháp. Khoảng thời gian trước, hắn nhìn lao ra tử như vậy ham thích cho hắn tương xem tức phụ, cho rằng chỉ cần chính mình tìm một nữ nhân kết hôn, hắn đều sẽ đồng ý. Nhưng lại không nghĩ, hắn thế nhưng phản đối như thế kịch liệt. Cái này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. chương 1412 phong lan hôn sự, Nam. Nói thật, đây là hắn không nghĩ tới. Ái tiểu thuyết hắn cũng nghĩ tới không để ý tới Lao Gia tử có đồng ý hay không, trực tiếp kết hôn. Nhưng nói vậy, hắn cảm thấy bị khuất Mai Nhược Lan. Hắn hy vọng, hắn cùng Mai Nhược Lan kết hôn, là đã chịu mọi người chúc phúc. Tiểu thúc, Gia Gia có khúc mắt. Nếu hắn khúc mắt không có mở ra, là vĩnh viễn cũng sẽ không đồng ý ngươi cùng Mai gì kết hôn. Ta biết, nhưng hắn khúc mắt như vậy trọng, cũng không phải một chốc một lát có thể mở ra. Mà ta lại không nghĩ lại kéo đi xuống. Rốt cuộc, ta cùng như Lan đều tuổi không nhỏ, lại kéo đi xuống, chúng ta đều giả rồi. Tư mộ phong đem chính mình ý tưởng nói ra, sau đó hỏi, nếu không, phong hoa ngươi giúp ta khuyên một khuyên Lão gia tử. Nhìn ra được tới, Lão gia tử so nghe ngươi lời nói. Hành, ta thử xem đi. Bất quá hôm nay không được, Lão gia tử đã bị khí hai lần, không thể nhắc lại chuyện này. Bằng không, thân thể hắn chịu không nổi. Ta minh bạch. Tư mộ phong tự nhiên cũng không phải cái loại này ích kỷ người, hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình, do đó làm lao ra tử ra cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, tính hắn cùng ai Nhược Lan muốn kết hôn, tính hắn xuất ruột, cũng sẽ không cấp tại đây một hai ngày. Khiêu hành, chờ ra ra cảm xúc ổn định, ta sẽ giúp ngươi nói một câu. Làm ơn ngươi. Tiểu thúc, không cần như vậy khách khí. Chúng ta là người một nhà, ta cùng Chiến Bắc đều hy vọng ngươi hạnh phúc. Thịnh Phong Hoa cười vây vây tay, nàng thiệt tình hy vọng Tư Mộ Phong có thể hạnh phúc. Hắn trước nửa đời đã vì quốc gia thanh toán rất nhiều, nàng hy vọng hắn tuổi già có thể bình an hỉ nhạc. Hai người ở trong sân đi rồi một vòng, Tư Mộ Phong suy xét đến Thịnh Phong Hoa hoài hài tử, sợ nàng mệt, cũng không có cùng nàng ở bên ngoài nhiều lời, thực mau về phòng đi. Trở lại đại sảnh, Thịnh Phong Hoa lầu hai hồi chính mình cùng Tư Chiến Bắc phòng đi. Tiến vào phòng lúc sau, nàng đi không gian phối rượu phía trước, nàng nói cho Tư Lão Gia Tử mang theo dược, lại là phía trước cái loại này dược. Nhưng vừa mới nàng cấp Tư Lão Gia Tử bắt mạch, phát hiện thân thể hắn có chút không tốt, cho nên muốn một lần nữa xứng một ít cho hắn hảo hảo điều dưỡng một chút. Đến nỗi Tư mộ phòng, nhìn Thịnh Phong Hoa lâu sau, Tư Lão Gia Tử lại đi nghỉ ngơi, cũng về phòng đi. Hắn trở lại phòng, cấp Mai Nhược Lan đánh một chiếc điện thoại, ước nàng vẫn cùng nhau ăn cơm. Ngày thường hai người đều vội. Gặp mặt cơ hội rất ít, càng đừng nói cùng nhau ăn cơm. Hôm nay, hắn có được có rảnh, tính toán hảo hảo cùng Mai Nhược Lan ăn bữa cơm, sau đó trò chuyện. Hai người ước hảo gặp mặt thời gian, tư mộ phong đi thư phòng đi. Ở tư gia, hắn có chính mình thư phòng, là cùng kia phòng ngủ tương lâm phòng. Hai gian nhà ở là tương thông, cho nên hắn cũng không cần đi ra ngoài, trực tiếp từ phòng ngủ qua đi được rồi. Vào thư phòng, tư mộ phong xử lý xong sự tình cầm một quyển sách nhìn lên. Nhìn trong chốc lát thư, nhìn thời gian không còn sớm, hắn lúc này mới ra thư phòng, ở phòng ngủ chọn một bộ quần áo ra tới, chuẩn bị đi pho ước. Đương thịnh phong hoa từ trong phòng vội xong ra tới, nhìn đến ăn mặc tây trang, đánh cả vạt tư mộ phong khi, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Người mặc liền ra tư mộ phong cùng xuyên quân trang khi giống nhau đẹp, cả người khí chất nhìn lại lại nhu hòa ôn nhuận rất nhiều. Vừa thấy hắn này thân trang điểm Thịnh Phong Hoa suy đoán tới rồi hắn muốn đi hẹn hò, không khỏi trêu kẹo nói: "Tiểu thúc, ngươi đây là muốn đi hẹn hò đi?" Tư Mộ Phong nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói: "Ừm, ta hẹn Như Lan ăn cơm. Hôm nay vẫn không bồi ngươi cùng ra ra. Đi thôi, đi thôi, hẹn hò quan trọng." Thịnh Phong Hoa vẫy vẫy tay, sau đó đi xuống lầu, hướng tới Tư lão gia tử phòng đi đến. Chương 1413 Phong Lan hôn sự, 6 Hôm nay từ lão gia tử thời gian nghỉ ngơi ngày thường lâu rồi một ít, phòng trừng là cùng hôm nay sinh khí có quan hệ. Ái tiểu thuyết, Thịnh Phong Hoa đi vào lão gia tử phòng, giơ tay gõ gõ môn, thẳng đến bên thai truyền đến lão gia tử thanh âm, lúc này mới đẩy cửa đi vào. "Gia gia, ngươi còn hảo đi?" Thịnh Phong Hoa đi đến giường, nhìn kia chính dựa vào đầu giường tư lão gia tử, quan tâm hỏi. Hắn này ngủ một giấc, nhưng tinh thần giống như cũng hoàn toàn không hảo nhìn lại căn bản không giống như là nghỉ ngơi người nàng hoài nghi vừa mới tư lão gia tử căn bản không có nghỉ ngơi không có việc gì tư lão gia tử lắc lắc đầu nhìn thịnh phong hoa hỏi thuyết phục ngươi tiểu thúc sao nhìn tư lão gia tử chờ mong ánh mắt thịnh phong hoa không khỏi trột dạ lên nàng căn bản không có đi thuyết phục tư mộ phòng không chỉ có như thế còn tính toán khuyên một khuyên tư lão gia tử đương nhiên lời này nàng không thể cùng tư lão gia tử nói cũng không thể cho hắn biết. Ra ra, ngươi cũng biết tiểu thúc đối mai tiểu thư cảm tình rất sâu, muốn thuyết phục hắn cũng không dễ dàng. Cho nên còn thỉnh ra ra cho ta một chút thời gian, làm ta nhiều làm làm tiểu thúc tư tưởng công tác, tốt không? Nghe xong thỉnh phong hoa nói, lao ra tử không khỏi thất vọng rồi lên. Hắn biết, tư mộ phong đối mai nhược lan cảm tình, cho nên sớm có trong lòng chuẩn bị. Mà khi hắn nghe được thỉnh phong hoa nói sau, vẫn là thất vọng không thôi. Nhìn đến Lao Gia tử mặt thất vọng, Thịnh Phong Hoa có chút không đành lòng, nhưng lại không biết muốn như thế nào đi an ủi hắn. Nhìn ra được tới, Lao Gia tử khúc mắt rất sâu. Ra ra, ta đem mang đến dược cho người đưa tới. Thịnh Phong Hoa tử thân lấy ra mới vừa xứng tốt dược, giao cho Lão Gia tử tay, lấy này tới rời đi hắn lực chú ý. Hảo, người có tâm. Lao Gia tử tiếp nhận dược, nở nụ cười. Nghĩ đến phía trước Thịnh Phong Hoa lời nói làm hắn phải hảo hảo bảo đảm thân thể, chờ nàng trong bụng hài tử xuất thế, nháy mắt lại có tinh thần. nằm lâu như vậy, đều nằm mệt mỏi. Phong Hoa A, đi. Ra Ra mang ngươi đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Từ Lão gia tử cười từ dưới giường tới, xuyên giải. Hảo. Thịnh Phong Hoa cười lên tiếng, nói một câu. Ra Ra, ngươi đổi thân quần áo, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Thịnh Phong Hoa ở phòng khách đợi không nhiều lắm trong chốc lát. Tư Lão ra tử đổi hảo quần áo ra tới. Vương quản ra, bị xe, ta cùng thiếu phu nhân muốn đi ra ngoài một chút. Tư Lão ra tử phân phó vương quản ra một tiếng, sau đó đối thịnh phong hoa nói, Phong hoa, chúng ta đi thôi. Thịnh phong hoa đứng dậy, cùng lao ra tử cùng nhau ra cửa. Ngồi xuống xe, thịnh phong hoa lúc này mới hỏi, ra ra, chúng ta đi nơi nào? Đi uống trà. Thịnh phong hoa không có hỏi lại mà là cùng Tư Lão gia tử trò chuyện lên. Hai người Hàn Huyên không nhiều lắm một hồi, xe ngừng lại. Nguyên lai like là trà lâu tới rồi. Xuống xe, thổ tôn hai người vào trà lâu. Lập tức có phục vụ sinh đi lên tới, lãnh hai cái đi phòng. Tư Lão gia tử là trà lâu khách quen, ở trà lâu có một cái cố định phòng. Phục vụ sinh đem Lão gia tử lãnh đi vào lúc sau. Lúc này mới lui xuống, cũng nhẹ nhàng đóng cửa. Phong Hoa. Ngươi muốn ăn cái gì, chính mình điểm. Từ lão ra tử theo sau lấy quá một bên trà phổ, đưa cho Thịnh Phong Hoa. Nay trà lâu không chỉ có có trà, còn có một ít tiểu điểm tâm. đương nhiên cũng có thể ăn cơm. Bất quá chân chính có thể ở trà lâu ăn cơm người lại là rất ít. Bởi vì đầu bếp chính là trà lâu lão bản, mà hắn nấu cơm chỉ xem tâm tình. Tâm tình tốt thời điểm sẽ động thủ nấu ăn. Nghĩ đến lão bản chủ nghệ. Tư lão gia tử gọi tới phục vụ sinh, hỏi: "Các ngươi lão bản tới sao?" Chương 1414 Phong Lan hôn sự, 7. Hồi tư lão nói: "Lão bản hôm nay một ngày đều ở trà lâu, ta này đi thông chi hắn lại đây." Thái tiểu thuyết phục vụ sinh đối tư lão gia tử cũng quen thuộc, biết hắn cùng lão bản quan hệ hảo. Ra phòng sau, phục vụ sinh tự mình đi lão bản văn phòng, nói cho hắn tư lão gia tử tới. "Trà lâu lão bản họ Cố." Tư Lão ra tử thói quen xương hắn vì cố lao đầu. Hắn vừa nghe tư Lão ra tử tới, cao hứng không thôi. Nghĩ đến đã lâu không có cùng tư Lão ra tử chơi cờ, vì thế cầm một hộp cờ tướng, vội vội vàng vàng buôn phòng mà đến. Đẩy ra phòng môn, nhìn đến bồi tư Lão gia tử ngồi ở cùng nhau thịnh phong hoa khi, cố lao đầu sửng suốt, sau đó thả chậm bước chân. Cố lao đầu, người đã đến rồi. Tư Lão ra tử nhìn đến cố lao đầu tiến vào cười tủm tỉm đánh một tiếng tiếp đón tư lão nhân hôm nay như thế nào đổi tính mang theo một vị cô nương lại đây cố lao đầu ở tư lão gia tử đối diện ngồi xuống đánh giá thịnh phong hoa hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tư lão gia tử mang người khác lại đây hơn nữa vẫn là một vị cô nương cái gì cô nương đây là ta cháu dâu thịnh phong hoa tư lão gia tử tức giận trừng mắt nhìn cố lao đầu liếc mắt một cái Không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy này cố lao đầu nói có chút không có hảo ý. Nguyên lai like là cháu dâu A cố lao đầu đem cái kia ác tự kéo rất dài rất dài âm, nếu cẩn thận nghe còn có thể ăn ra trong giọng nói mang theo một kia khác hương vị. Từ lão gia tử không lý cố lao đầu, mà là quay đầu đối thịnh Phong Hoa nói, Phong Hoa, đây là cố lao đầu, trà lâu lão bảng. Cố lao ngươi hảo. Thịnh Phong Hoa cười đánh một tiếng tiếp đón, sau đó an tính ngồi tùy ý cố lao đầu đem nàng cả người hạ đánh giá một lần đánh giá xong rồi cố lao đầu lúc này mới thu hồi ánh mắt nói một câu không tội ngươi cũng không nhìn xem là nhà ai người tự nhiên là không tội tư lão gia tử ngạo kiều trở về một câu sau đó nhìn đến cố lao đầu tay cầm đồ vật nói ngươi lại muốn cùng ta sát một mâm ngươi này không phải vô nghĩa sao cố lao đầu trắng tư lão gia tử liếc mắt một cái Sau đó đem đồ vật lấy ra tới, bại ở bàn, nói, ngươi tới không phải tưởng ta cùng sắt một mâm sao. Hành, sắt một mâm sắt một mâm, bất quá đến trước đó nói tốt. Nếu ngươi thua, hôm nay đến tự mình xuống bếp chỉnh một bàn tốt. Không thành vấn đề, chờ ngươi thắng ta lại nói. Cố lao đầu thực sản khoái đáp ứng rồi. Tư lão ra tử muốn thắng hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hảo, một lời đã định. Vì hôm nay vãn này bữa cơm từ lão ra tử cũng là liều mạng hai vị lão nhân thực mau dọn xong cờ đi rồi lên thịnh phong hoa ngồi ở một bên nhìn đảo cũng không có cảm thấy nhàm chán nhìn hai vị lão nhân ngươi tới ta đi khi thì nhân đi lại mà tranh đến mặt đỏ tai hồng khi thì nhân thắng cờ đắc ý vạn phần thịnh phong hoa cảm thấy có chút buồn cười bất quá nàng lại lo liệu làm một cái minh người xem xem cờ không nói ngẫu nhiên miết một khối điểm tâm đưa vào miệng Hạnh phúc nhõm nháp. Một bàn cờ, hai vị lão nhân hạ suốt một giờ, cuối cùng vẫn là Tư Lão gia tử thắng nửa cái tử. Cái này làm cho cố lão đầu thực không phục. Hắn cảm thấy Tư Lão gia tử chơi trá, nhưng Tư Lão gia tử rồi lại không thừa nhận, trừng mắt cố lão đầu nói: Chính ngươi trình độ hữu hạn, có thể quái được hay? Tư Lão nhân, ngươi là cố ý chọc giận ta có phải hay không? Cố lão đầu không cao hứng, cùng Tư Lão gia tử mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Được rồi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi đã thua, nhanh nấu ăn đi, ta chính là đói bụng. Tư Lão ra tử thúc giục một câu, đối với cố lao đầu loại này thua không nổi hành vi thực khinh bỉ chương 1415 phong lan hôn sự, 8. Cả ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn, như thế nào không ăn chết ngươi. Cố lao đầu bởi vì thua cờ chính không cao hứng đâu. Nay sẽ còn bị thúc giục đi nấu cơm, tâm tình càng thêm buồn bực lên nói lên lời nói tới cũng là ngoài miệng không lưu tình, ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào sẽ chết đâu? Tư Lão gia tử hỏi lại một câu, hắn cùng cố lão đầu, tuổi sắp xỉ, được rồi, đừng vương nghĩa, nấu cơm đi thôi. nhìn cố lão đầu cầm đồ vật phải đi, Tư Lão gia tử lại công đạo một câu, đúng rồi, ta cháu dâu Hoài Hải tử có chút không thích hợp thai phụ ăn đồ ăn, ngươi cũng đừng làm. đã biết, cố lão đầu ra phòng đi phòng bếp nấu cơm văn đi. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Lão Gia Tử cười hỏi: Gia Gia, ngươi cùng cố Lão thường xuyên chơi cờ sao? Đúng vậy. Bất quá, cố Lão đầu cờ nghệ quá kém, mỗi lần đều là thua. Tư Lão Gia Tử vẻ mặt đắc ý nói: Giống như hắn cờ nghệ có bao nhiêu hảo giống nhau. Bất quá, đối với Tư Lão Gia Tử nói, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có vẻ trần. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là chính mình Gia Gia không phải kỳ thật vừa mới Tư Lão gia tử xác thật là chơi trá. phải không? Xem ra gia gia rất lợi hại. Thịnh Phong Hoa cười tán một câu, sau đó hỏi về Cố Lão một chút sự tình. Đường hắn biết Cố Lão tổ tiên đã từng thế, nhưng là ngự thiện phòng ngự chủ khi không khỏi đối này bữa cơm mong đợi lên. Hai người lại ở phòng ngây người một giờ. Một trận tiếng đập cửa truyền đến. ở Tư Lão gia tử hôm một tiếng tiến thời điểm cửa phòng bị đẩy ra. Một trận mùi hương truyền tiến bảo. Tư Lão, đồ ăn làm tốt. Người phục vụ bưng đồ ăn, đi đến, đặt ở trên bàn sau, lúc này mới cười đối tư Lão ra tử nói. Đông pha thịt, không tồi. Tư Lão ra tử nhìn thoáng qua, cười tủng tìm nói. Này nói đông pha thịt chính là hắn chăm ăn không nị đồ ăn, hương vị thuần khiết không nói. Này thịt làm được vào miệng là tan, kia tư vị quả thực cực kỳ xinh đẹp. Làm món này chính là thực phí thời gian. Xem ra này cố lao đầu đã sớm tính toán buổi tối nấu ăn. Thỉnh chăm dùng. Phục vụ sinh cười cười, sau đó lui đi ra ngoài. Phong Hoa, nếm thử, món này hương vị không tồi. Tư lão ra tử cầm lấy chiếc búa, đối thỉnh Phong Hoa nói. Ra ra, chúng ta không đợi cố giả rồi sao? Không cần chờ hắn, một hồi cho hắn lưu hai khối là được. Ngươi là không biết, này cố lao đầu tính tình có chút cổ quái. Nếu chúng ta không có đem này đồ ăn ăn xong, hắn ngược lại sẽ thực không cao hứng. Bất quá, tốt xấu hắn cũng coi như là vất vả một hồi, cho nên này đồ ăn vẫn là muốn lưu hai khối cho hắn nếm thử, bằng không hắn sẽ nói ta không đủ nghĩa khí. Thịnh phong hoa lại lần nữa nở nụ cười, sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Vào miệng là tan, đầy miệng sinh hương. Này hương vị, thật sự thực không tồi. Nàng trước kia cũng ăn qua đông pha thịt. Nhưng hương vị so với hôm nay ăn cái này tới, chính là kém không phải nhỏ tí kẹo. Quả nhiên, ngự trù hậu đại chính là ngự trù hậu đại A này tay nghề quả thực chính là tuyệt, trách không được vừa mới lao ra tử sẽ tại hạ cờ trước liền đánh đố, hơn nữa chẳng sợ chính là chơi trá cũng muốn ăn một đốn. Nguyên lai, like, này đồ ăn hương vị như thế chi hảo. Ăn một khối, thịnh phong hoa lại gấp một khối. Tổ tôn hai cái ngươi một khối, ta một khối ăn. Thực mau liền đem một mâm đồ ăn cấp ăn không sai biệt lắm. Tới rồi cuối cùng, mâm thật sự cũng chỉ dư lại hai khối thịt. Nhìn kia lẻ loi hai khối thịt, thịnh phong hoa có chút không hảo ý nhưng thật ra tư láo ra tử lại là một bộ không sao cả, tập mãi thành thói quen bộ dáng. Nếu không phải muốn lưu trữ cấp cố lao đầu, này hai khối thịt hắn cũng ăn xong rồi. Một đạo đồ ăn đều ăn xong rồi, dư lại đồ ăn lại còn không có đi lên, cái này làm cho thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn. Trước 1416 Phong Lan Hôn Sự, 9. Giống nhau tiệm cơm thượng đồ ăn, đó là không sai biệt lắm đều xào hảo mới có thể thượng. trừ phi, cửa hàng sinh ý quá hòa bạo, mới có thể ăn xong một đạo đồ ăn, còn phải chờ tiếp theo nói đồ ăn tình huống. Nhưng hôm nay, này trà lâu rõ ràng là uống trà người nhiều, ăn cơm liền bọn họ này một bàn, này thượng đồ ăn tốc độ thế nhưng cũng như thế chi chậm. Phong Hoa A, đừng nóng bội. Đồ ăn còn muốn một hồi mới thượng. Phản phất nhìn ra thịnh phong hoa trong lòng suy nghĩ, tư Lão Gia tử nói một tiếng. Nay cũng không phải cố lao đầu thượng đồ ăn tốc độ tương đối chậm, mà là bọn họ mới vừa ăn đông pha thịt, đến hoán một chút, bằng không một hồi mặt khác đồ ăn liền ăn không vô, hoặc là nói không nên lời hương vị. Nga! Thịnh phong hoa gật gật đầu, chuẩn bị châm trà nước uống. Không nghĩ, tư Lão ra tử lại là bay nhanh đưa qua một bên chén trà, nói. Uống cái này, một hồi ăn khác đồ ăn thời điểm, mới có thể cảm thấy càng mỹ vị. Nguyên lai, like, từ lão gia tử đưa cho thịnh phong hoa chính là cố lao đầu chính mình chế một loại trà hoa. Có thể thực tốt đi trừ trong miệng hương vị, đạt tới tinh lọc miệng lươi tác dụng. Thịnh phong hoa uống một ngụm, hương vị còn hành. Uống qua lúc sau, ngoài miệng kia đông pha thịt hương vị chậm rãi tiêu trừ. Uống mấy ngụm trà, hoàn toàn tiêu trừ hương vị lúc sau, phòng môn lại lần nữa văng lên. Chẳng qua, không đợi tư Lão gia tử ra tiếng, môn liền trực tiếp bị đẩy ra. Cố lao đầu mang theo mấy cái phục vụ sinh đi đến, sau đó đem một mâm bàn đồ ăn đặt tới trên bàn. Đợi cho phục vụ sinh đem đồ ăn vông, lui sau khi rời khỏi đây, cố lao đầu nhìn thoáng qua chỉ còn lại có hai khối đông pha thịt, vẻ mặt ý cười hỏi tư Lão gia tử, nói, hôm nay không ăn qua nghiện đi. Ừ, biết rõ chúng ta là hai người, cũng không biết nhiều làm một chút. Tư Lão ra tử hư lạnh một tiếng, ngày thường đều là hắn một người lượng, hôm nay lại là hai người cùng nhau ăn, hắn đương nhiên không đã quyển. Được rồi, ngươi ăn ít một chút, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Trước kia, ngươi nào thứ tới, không làm ngươi ăn cái đủ. Cố lao đầu trắng tư Lão ra tử liếc mắt một cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn thịnh phong hoa, nói, cháu dâu à, ngươi lần đầu tiên tới, ta đâu cố ý cho ngươi làm vài đạo đặc sắc đồ ăn, một hồi ngươi nếm thử nhìn xem hương vị thế nào cái gì cháu dâu đó là ta cháu dâu lại không phải ngươi cháu dâu đừng cứ gọi bậy a tư lão gia tử vừa nghe cố lao đầu đối thịnh phong hoa sưng hô không cao hứng hành không cho kêu, ta liền không gọi ta đây liền trực tiếp kêu ngươi thịnh nha đầu đi cố lao nhìn thịnh phong hoa vẻ mặt giò hỏi cố lao tùy ý liền hảo thịnh phong hoa cười cười cũng không để ý người khác kêu nàng cái gì kia hành Liên như vậy định rồi, về sau đã kêu thịnh nha đầu. Thịnh nha đầu a ta và ngươi nói, này vài đạo đồ ăn chính là cố ý vì ngươi làm. Ăn đối với ngươi tuyệt đối có chỗ lợi, ngươi trước nếm thử. Cố lao đầu chỉ chỉ trên bàn vài đạo đặc sắc đồ ăn, đối thịnh phong hoa nói. Cảm ơn cố lao, ngài vất vả. Này đồ ăn quang nghe muốn chảy nước miếng, ta đây liền không khách khí. Thịnh phong hoa vừa nói, một bên gấp một chiếc đuôi trong đó một đạo đồ ăn. Một nếm dưới, thịnh phong hoa ánh mắt sáng lên, sau đó ngẩn đầu nhìn cố lao đầu, nói, cố lao, ngươi món này thả dược liệu. Không sai. Cố lao đầu nở nụ cười, khen nói, miệng của ngươi còn rất điêu à, như vậy cũng có thể bị ngươi nếm ra tới. Ta và ngươi nói a, này dược liệu ta chính là trải qua đặc thù xử lý. Ngươi bình thường căn bản nếm không ra dược liệu hương vị đâu. Từ lão ra tử nghe xong lời này, không đợi thịnh phong hoa mở miệng liền nói thẳng nói, cái gì miệng điêu à, cố lao đầu ngươi có thể hay không nói chuyện à, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta cháu dâu chính là một người bác sĩ, Trung Quốc và phương Tây y đều sẽ, đối với dược liệu chính là quen thuộc thực. chương 1417 thứ nhất báo đạo, một nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn hoàn toàn là một bộ khoe ra ngữ khí, làm cố lao đầu an vị không thôi, giống như đang nói, ta cháu dâu có thể ra ngươi trong thức ăn dược liệu hương vị kia tuyệt đối là chút lòng thành. Thật sự à, kia khác đồ ăn ngươi cũng nếm thử, sau đó nói cho ta, phân biệt dùng chính là cái gì dược liệu. Cố lao đầu vẻ mặt kích động nhìn thịnh phong hoa, cũng không biết hắn là kích động thịnh phong hoa sẽ y y ở đâu, vẫn là kích động nàng có thể phân biệt ra đồ ăn thả cái gì dược liệu. Loại chuyện này, đối với thịnh phong hoa tới nói, thật là chút lòng thành. Nàng ngôi cái đồ ăn đều ăn một ngụm, sau đó đem bên trong dược liệu nhất nhất nói ra tới. Cố lao nghe xong Thịnh Phong Hoa nói những cái đó dược liệu, lập tức đối nàng lao mắt mà nhìn lên. Hắn không nghĩ tới, Thịnh Phong Hoa còn tuổi nhỏ, đối dược liệu thế nhưng như thế quen thuộc. Bởi vì có thực vài loại dược liệu, đều không phải bình thường dược liệu. Giống nhau người, căn bản không quen biết. Không tội, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Cố lao đầu vẻ mặt tán thưởng nhìn Thịnh Phong Hoa, trong lòng đối nàng hảo cảm thẳng tắp bay lên nếu nói phía trước là bởi vì nàng là Tư Lão Gia Tử cháu dâu, có chút yêu ai yêu cả đường đi y tứ. nhưng hiện tại hắn hoàn toàn là bởi vì Thịnh Phong Hoa chính mình tài hoa mà thích nàng. ha ha, ngươi cũng không nhìn xem là nhà ai người, tự nhiên sẽ không kém. Tư Lão Gia Tử càng thêm đắc ý, cười ha ha lên. bất quá, tưởng tượng đến về sau chính mình còn muốn ăn cố lao đầu làm cơm. Tư Lão Gia Tử nhưng thật ra thu liễm một ít. Sau đó nhìn thoáng qua đầy bàn đồ ăn, nói, chỉ lo nói chuyện, vẫn là ăn trước đồ ăn đi. Bằng không, này đồ ăn lạnh, hương vị liền thay đổi. Hành, ăn trước đồ ăn, ăn xong chúng ta hảo hảo tán gấu một chút. Cố lao đầu vừa nói, một bên tiếp đón Thịnh Phong Hoa cùng tư Lão gia tử dùng nữa. Tổng cộng 12 cái đồ ăn, mỗi cái đồ ăn phân lượng đều thực đủ. Thịnh Phong Hoa nguyên tưởng rằng liền bọn họ ba người, khẳng định là ăn không hết này đó đồ ăn. Nhưng lại không nghĩ, ăn đến cuối cùng, mỗi cái đồ ăn đều chỉ còn lại có một ít sướng đồ ăn. Không thể không nói, này Cố Lao tay nghề thật sự thực không tồi. Liên hắn này trình độ, phóng tới bên ngoài, kia tuyệt đối là đặc cấp đầu bếp a. Bất quá, thực hiển nhiên, Cố Lao đầu cũng không nghĩ ra danh. Cho nên, biết hắn chủ nghệ người tốt cũng không nhiều, trừ bỏ chính mình ra người, cũng cũng chỉ có Tư Lão gia tử cùng mấy cái lao bằng hữu. Mà hắn những cái đó lao bằng hữu cũng không phải mỗi ngày tới. Ngẫu nhiên ước một lần đến trà lâu tới ngồi ngồi xuống, cùng ăn bữa cơm. Cho nên, cố lao ngày thường thời điểm, còn phải rất nhàn nhã. Có thời gian liền đi bên ngoài đi vừa đi, lữ du lịch gì đó. Không nghĩ đi ra ngoài, liền ngốc tại trà lâu nghe một chút khúc, nhìn xem, làm làm cơm, đảo cũng thích ý. Ăn cơm xong, cố lao gọi tới phục vụ sinh cầm chén đĩa gì đó đều thu đi rồi. Sau đó ngồi xuống, cùng tư lão gia tử bọn họ nói chuyện phiếm. Đương nhiên, Cố Lao Đầu cảm thấy hứng thú vẫn là Thịnh Phong Hoa. Hắn đối dược thiện tương đối có nghiên cứu, cho nên cùng Thịnh Phong Hoa cũng coi như là có cộng đồng đề tài. Hai người đang nói đến các loại thảo dược công dụng thời điểm, tư lão gia tử căn bản là cấm không thượng lời nói. Bất quá, hắn cũng không có quấy rầy hai người, mà là ở một bên lặng lặng nghe đương hắn nhìn đến cố lao đầu đối thịnh phong hoa lộ ra bội phục thưởng thức ánh mắt khi, một loại tự hào cảm đột nhiên sinh ra, một bộ cùng vinh có yên bộ dáng. Đối với thịnh phong hoa có thể làm cố lao đầu coi trọng, hắn cũng thật cao hứng. Về sau, hắn cảm thấy có thể thường thường đem thịnh phong hoa mang lên, sau đó nhiều áp bức cố lao đầu mấy đốn ăn ngon. Một ra một trẻ ở thảo luận các loại dữ liệu, bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Từ lão ra tử nhìn thời gian không còn sớm. Lúc này mới không thể không ra tiếng ngắt lời nói, cố lao đầu, phong hoa, các người hôm nào rồi nói sau. Hôm nay sắp trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. chương 1418 thứ nhất báo đạo, nhị. Cố lao đầu vừa thấy, thời gian sắc thật không còn sớm, cũng không có nói thêm gì nữa. Hôm nay, hắn cùng thịnh phong hoa liêu thật sự đầu cơ, đã hoàn toàn tán thành thịnh phong hoa, vì thế đối tư lão ra tử nói, tư lão nhân. Về sau nhiều mang ngươi cháu dâu tới a. Mỹ ngươi. Từ lão gia tử nghe xong lời này, trong lòng cao hứng, miệng lại là giả bộ một bộ không vui bộ dáng. Không nghĩ, nghe xong hắn nói, Cố Lao Đầu cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, nói: "Thịnh nha đầu à, ngươi điện thoại là nhiều ít, nói cho ta một chút. Chờ ta làm ăn ngon, gọi điện thoại cho ngươi." 138xixiixiixi thịnh phong hoa đem chính mình điện thoại nói cho Cố lão đầu, sau đó cùng hắn phất tay từ biệt. Nhưng thật ra Tư lão gia tử nghe xong Cố lão đầu nói sau, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn biết Cố lão đầu là cố ý. "Hừ, không cho ta tới, ta thiên tới." Tư lão gia tử vừa nghĩ, một bên ngồi xe tử. Thịnh phong hoa đem Tư lão gia tử đưa về đại trạch, nguyên bản là tính toán lại hồi ba hào biệt thự. Bất quá, Tư lão gia tử không đồng ý, nói đã chế thế này, trong nhà lại không phải không có phòng, chính là đem Thịnh Phong Hoa giữ lại. Thịnh Phong Hoa đành phải ở đại trạch trú hạ. Cũng may, nơi này cũng có nàng quần áo gì đó, chủ cái mấy ngày đều không có vấn đề. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa đáp ứng trụ hạ sau, Tư lão gia tử đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thịnh Phong Hoa cũng lầu hai, ở đi ngang qua Tư mộ phong phòng thời điểm, Thịnh Phong Hoa dừng một chút. Tưởng gõ cửa nhìn xem tư mộ phong có hay không trở về, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Lúc này, chịu lao ra tử gửi gắm cấp thịnh phong hoa đưa sữa bò tới vương quảng ra, nhìn đến nàng ngừng ở tư mộ phong phòng cửa, cười nói, thiếu phu nhân là muốn tìm tam ra sao. Hắn chiều nay đi ra ngoài, còn không có trở về. Còn không có trở về. Thịnh phong hoa hơi hơi sửng sốt một chút. Nghĩ đến tư mộ phong hôm nay là đi cùng Mai Nhược Lan hẹn hò đi. Tức khắc minh bạch lại đây. Xem ra, hôm nay tư mộ phong là sẽ không đã trở lại. Lúc này, tư mộ phong đang ở Mai Nhược Lan trong nhà. Từ Diệp Phượng chỉ đã chết lúc sau, Mai Nhược Lan đem nguyên lai phòng ở cấp bán, sau đó dọn về Mai ra nhà cũ cư trú. Nói là nói nhà cũ, phu Mai ra đại trạch tới, chính là tuổi trẻ rất nhiều. Mai ra không giống tư gia, ngay từ đầu là thế gia, Mai ra cũng coi như đến là nhân tài mới xuất hiện đi. Tư mộ phong ngồi ở Mai ra phòng khách, nhìn đối diện Mai Nhược Lan, ánh mắt tràn đầy nhu tình mợi ý. Chiều nay, hai người không chỉ có hẹn hò, còn cùng đi ăn cơm, nhìn trang điện ảnh. Này không, này sẽ vừa mới trở về. Vốn dĩ, tư mộ phong đem Mai Nhược Lan đưa về trong nhà sau, tính toán trở về. Bất quá, Mai Nhược Lan mời hắn về đến nhà ngồi ngồi xuống. Này không, tư mộ phong vào được. Mai ra hiện tại chỉ còn lại có Mai Nhược Lan một người, trong nhà nhìn lại có chút không. Đã là vãn 9 giờ nhiều mau 10 giờ, Mai ra đám người hầu cũng sớm nghỉ ngơi. Trống rồng trong đại sảnh, chỉ còn lại có tư mộ phong cùng Mai Nhược Lan. Bốn mắt nhìn nhau, Mai Nhược Lan bị xem đến có chút ngượng ngùng vì thế mở miệng hỏi, uống điểm cái gì? Tuy tiện. Chúng ta đây uống điểm rượu vang đỏ đi. Mai Nhược Lan đề nghị nói. Hành! Không nhiều lắm một lát sau, Mai Nhược Lan cầm một lọ rượu vang đỏ cùng hai cái cái ly lại đây. Nàng cấp hai người cái ly đổ rượu vang đỏ, sau đó để một ly cấp tư mộ phong. Tư mộ phong uống một ngụm rượu sau, đánh giá một chút bốn phía, nói, nơi này vẫn là giống nhau. Đúng vậy, vẫn là giống nhau. Lại nói tiếp, người đã mười mấy năm không có đã tới. Đúng vậy, tư mộ phong gật gật đầu, nghĩ tới cái gì, nói một câu. Nơi này cái gì đều không có biến, nhưng chúng ta lại thay đổi. chương 1419 thứ nhất báo đạo, Tam. Đúng vậy, chúng ta đều thay đổi. Mai Nhược Lan cũng cảm khái lên. Hoàn Mỹ nếu thời gian có thể chạy ngược, nàng nhất định sẽ không đi nơi đó, nhất định sẽ không di tình biệt luyến. Nàng cùng tư mộ phong như cũng là mỗi người hâm mộ một đôi, nàng sẽ là tư gia tức phụ nhi. Cũng may, khết thể đều đi qua. Chúng ta về sau sẽ càng ngày càng tốt. Vì về sau càng tốt, cùng ly. Mai nhược lan dơ lên cái ly, cùng tư mộ phong uống lên lên. Khó được cùng tư mộ phong ở bên nhau, mai nhược lan cả người đều buông ra, một ly một ly uống rượu. Vài chén rượu đi xuống, mai nhược lan có chút say. Nàng men say mông lung nhìn tư mộ phong, lắp bắp nói, mộ phong, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta ái. nha đầu đốc, ngươi nói cái gì đâu. Đối ta, người vĩnh viễn đều không cần phải nói tạ. Tư mộ phong nở nụ cười, nhìn Mai Nhược Lan lại muốn rót rượu, trực tiếp đoạt hạ nàng chén rượu, nói, như Lan, ngươi đã say, không thể uống nữa. Ta không có say. Mai Nhược Lan lắc lắc đầu, muốn đi đoạt lấy cái ly, đứng dậy lại là căn bản đứng không vững, thân mình một đảo, vừa lúc nào vào tư mộ phong hoài. Nhìn kia ngã vào chính mình hoài Mai Nhược Lan, tư mộ phong ánh mắt nháy mắt trở nên u ám lên. Hắn nhìn Mai Nhược Lan kia nhân uống xong rượu mà che kín dạng mây đỏ mặt, nhìn nàng kia hồng nhuận môi, cùng với kia men say mông lung đôi mắt, tim đập mạch ra tốc, bàng bàng vàng, cái không ngừng. Hắn một chút một chút thấp hèn chính mình đầu, sau đó đến gần rồi Mai Nhược Lan mặt, giấu môi ở Mai Nhược Lan kia kiểu diễm môi anh đào chi. Nô! Hai làn môi chạm nhau, Mai Nhược Lan mảnh đến mở bừng mắt, nhìn tư mộ phong kia gần trong gang tức dung nhan, trong đầu trống rỗng. Mềm mại mà ấm áp xúc giác, kích thích tư mộ phong cảm quan, làm đầu của hắn động lên. Hắn hôn Mai Nhược Lan, từ lúc ban đầu thật cẩn thận đến kịch liệt, từ ôn nhu mà trở nên có chút cuồng bạo. Tư mộ phong ở Mai Nhược Lan miệng lưới chi công thành chiếm đất, là Mai Nhược Lan không khỏi trầm luân này. Nàng đã thật lâu không có bị người hôn qua. Trước kia, Diệp Phượng chỉ ở thời điểm, cũng rất ít hôn nàng. Tính hai người làm thân mật nhất sự tình cũng định viễn đều là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Nhưng hôm nay, khi cách mười mấy năm, nàng lại lần nữa cảm giác được tư mộ phong hồn, cảm giác được hắn ái, làm nàng sinh ra một loại đang ở đám mây hạnh phúc cảm. Nàng rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được tư mộ phong đối nàng ái, rõ ràng thiết cảm giác được. Mà không phải trong điện thoại thanh âm cùng ngôn ngữ. Hắn ở dùng tứ chi nói cho nàng, hắn có bao nhiêu ái nàng, như mười mấy năm trước giống nhau. Mai Nhược Lan đáp lại nụ hôn này, Hai người đầu lưỡi ngươi tới ta đi truy đuổi. Bất chi bất giác, hai người cùng nhau ngã xuống sofa. Tư mộ phong hôn Mai Nhược Lan, hắn không hề thỏa mãn với môi cảm giác, tay chậm rãi trượt nàng vòng eo, động tình bước ve lên. Lúc này, Mai Nhược Lan mánh lại đến ngồi dậy, sau đó đột nhiên đẩy ra Tư mộ phong. Như Lan. Tư mộ phong vẻ mặt khó hiểu nhìn Mai Nhược Lan, ám ách thanh âm nghe qua gợi cảm cực kỳ. Mộ phong, ta. Mai nhược Lan không dám nhìn tư mộ phong đôi mắt. Nàng là uống say, nhưng trải qua vừa mới kia một hồi kích hôn đã thanh tỉnh rất nhiều. Như Lan, người cái gì đều đừng nói, ta minh bạch. Mai nhược Lan tuy rằng không nói gì thêm, nhưng tư mộ phong cũng hiểu được nàng băn khoăn Hắn biết chính mình có chút sốt ruột, này mười mấy năm hắn đều đợi, cũng không để bụng nhiều một ngày hai ngày. Bất quá, vừa mới hắn sắc thật mất khống chế, kia một khắc hắn thật sự muốn đem Mai nhược Lan cấp ăn. Nếu Mai Nhược Lan không có ngăn cản, lúc này bọn họ hẳn là đã dung nhập lẫn nhau. chương 1420 thứ nhất báo đạo, 4. Thực xin lỗi. Mai Nhược Lan vẻ mặt xin lỗi nhìn tư mộ phong, chẳng sợ bọn họ hai người yêu nhau, nhưng đấy lòng lại như cũ có một tia băn khoăn. Hoàng Mỹ. Như Lan, ta nói rồi, người vĩnh viễn không cần đối ta nói xin lỗi ba chữ. Tư mộ phong cười lắc lắc đầu, hắn ái Mai Nhược Lan, cho nên sẽ tôn trọng nàng. Chỉ cần nàng không muốn, hắn là sẽ không cưỡng bách nàng. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi trở về. Tư mộ phong nhìn một chút tường đồng hồ treo tường, đã muốn mười, mười giờ, vì thế đứng dậy, tính toán rời đi. Mộ phong. Mai nhược lan nhìn tư mộ phong phải rời khỏi, tâm không tha, hô một tiếng. Như lan, làm sao vậy? Tư mộ phong nhìn mai nhược lan, vui đùa nói một câu, ngươi không phải là luyến tiếp ta rời đi đi. Nếu ta nói là đâu? Mai Nhược Lan ánh mắt từ từ nhìn Tư Mộ Phong, làm hắn ngẩn ra. Hắn chẳng qua là vui lùa nói một câu, nhưng Mai Nhược Lan lại thừa nhận. Cái này làm cho hắn nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời. Tư Mộ Phong bình tĩnh nhìn Mai Nhược Lan một hồi, sau đó nói, ta đây lưu lại buổi ngươi. Mai Nhược Lan không nói gì, lại là gật gật đầu, sau đó đứng dậy hướng tới thang lầu đi đến. Tư Mộ Phong nhìn, nâng bước theo đi. Hắn đem Mai Nhược Lan đưa về phòng, sau đó xoay người tính toán đi trụ cách vách phòng cho khách. Không nghĩ, hắn mới vừa xoay người, Mai Nhược Lan lại là kéo lại hắn tay. Như Lan, tư mộ phong vẻ mặt do hỏi nhìn Mai Nhược Lan, muốn nhắc nhở nàng, lưu lại chính mình khả năng sẽ phát sinh hậu quả. Hắn không phải liếu hạ huệ, hắn là một người nam nhân. Ô yếm nữ nhân ở trước mặt, lại còn có có khả năng cùng chung chăn gối, làm hắn cái gì đều không làm. Như vậy đơn thuần ngủ, hắn làm không được. Bồi ta. Mai Nhược Lan phun ra hai chữ, mặt nháy mắt nhiễm đỏ ửng. Chủ động mở miệng lưu một người nam nhân, đối với nàng tới nói vẫn là đầu một chuyến. Người là nghiêm túc. Tư mộ phong lại xác định một lần, hắn sợ Mai Nhược Lan sẽ hối hận. Tuy rằng, hắn ái nàng, cũng đã hướng nàng cầu hôn, nhưng rốt cuộc còn không có kết hôn có phải hay không. Mai Nhược Lan không nói gì, mà là nghiêm túc gật gật đầu. Hảo. Tư mộ phong nói một chữ, sau đó xoay người lại, đối Mai Nhược Lan nói, thời gian không còn sớm, người đi trước tắm rửa. Ân, Mai Nhược Lan thấp thấp lên tiếng, sau đó đi trong ngăn tủ cầm một bộ áo ngủ, đi tắm rửa gian. Tư mộ phong ở một bên sofa ngồi xuống, đánh giá khởi Mai Nhược Lan phòng tới. Đây là Mai Nhược Lan từ nhỏ trụ đến đại phòng, hắn trước kia cũng đã tới vài lần. Bất quá, đều là thực mau rời đi. Giống hôm nay như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Phong là công chúa Phong, hồng nhạt bố trí, nhìn ra được tới chẳng sợ Mai Nhược Lan đã kết quá một lần hôn, như cũng còn có một trái tim thiếu nữ. Đánh giá toàn bộ phòng tư mộ Phong lại đem ánh mắt dừng ở một bên đầu giường, mặt thả một quyển sách, là về marketing phương hướng. Trước kia, Mai Nhược Lan đối này đó không quá cảm thấy hứng thú, cho nên xem đại bộ phận là học phương hướng thư tịch. Bởi vậy có thể thấy được, Hiện tại Mai Nhược Lan thay đổi rất nhiều. Hắn cầm lấy thư tới phiên phiên, thả trở về. Mai Nhược Lan đang ở tắm rửa, hắn ngồi có chút nhàm chán, đứng dậy hướng tới ban công đi đến. Ban công bố trí nhưng thật ra cùng trước kia có chút không giống nhau. Ban công thả một cái giá sách, bên trong thả không ít thư. Ở giá sách trước, có một cái bàn cùng một phen ghế nằm. Ngồi ban công, một bên đọc sách, một bên nằm phơi nắng, nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Mai Nhược Lan từ tắm rửa gian ra tới, không có nhìn đến tư mộ phòng, cho rằng hắn thừa dịp nàng tắm rửa rời đi, tâm quính lên, hô to lên, mộ phòng, mộ phong. chương 1421 thứ nhất báo đạo, Nam. Nàng một bên tê một bên hướng tới phòng bên ngoài phòng đi. Ái tiểu thuyết, v-v-v-v-v-m. Nghe được Mai Nhược Lan tiếng la, tư mộ phong từ bàn công đi đến, nhìn kia chính ra bên ngoài hướng Mai Nhược Lan, hỏi. Như Lan, làm sao vậy? Mai Nhược Lan nghe được tư mộ phong thanh âm, dừng bước chân, chuyển qua thân tới, nói, "Ngươi không đi? Ngươi không phải làm ta bồi ngươi sao?" Tư mộ phong cười cười, sau đó chỉ chỉ ban công, nói, "Ta vừa mới đi ban công." Mai Nhược Lan có chút không được ý tứ, đóng cửa phòng, sau đó từ trong ngăn tủ tìm ra một bộ nam trang, đưa cho tư mộ phong, nói, "Ngươi cũng đi tẩy một chút đi." Hành Chờ ta ra tới, giúp ngươi thổi tóc. Tư mộ phong nhìn thoáng qua Mai Nhược Lan nước tóc, nói. Mai Nhược Lan tâm một ngọn, cười gật gật đầu, ta chờ ngươi. Tư mộ phong lại lần nữa cười, sau đó vào phòng 8. Nam nhân tắm rửa nhưng nữ nhân mau nhiều, không nhiều lắm một lát sau. Tư mộ phong ăn mặc áo ngủ ra tới. Nay bộ quần áo, vẫn là Mai Nhược Lan mười mấy năm trước cho hắn mua, vẫn luôn vô dụng. Lại không nghĩ, mười mấy năm sau nhưng thật ra phái công dụng. Cũng may, tư mộ phong những năm gần đây, dáng người bảo trì thật sự không tồi, quần áo mặc ở hắn thân rất là vừa người. Một thân áo ngủ tư mộ phong nhìn lại nhiều vài phần tà mị cùng lười biếng, lại cũng đồng thời mang cho Mai Nhược Lan một loại nguy hiểm cảm giác. Lúc này nàng, có chút hối hận lưu lại tư mộ phong tới. Như thế nào như vậy nhìn ta? Tư mộ phong đi tới Mai Nhược Lan trước mặt, nhìn nàng một khắc ngu si bộ dáng. Như trước kia giống nhau sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, ngươi rất đẹp. Mai Nhược Lan cười nói, sắc mặt tưởng đỏ, có chút thẹn thùng. Tư Mộ Phong sừng sốt, sau đó câu môi nở nụ cười, trở về một câu, không ngươi đẹp. Mai Nhược Lan mặt càng thêm đỏ, đem đầu cũng rũ đến càng thấp. Máy sấy ở địa phương nào, ta giúp ngươi thổi thổi tóc. Tư Mộ Phong nhìn Mai Nhược Lan thẹn thùng, cũng không hề đậu nàng. Ở trong ngăn tủ, Mai Nhược Lan vừa nói. Một bên hướng ngăn tủ bên kia mà đi, lấy ra máy xấy đưa tới tư mộ phong tay. Ngồi xuống đi. Tư mộ phong chỉ chỉ một bên ghế dựa ý bảo Mai Nhược Lan ngồi xuống, như vậy thổi bay tóc tới, sẽ phương tiện một ít. Mai Nhược Lan ngồi xuống, tư mộ phong trực tiếp dùng tay thay thế lược, sau đó giúp đỡ Mai Nhược Lan thổi tóc. Mai Nhược Lan đầu tóc không phải quá dài, lại là lại hắc lại nhu thuận. Chẳng sợ vô dụng lược, cũng sẽ không thắt. Tư mộ phong dùng ngón tay chọn mai nhược lan tóc dài, một bên thổi, một bên tùy ý tóc dài từ hắn ngón tay trượt đi xuống, mang cho hắn một loại dị cảm giác. Mai nhược lan túi đầu, tùy ý tư mộ phong tay ở chính mình đỉnh đầu xuyên qua. Bất quá, theo hắn đụng chạm, nàng đã cảm giác được chính mình lỗ thai cùng mặt độ ấm càng ngày càng cao. kia cực nóng độ ấm, phản phất muốn đem hắn cả người đều thiêu giống nhau. Cũng may, không nhiều lắm một lát sau, tóc thổi hảo. Bằng không, Mai Nhược Lan thật đúng là không biết chính mình có thể hay không bị kia nhiệt độ nướng thành thịt khô. Hảo. Tư mộ phong một bên đem máy sấy thu lên, một bên đối Mai Nhược Lan nói. Mộ phong, cảm ơn ngươi. Mai Nhược Lan nói một tiếng tạ, ngẩng đầu nhìn tư mộ phong liếc mắt một cái. Nàng như vậy với nhức đầu, kia hồng hồng lỗ thai cùng nóng lên mặt đều dừng ở tư mộ phong mắt. Nhìn đến nàng đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, tư mộ phong sừng suốt, hỏi. Như Lan, ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào như vậy Hồng? Ta, ta không có việc gì. Mai nhược Lan lắc lắc đầu, nàng mới không cần nói cho tư mộ phong, chính mình mặt đỏ kỳ thật là thẹn thùng. chương 1422 thứ nhất báo đạo, 6. Nếu nàng nói, nàng dám cam đoan tư mộ phong nhất định sẽ cười nàng. Ái tiểu thuyết di động đoan M. Mặt như vậy Hồng, như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Có phải hay không phát suốt? ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Tư Mộ Phong căn bản không tin Mai Nhược Lan nói, vươn tay hướng tới Mai Nhược Lan cái chán tìm kiếm. không phải phát sốt. Mai Nhược Lan tránh đi Tư Mộ Phong tay, nói cũng không cần đi xem bệnh viện, ta chỉ là quá nhiệt, một hồi hóng gió hảo. Mai Nhược Lan vừa nói, một bên chạy tới ban công đi. Tư Mộ Phong nhìn Mai Nhược Lan chạy, sướng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Sau đó cầm lấy một bên một kiện áo khoác, đuổi theo. Tới rồi ban công, thổi một chút gió lạnh, mai nhược lan cảm giác thân độ ấm hàng rất nhiều. Nhưng lúc này, bối ấm áp, một kiện quần áo khoác ở nàng thân. Ngay sau đó, tứ mộ phong thanh âm truyền tiến nàng lỗ thai, nói, gió đêm lạnh, vào nhà đi. Không có việc gì, ta lại thổi một hồi. Mai nhược lan lắc lắc đầu, nàng nhưng không nghĩ lúc này đi vào. Một hồi phòng trưng nàng mặt lại muốn lại lần nữa nóng lên, vẫn là nhiều thổi trong chốc lát gió lạnh hảo. Như Lan, nếu ngươi cảm thấy ta ở chỗ này, không được tự nhiên, như vậy ta đi phòng trò khách ngủ. Tư mộ phong đi tới Mai Nhược Lan bên người, nghiêng người nhìn nàng, nói, vừa mới hắn đã minh bạch lại đây, Mai Nhược Lan đây là thẹn thùng cùng khẩn trương, bằng không hảo hảo thời tiết lại không nhiệt, nàng mặt như thế nào sẽ như vậy hồng, như là thử giống nhau. Nghe xong lời này, Mai nhược lan trầm mặc, nàng nhất thời không biết như thế nào trả lời. Là, nàng rất thật hy vọng tư mộ phong lưu lại bồi chính mình, nhưng một khi hắn giữ lại, rất có thể sẽ phát sinh một ít không thể tránh khỏi sự tình. Tưởng tượng đến hai người chi gian sẽ phát sinh sự tình, mai nhược lan lại có chút do dự. Nàng còn không có chuẩn bị tốt, chẳng sợ nàng đã không phải cô nương, còn là không có thể làm tốt đem chính mình hoàn toàn giao cho tư mộ phong chuẩn bị. Nhìn đến Mai Nhược Lan không nói lời nào, Tư Mộ Phong đã minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, vì thế nhìn nàng một cái, nói, như Lan, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi ban công, vào phòng, cầm chính mình thay thế quần áo, hướng phòng cho khách mà đi. Mộ Mai Nhược Lan quay đầu nhìn Tư Mộ Phong bóng dáng, tưởng kêu chủ hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không có hô lên tới. Tư Mộ Phong ra Mai Nhược Lan phòng. Giữ cửa cấp mang theo, sau đó hướng bên cạnh phòng cho khách mà đi. Vào phòng cho khách, hắn hướng giường một nằm, sau đó đóng đôi mắt. Mai Nhược Lan nhìn tư mộ phòng rời đi, tâm mất mắt lên, ở ban công đứng một hồi lâu, lúc này mới vào phòng nghỉ ngơi đi. Nằm trên giường, Mai Nhược Lan lại có chút ngủ không được. Nàng não vẫn luôn ở hồi tưởng sự tình trước kia. Trước kia, nàng cùng tư mộ phòng vẫn là nam nữ bằng hưu thời điểm. Hai người cũng chưa từng có lướt qua lôi chỉ nửa bước. Tư mộ phong là một cái quân tử, chỉ cần nàng có một chút không muốn, hắn sẽ không động nàng. Có lẽ cũng đúng là bởi vì như vậy, sau lại nàng mới có thể bị Diệp Phượng chỉ cấp lửa, sau đó ở hôn trước đem chính mình giao phó đi ra ngoài. Nghĩ đến trước kia, Mai Nhược Lan tâm lại lần nữa dâng lên một cổ hồi ý sớm biết rằng hiện tại, hà tất lúc trước. Này hết thảy, lại quái được ai? Hiện tại, chẳng lẽ... Nàng còn muốn dâm lên vết xe đổ Còn ở như vậy đối tư mộ phong sao Nghĩ Mai nhược lan trực tiếp từ giường bỏ lên Sau đó ra phòng Tìm tư mộ phong đi Phòng cho khách Tư mộ phong vừa muốn ngủ Không nghĩ lại nghe sao tiếng đập cửa Vì thế hắn từ giường nhảy dựng lên Sau đó đem cửa mở ra Đương hắn nhìn đến đứng ở ngoài cửa mai nhược lan khi Sửng sốt Hỏi như lan Sao ngươi lại tới đây Ngươi không ngủ được Trước 1423 Thứ nhất báo đạo, 7. Ta. Mai nhược lan nhìn tư mộ phòng, không biết muốn nói chút cái gì. Nàng tổng không thể nói cho tư mộ Phong nói, chính mình tưởng cùng hắn cùng nhau đi. Cũng may, tư mộ Phong cũng không coi truy vấn, mà là lui ra phía sau một bước, nói, ngươi nếu ngủ không được, liền vào đi, chúng ta tâm sự thiên. Có bậc thang, Mai nhược lan vừa lúc thuận dưới bậc, đi vào phòng cho khách. Ngồi. Tư mộ phong ý bảo Mai Nhược Lan ngồi xuống, sau đó cho nàng đổ một chén nước, chính mình lấy nàng đối diện ngồi xuống. Mộ phong, ta. Mai Nhược Lan bưng chén trả, nội tâm có chút khẩn trương. Nàng không biết như thế nào mở miệng, không biết chính mình làm như vậy, tư mộ phong có thể hay không khinh thường nàng. Như Lan, ở trước mặt ta, không cần có quá nhiều cố kỵ, ngươi có cái gì thì nói cái đó. Tư mộ phong nhìn Mai Nhược Lan, ánh mắt rất là ôn hòa. Hắn nhìn ra được tới, Mai Nhược Lan thực khẩn trương. Mộ phong, ta ngủ không được muốn tìm ngươi tán gấu một chút, nhưng ta lại không biết liêu chút cái gì. Mai Nhược Lan ngẩn đầu nhìn tư mộ phong liếc mắt một cái, nói. Không quan hệ, ngươi tưởng liêu cái gì, liền liêu cái gì. Liền tính ngươi cái gì cũng không nghĩ nói, ta đây liền bồi ngươi ngồi. Mai Nhược Lan nhìn tư mộ phong, trong mắt tràn đầy cảm động. Hắn chính là như vậy, mỗi lần đều như vậy nhân nhượng nàng. Đều như vậy bao dung nàng. Nàng đã 10 năm không có hưởng thụ quá loại này bị nhân nhượng, bị bao dung, bị sủng ái cảm giác. Có lẽ, 10 năm trước, tư mộ phong chính là đối nàng thật tốt quá, cho nên nàng mới có thể như vậy không hiểu quý trọng. Nhưng mà, trải qua quá một lần hôn nhân, nàng mới hiểu được, tư mộ phong mới là trên thế giới này đối nàng tốt nhất người kia. Hán đối nàng hảo, thậm chí siêu việt cha mẹ nàng. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được, Tư mộ phong như vậy nam nhân có bao nhiêu chân quý? Nghĩ, Mai Nhược Lan đột nhiên từ ghế trên đứng lên, sau đó nhào vào tư mộ phong trong lòng ngực, dùng có chút nghẹn ngào thanh âm nói, mộ phong, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Tư mộ phong nguyên nhân chính là Mai Nhược Lan đột nhiên mà tới động tác xứng sở khi, liền nghe được nàng lời nói, vì thế nở nụ cười, xoa xoa nàng tóc, nói, nhà đầu ngốc ngươi này nói là nói cái gì? Ta là vị hôn thê của ta, là ta ái nữ nhân, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo. Chính là ta không đáng. Mai nhược lan lắc lắc đầu, nàng đã từng như vậy thương tổn qua hắn, nhưng hắn lại trước sau như một đối nàng, nàng thẹn trong lòng. Nàng không đáng hắn như vậy đối nàng. Nói bậy gì đó a? Như thế nào sẽ không đáng đâu? Ở trong lòng ta, mặc kệ ta vì ngươi làm cái gì, đều là đáng giá. Về sau... Ngươi cũng không thể như vậy chửi bới chính mình. Ngươi thực hảo thực hảo, không cần đi nghe người khác nhàn luôn thoái ngữ, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi ở trong lòng ta, là vật báo vô giá là được. Mộ Phong Mai Nhược Lan lại lần nữa cảm động, chủ động hôn lên Tư Mộ Phong ngôi. Tư Mộ Phong bị Mai Nhược Lan hôn cấp kinh tới rồi, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, sau đó hóa bị động là chủ động, gắt gao ôm nàng, hôn sâu lên. Hai người ngồi ở ghế trên. Vong tình hôn, tùy ý thời gian trôi đi, tùy ý bóng đêm chính đủng. Hôn không biết bao lâu, tư mộ phong hơi hơi buông lỏng ra Mai Nhược Lan, nói một câu, như Lan, ta muốn ngươi. Nói xong, hắn nhìn Mai Nhược Lan, chờ nàng đáp lại. Nếu nàng không muốn, chỉ cần nhẹ nhàng một cái lắc đầu, hắn liền sẽ từ bỏ. Nhưng mà, Mai Nhược Lan lại là không có lắc đầu, cũng không có xem tư mộ phong, mà là đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Nàng thanh ấm tuy nhẹ, nhưng tư mộ phong lại nghe đến rõ ràng. Trong lòng không khỏi vui vẻ, manh đến bế lên nàng, hướng tới một bên giường lớn đi đến. Chương 1424 thứ nhất báo đạo, 8. Sáng sớm hôm sau, Mai Nhược Lan ở tư mộ phong khỉu tay tỉnh lại. Ái tiểu thuyết vừa mở mắt, nhìn đến kia chính vẻ mặt thâm tình nhìn chính mình tư mộ phong, Mai Nhược Lan mặt đỏ. Như Lan, ngươi tỉnh. Nhìn đến Mai Nhược Lan tỉnh. Tư mộ phong quan tâm hỏi, thế nào, thân có hay không nơi nào không thoải mái? Mai nhược lan nghe vậy sửng sốt, nhìn tư mộ phong một hồi lâu, mới mở miệng nói, còn hảo, không có nơi nào không thoải mái. Không có không thoải mái hảo. Tư mộ phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lòng. Hắn ngày hôm qua vẫn là lần đầu tiên cùng Mai nhược lan ở bên nhau, cho nên có chút càn rỡ cùng không có tiết chế. Cuối cùng, nếu không phải Mai nhược lan khóc lóc xin tha, Hắn phỏng trừng còn không có lại muốn vài lần. Ân. Mai nhược Lan nhẹ nhàng lên tiếng. Ngày hôm qua vãn tư mộ phong cùng hắn quả thực khác nhau như hai người, làm nàng lần đầu tiên cảm giác được vui sướng, đem nàng một lần lại một lần tặng tận trời. Nói thật, ngày hôm qua vãn tư mộ phong mang cho nàng một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, nàng thực thích. Chẳng qua, tư mộ phong quá cường, một lần lại một lần, làm nàng có chút chịu không nổi. Như Lan. Ngươi ngày hôm qua mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi nhiều một hồi đi, ta đi cho ngươi làm cơm sáng. Tư mộ phong ở xác định mai nhược lan thật sự không có việc gì sau, từ giường bỏ lên, chuẩn bị cho nàng làm bữa sáng. Nhìn hắn mặc tốt quần áo, ra khỏi phòng, mai nhược lan hơi hơi hé miệng, lại không có ngăn cản hắn. Trong nhà có người hầu, bất quá nàng giống nhau là đi công ty ăn bữa sáng, cho nên sớm cũng rất ít khai hỏa. Bất quá. Tủ lạnh đồ vật nhưng thật ra không thiếu. Mai nhược lan trên giường nằm một hồi, nghĩ ngủ không được, còn không bằng lên cùng tư mộ phong cùng nhau động thủ lộng đỡ sáng. Vì thế, nàng xuống giường, lại không nghĩ hai chân vừa rơi xuống đất, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Phía trước, nàng còn không cảm thấy. Nay sẽ nàng lúc này mới phát hiện, chính mình một đôi chân toàn cực kỳ. Như vậy nàng, đừng nói đi đường, ngay cả đều không đứng được. Mai nhược Lan chỉ phải lại lần nữa về tới giường, lại lần nữa nằm xuống. Cũng may hôm nay là thứ bảy, không cần ban. Cho nên, tính ngủ cái lười giác gì đó, cũng không có quan hệ. Tư mộ phong động tác còn tính nhanh nhẹn, không nhiều lắm một lát sau, bữa sáng ra lò, Sữa bò, thêm trứng gà, cùng với nướng bánh mì. Đường hắn đem bữa sáng đoan vào phòng, nhìn đến mai nhược Lan chính vẻ mặt du gán nhìn chính mình. Như Lan, làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Tư mộ phong nhìn Mai Nhược Lan, vẻ mặt lo lắng. Hắn sợ chính mình ngày hôm qua vãn, thương đến nàng. Ta chân toan. Mai Nhược Lan từ từ nói một câu, làm tư mộ phong sắc mặt thường đỏ. Sau đó thấp giọng nói, như Lan, thực xin lỗi, ta về sau sẽ tiết chế một ít. Hử, về sau không được lại đụng vào ta. Mai Nhược Lan hử lạnh một tiếng, nói, nếu mỗi lần như vậy, ta đều không cần ban. Không chạm vào ngươi. Như vậy sao được? Tư mộ phong không đồng ý, nói, bất quá ngươi yên tâm, ta về sau sẽ tận lực khắc chế chính mình, không hề giống ngày hôm qua vãn như vậy. Ngươi! Mai nhược lan trừng mắt tư mộ phong, không biết nói cái gì hảo. Thật là cái khó hiểu phong tình nam nhân, cũng không biết hống nàng vui vẻ. Nhưng mà, tư mộ phong nhưng không lý mai nhược lan tiểu cảm xúc, mà là đem bữa sáng đặt ở tủ đầu giường, sau đó nói. Như Lan, ngươi chân toan, ta ôm ngươi đi rửa mặt đi. Một hồi ăn ngon bữa sáng. Nói xong, cũng không đợi Mai Nhược Lan đồng ý, trực tiếp ôm nàng hướng rửa mặt gian mà đi. Mai Nhược Lan vô ngữ cực kỳ, bất quá tưởng tượng đến chính mình xác thật cũng đói bụng, cũng không có so đo nhiều như vậy, ngoan ngoan rửa mặt. Đợi cho nàng tẩy hảo, Tư Mộ Phong lại đem nàng ôm trở về giường, sau đó bữa sáng đưa đến tay nàng. Chương 1425 Thứ Nhất Báo Đạo 9 Ăn qua bữa sáng, Mai Nhược Lan lúc này mới cảm giác khá hơn nhiều, có sức lực. Vì thế, nàng từ trên giường xuống dưới, đối tư mộ phong nói, Mộ phong, hôm nay ta nghỉ ngơi, chúng ta đi đi dạo phố đi. Hành a, ta hôm nay cũng không có gì sự. Tư mộ phong đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó cùng Mai Nhược Lan cùng nhau đi ra cửa. Hai người đi dạo một cái buổi sáng, lại ở bên ngoài ăn cơm trưa, lúc này mới tách ra. Tư Mộ Phong hồi đại trạch đi, mà Mai Nhược Lan cũng hồi chính mình ra đi. Tư Mộ Phong trở lại đại trạch, liền nhìn đến Tư lão gia tử ngồi ở phòng khách, không có đi nghỉ ngơi. Nhìn đến Tư Mộ Phong trở về, Tư lão gia tử nói một câu, "Đã trở lại." Hắn thanh âm có chút hưu khí vô lực, Tư Mộ Phong lập tức liền nghe xong ra tới, sau đó hỏi, "Ba, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Không có việc gì?" Tư lão ra tử nhìn tư mộ phong liếc mắt một cái, trong đầu tưởng lại là hôm nay buổi sáng ở báo chí thượng nhìn đến kia tắt tin tức. Đó là thứ nhất bản địa tin tức, nói chính là một vị nam tử cùng một vị nữ tử cùng nhau nhảy lầu tuân tình sự tình. Đến nỗi hai người nhảy lầu nguyên nhân, còn lại là bởi vì trong nhà phản đối bọn họ ở bên nhau. Nam tử mẫu thân không cho nam tử cưới kia cô nương bởi vì nàng là con gái duy nhất, chính mình nhi tử cũng là con trai độc nhất. Về sau hai người kết hôn sau, muốn dưỡng bốn cái lao nhân, áp lực sẽ khá lớn. Hơn nữa, nữ hải tử thân thể nhìn qua tương đối nhu thịt, sợ nàng không thể sinh hải tử. Hơn nữa nữ hải tử ra điều kiện không phải thực hảo, nam tử mẫu thân có chút khinh thường nàng, cho nên liệu mạng phản đối. Nhưng nam tử ái nữ hải, ái thật sự thâm, như thế nào cũng không muốn tách ra. Cuối cùng, thật sự bị trong nhà bức cho không có cách nào hai người liền cùng nhau ở chính mình ra uống dược tuấn tình. Này tác tin tức đối tư lão gia tử xúc động rất lớn. Thừ xưa thâm tình không thỏ, tình thâm người giống nhau, tương đối đoàn mệnh, lại liên tưởng đến tư mộ phong đối mai nhược lan nhất vãng tình thâm, chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, còn chỉ ái nàng một cái. Hắn suy nghĩ nếu chính mình phản đối nói, tư mộ phong có thể hay không như kia báo đạo thượng nam tử giống nhau, kết thúc chính mình thánh mạng. đương nhiên hắn là không quá tin tưởng. rốt cuộc Tư Mộ Phong là quân nhân, hắn có chính mình trách nhiệm cùng tín ngưỡng, hơn nữa cũng so với kia Tuấn Tỉnh Nam Tử kiên cường, hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh mệnh, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng. không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. vạn nhất Tư Mộ Phong thật sự luẩn quẩn trong lòng, làm sao bây giờ? cho nên đang xem đến cái này báo đạo sau, hắn trong lòng liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Cho nên giữa trưa cũng không có đi nghỉ ngơi. Vậy ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi? Tư Mộ Phong ở Tư lão gia tử bên người ngồi xuống, vẻ mặt quan tâm hỏi. Hắn biết lão gia tử thói quen, mỗi ngày ăn qua cơm trưa liền sẽ đi nghỉ ngơi một hồi. Nhưng hôm nay, này đều vài giờ, lão gia tử còn không có đi nghỉ ngơi. Ngủ không được. Tư lão gia tử nhàn nhạt quét Tư Mộ Phong liếc mắt một cái, hắn có tâm sự như thế nào có thể ngủ được? Hắn đối Mai Nhược Lan có cái nhìn không sai, khá vậy hy vọng Tư Mộ Phong hạnh phúc. Chỉ là, làm hắn liền như vậy đáp ứng hai người hôn sự, hắn trong lòng lại không thoải mái. Làm sao vậy, đụng tới cái gì giải quyết không được sự tình. Tư Mộ Phong cũng không có nghĩ nhiều, căn bản không biết Tư Lão Gia Tử là bởi vì chính mình cùng Mai Nhược Lan hôn sự. Chính ngươi nhìn xem. Tư Lão Gia Tử nhìn Tư Mộ Phong liếc mắt một cái, đem một bên báo chí đem ra, đưa cho hắn. Đây là Tư Mộ Phong nhìn Tư lão gia tử, đầy mặt khó hiểu. Thằng đến Tư lão gia tử ý bảo hắn xem báo chí, lúc này mới cúi đầu nhìn lên. Đại khái nhìn lướt qua, không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, vì thế nói, này báo chí không thành vấn đề a. Cái này, Tư lão gia tử ở báo chí thượng một chút, chính chỉ ở kia tắc nam nữ tuấn tình báo đạo thượng. Chương 1426 thứ nhất báo đạo, 10. Tư Mộ Phong cúi đầu vừa thấy cũng không có gì đặc biệt, lại lần nữa khó hiểu lên, nhìn tư Lão ra tử hỏi, làm sao vậy, ngươi nhận thức bọn họ. Không phải, tư Lão ra tử lắc lắc đầu, hắn cũng không nhận thức bọn họ, chẳng qua nhìn đến này tắt tin tức, nghĩ tới tư mộ phong cùng Mai Nhược Lan mà thôi. Ái tiểu thuyết, v v v v -m. Vậy ngươi làm sao vậy? Người khác sự tình, chúng ta cũng quản không được, có phải hay không? Nhìn tư mộ phong không rõ chính mình tâm tư. Tư Lão Gia Tử cũng không có nhiều lời, nói một câu, ta đi ngủ một hồi. Tư Mộ Phong nhìn Tư Lão Gia Tử về phòng đi, lại lần nữa đem báo chí nhìn một lần, như cũ là vẻ mặt mộng bức, không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hắn cho rằng Tư Lão Gia Tử chạm vào chuyện khác, nghĩ đến Thịnh Phong Hoa cùng Tư Lão Gia Tử đi được gần, vì thế đánh một chiếc điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa nhận được Tư Mộ Phong điện thoại thời điểm, vừa vặn ở ngủ trưa. Tiểu thúc. Thịnh Phong Hoa hô một tiếng, hỏi, có việc sao? Phong Hoa, Lão Gia Tử hôm nay cảm xúc không tốt lắm, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Tư mộ Phong hỏi, hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa là cái nữ nhân, tâm tư sẽ so tế, hơn nữa nàng ngày hôm qua vẫn còn cùng Lão Gia Tử cùng nhau ăn cơm chiều, nếu Lão Gia Tử có việc, nàng hẳn là sẽ biết. Ta này quá rõ ràng. Sớm ăn qua bữa sáng cơm, ta về nhà. Làm sao vậy? Lão gia tử hôm nay không tốt lắm sao? Đúng vậy, hắn hôm nay nói chuyện đều có chút hưu khí vô lực, hơn nữa vừa mới vẫn luôn ở phòng khách ngồi, đều không có đi trong phòng nghỉ ngơi. Như vậy a, ta đây vãn một chút qua đi nhìn xem." Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói, nàng chính mình một người ở nhà, cũng không có gì sự tình. Đến nỗi Mẫu thân Diệp Thanh Ca vừa lúc hồi ninh ra đi bồi linh lão phu nhân. Nếu tư lão gia tử cảm xúc không tốt lắm, Sẽ ảnh hưởng thân thể hắn khỏe mạnh. Xem ra, nàng đến đi đại trạch trụ một đoạn thời gian. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa đánh một chiếc điện thoại cấp tư chiến bác, nói cho chính hắn phải về đại trạch trụ một đoạn thời gian. Nếu hắn song hưu ngày phải về tới lời nói, trực tiếp hồi đại trạch hảo, vừa lúc hai người có thể bồi một bồi lao gia tử, thuận tiện khuyên một khuyên hắn. Lấy Thịnh Phong Hoa suy đoán, tư Lão ra tử tâm tình không tốt, Có thể là bởi vì tư mộ phong cùng Mai Nhược Lan sự tình. Nàng biết, Lão Gia tử ai đều muốn nhìn đến tư mộ phong kết hôn, nhìn đến hắn hạnh phúc. Chẳng qua, Mai Nhược Lan đã từng thương tổn tư gia, thương tổn Lao Gia tử cảm tình. Cho nên, hắn có chút không thể tiếp thu Mai Nhược Lan. Bất quá Thịnh Phong Hoa tin tưởng, thời gian dài, Lao Gia tử khẳng định sẽ tiếp thu. Rốt cuộc, hắn là một cái phụ thân, luôn là hy vọng chính mình bọn nhỏ hạnh phúc. Khi thật, lấy Thịnh Phong Hoa ý tưởng, hai người nếu phụng tử thành hôn nói, tư lão gia tử khả năng sẽ tiếp thu mau một chút. Chỉ là không biết tư mộ phong cùng Mai Nhược Lan là nghĩ như thế nào, nếu hai người thật sự muốn ở bên nhau, đối với điểm này khó khăn cũng không phải không thể khắc phục, chẳng qua hoa thời gian trường một ít mà thôi. Treo tư chiến Bắc điện thoại, Thịnh Phong Hoa lại cùng quản gia Ngô Lâm công đạo một tiếng, sau đó ngồi xe hồi đại trạch đi. Trở về thời điểm Tư mộ phong chữ khải trong phòng xử lý sự tình. Nghe được động tĩnh sau, trực tiếp xuống lầu tới. Nhìn đến thịnh phong hoa tới, tư mộ phong đi đến sofa ngồi xuống. Tiểu thúc, ra ra làm sao vậy? Thịnh phong hoa cũng theo sau ngồi xuống, hỏi. Người nhìn xem cái này. Tư mộ phong đem phía trước tư lão ra tử cho hắn báo chí, đưa cho thịnh phong hoa xem. Đặc biệt là kia tắc báo đạo, tư mộ phong cố ý để ra một chút. Là tư Lão gia tử làm hắn xem. Thịnh phong hoa hồ nghi tiếp nhận báo chí, Tối đầu nhìn lên. chương 1427 tư Lão tâm tư, Một, đợi cho nàng xem xong này tắc báo đạo, Đã đại khái hiểu biết Lão ra tử tâm sự. Ái tiểu thuyết di động đoan em mở Lão ra tử phòng trừng là thấy được này tắc báo đạo, Lo lắng tư mộ phong. Quả nhiên, nàng suy đoán không có sai, Tư Lão ra tử đối với tư mộ phong luôn là mềm lòng. Nàng tin tưởng, Qua không bao lâu, Lão ra tử hẳn là sẽ đáp ứng bọn họ hơn sự. Thế nào? Tư mộ phong nhìn đến thịnh phong hoa xem xong rồi báo đạo, lập tức hỏi lên. Chính hắn là không thấy ra cái gì tên tuổi tới, cho nên mới sẽ hỏi thịnh phong hoa. Không thế nào? Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói, đem báo chí đặt ở một bên, sau đó nhìn tư mộ phong nói, tiểu thúc, ngươi không hiểu ra ra ý tứ có phải hay không? Đúng vậy. Tư mộ phong gật gật đầu. Hắn là một chút đều không rõ. Hảo hảo, láo gia tử như thế nào sẽ làm hắn xem như vậy thứ nhất báo đạo đâu. Ra ra đây là lo lắng ngươi. Thịnh phong hoa nhắc nhở một câu. Lo lắng ta? Vì cái gì? Tư mộ phong càng thêm khó hiểu. Nam nhân trời sinh thần kinh so thô, cho nên có chút đồ vật căn bản tưởng không rõ. Nhìn tư mộ phong một chút đều không rõ, thịnh phong hoa đành phải nói thẳng, nói, tự nhiên là lo lắng ngươi cùng mai gì. Có ý tứ gì? Tư mộ phong vẫn là không rõ, đối thỉnh phong Hoa nói, phong Hoa, ngươi có thể nói hay không nói đến minh bạch một ít. Hành đi, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Ra ra là lo lắng ngươi sẽ cùng này báo đạo người giống nhau, vì mai gì làm ra cái gì kịch liệt sự tình tới. Cái gì? Tư mộ phong cuối cùng là minh bạch lại đây, sau đó hết trôi nói rồi. Lão gia tử như thế nào sẽ như vậy tưởng hắn à, hắn là một người nam nhân. Càng là một cái quân nhân, như thế nào sẽ làm ra như bào chi báo đạo như vậy sự tình tới. Tính Lao Gia Tử vẫn luôn không đồng ý, hắn cũng sẽ ý đồ thuyết phục hắn. Nếu thật sự thuyết phục không được, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Đương nhiên, tiền trảm hậu tấu chỉ là hạ sách, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dùng. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, Lao Gia Tử thế nhưng sẽ nghĩ như vậy hắn. Theo lý thuyết, nhiều năm như vậy. Chính mình là cái gì tính cách, lao ra tử biết mới là, tại sao lại như vậy tưởng đầu. Tiểu thúc, kỳ thật ra ra nội tâm cũng thực mâu thuẫn. Nếu mai gì không có thương tổn quá người, không có thương tổn quá tư ra, tính nàng kết quá hôn, ra ra cũng sẽ không chống đỡ. Ta đã biết. Nhưng như Lan kia cũng là bất đắc dĩ, nàng bị người không chế, ngươi lại không phải không biết. Tư mộ phong vì Mai Nhược Lan nói chuyện. Hắn không hy vọng thịnh phong hoa cũng tới hiểu là Mai Nhược Lan. Cho nên vì nàng biện giải lên. Tiểu thúc, mai gì sự tình, ta ngươi rõ ràng. Là, mai gì là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nàng rốt cuộc thương tổn quá ngươi, thương tổn ra ra cảm tình. Đương nhiên, chính ngươi là sẽ không cảm thấy có cái gì, bởi vì ngươi ái nàng. Cho nên ngươi sẽ nơi trốn vì nàng suy nghĩ, nhưng ra ra sẽ không á ra ra ái chính là ngươi. Cho nên sẽ vì ngươi suy nghĩ, vì ngươi bất bình, vì ngươi thương tâm khổ sở. Ta, Tư Mộ Phong nhìn thỉnh Phong Hoa, nói không ra lời. Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, cũng chưa từng có đứng ở Lão Gia Tử lập trường đang xem đại vấn đề. Lại nói tiếp, hắn cũng là ích kỷ, chỉ nghĩ chính mình Ái Mai Nhược Lan muốn cùng nàng ở bên nhau, chẳng sợ nàng đã từng thương tổn quá chính mình, cũng không cái gọi là. Bởi vì hắn ái nàng, có thể bao dung nàng hết thảy, cho dù là thương tổn, nhưng Lão Gia Tử đâu? Hắn là trường bối, là gia chủ, hắn không chỉ có coi trọng con cháu hạnh phúc, đồng dạng cũng để ý gia tộc vinh dự cùng thể diện. Rốt cuộc, phía trước Mai Nhược Lan cách làm, chính là thực sự thật đánh tư ra mặt. Từng một lần, làm tư ra trở thành đại gia cho cười. chương 1428 tư láo tâm tư, nhị. Nay cũng khó trách lão gia tử sẽ không đồng ý nếu hắn kiên trì muốn cưới Mai Nhược Lan, phỏng trừng tư ra lại sẽ lại lần nữa bị đại gia cười một lần đi. Tiểu thúc, ngươi muốn lý giải ra ra. Thịnh phong hoa thật sâu nhìn tư mộ phong liếc mắt một cái, nói, hắn mới là thế giới này yêu nhất người của ngươi. Ta đã biết. Tư mộ phong gật gật đầu, sau đó nhìn thịnh phong hoa nói, phong hoa, ta biết lao Gia tử là vì ta hảo, ta cũng không trách hắn. Bất quá, như lan là ta kiếp này sợ ái, ta là vô luận như thế nào đều phải cưới nàng. Ta minh bạch, chỉ là muốn cho ngươi nhiều cấp ra ra một ít thời gian tin tưởng không dùng được bao lâu, Gia Gia sẽ đồng ý các ngươi hôn sự. Thịnh Phong Hoa đem chính mình suy đoán nói ra, làm tư mộ phong sửng sốt, hỏi, sẽ sao? Yên tâm đi, sẽ. Gia Gia cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Phong Hoa, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại bức lao ra tử, ta sẽ cùng như lăn nói, chờ Gia Gia chậm dại nghỉ thông suốt, do đó tiếp thu chúng ta ở bên nhau. Cố lên đi. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười. Sau đó không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà liêu nổi lên một ít chuyện khác. lão ra tử ở trong phòng căn bản ngủ không được, nằm sau khi, vẫn là đi lên. Hắn tính toán đi tìm lão bằng hữu tâm sự thiền, làm cho chính mình không hề dối dám tư mộ phong sự tình. Không nghĩ, hắn vừa ra phòng nhìn đến thịnh phong hoa, vì thế cao hứng lên, nói, phong hoa, ngươi không phải đi trở về sao? Như thế nào lại lại đây? Ra ra, Ta muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, ngươi sẽ không không chào đón đi. Thịnh phong hoa nhìn tư láo ra tử nịch ngầm nói. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi tưởng ở bao lâu đều có thể. Gia Gia đang lo không nói gì người đâu. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, có thể bồi ta trò chuyện, còn có thể bồi ta đi ra ngoài đi vừa đi, sẽ sẽ lao bằng hữu. Nếu Gia Gia như vậy hoan nên ta đây thật lưu lại không đi rồi. Kêu hóa Ra Hảo A. Tư lão gia tử nở nụ cười, tâm tình tức khắc hảo không ít. Nói dẫn xong, Thịnh Phong Hoa nhìn Tư lão gia tử thay đổi một thân da cửa quần áo, không khỏi hỏi: "Gia gia, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" "Đúng vậy, tính toán đi tìm mấy cái lão hữu tâm sự thiên." Tư lão gia tử cười cười, hỏi: "Phong Hoa, ngươi có hay không sự, nếu không có việc gì nói, bồi ta cùng đi." Ta có thể có chuyện gì?" Nói như vậy định rồi, "Ngươi bồi ta cùng đi." Tư Lão gia tử giải quyết dứt khoát, hành a, ta bồi ngươi lão cùng đi. Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ, dù sao ở nhà cũng không có việc gì, đi ra ngoài đi vừa đi cũng hảo. Hơn nữa, có đôi khi nghe lão nhân gia nói chuyện cũng rất có ý tứ. Tư Lão gia tử cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau đi ra cửa, đến nỗi tư mộ phòng, trực tiếp bị Lão gia tử xem nhẹ. Cũng may, hắn cũng không thèm để ý, cho nên đưa bọn họ ra cửa sau, lại về thư phòng đi. Thịnh Phong Hoa cùng lão gia tử ngồi xe, hướng vài vị lão nhân bình thường tụ hội địa phương mà đi. Ở lộ thời điểm, Tư lão gia tử đột nhiên mở miệng hỏi, "Phong Hoa, là mộ phong làm ngươi trở về đi?" Thịnh Phong Hoa cười cười, không nói gì. Nhìn nắng như vậy, lão gia tử càng thêm kiên định chính mình suy đoán, nói, "Phong Hoa à, ngươi nói nếu ta vẫn luôn không đồng ý ngươi tiểu thúc cùng Mai Nhược Lan hôn sự, ngươi tiểu thúc có thể hay không hả ta?" "Ra ra ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu." Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Tư lão gia tử, khai đạo lên, nói: "Tiểu thúc là cái dạng gì người, ngươi còn sẽ không biết. Ngươi nếu không đồng ý, hắn chỉ biết nghĩ cách làm ngươi đồng ý, mà không phải hận ngươi." "Thật vậy chăng?" Tư lão gia tử có chút không tin. Chương tư lão tâm tư, tam. Nếu hắn vẫn luôn chống đỡ, dựa vào tư mộ phong cố chấp tính tình, Hắn khả năng thật sự cả đời không kết hôn. Nếu nói như vậy, hắn không hận hắn mới là lạ. Ra ra, tự nhiên là thật. Ngươi còn không hiểu biết tiểu thúc sao. Nói cũng là, mộ phong là không có khả năng sẽ làm như vậy sự tình, đúng hay không? Đúng vậy, ra ra, ngươi yên tâm đi, tiểu thúc sẽ lý giải ngươi. Ấn ơn ơn, tư lão gia tử bị thịnh phong hoa như vậy một khuyên, phản phất nghị thông suốt rất nhiều, cũng không có lại dối dám việc này. Không nhiều lắm một lát sau, xe ở một chỗ người ra hội sở ngừng lại. Nay hội sở đại bộ phận người ra đều từng là quốc gia cán bộ, hiện tại lui xuống dưới sau, không có gì sự làm. Ở hội sở hạ chơi cờ, trò chuyện, lại hoặc là làm một ít khác hoạt động giải trí. Tư Lão ra tử mới vừa xuống xe, lập tức có hội sở phục vụ nhân viên đón ra tới, cười đánh lên tiếp đón. Tư lao tới, ngài lao chính là có một đoạn thời gian không có tới. Tiểu tử A. Hôm nay tới người nhiều sao? Tư Lão gia tử cười cười, hỏi, hắn xác thật có một đoạn thời gian chưa từng có tới, nếu hôm nay không phải tâm tình không tốt lắm, hắn cũng sẽ không nghĩ lại đây chơi một chút. Con hảo, có hai mươi mấy người. Tiểu tư một bên trả lời, một bên đem Tư Lão gia tử đón đi vào. Đường hắn nhìn đến đi ở Tư Lão gia tử phía sau Thịnh Phong Hoa khi, hỏi một câu, Lão gia tử, không biết ngươi phía sau vị này chính là. Tiểu Từ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Thịnh Phong Hoa, tự nhiên là không quen biết nàng, cho nên mới cố ý hỏi Tư Lão Gia Tử. Nang A là ta cháu dâu, Tiêu Thịnh Phong Hoa, ngươi kêu nàng Tiểu Thịnh Hoành. Nguyên lai là Tư thiếu phu nhân. Hàn Huyên vài câu, ba người đi vào hội sở. Tiến hội sở, có người nhìn đến Tư Lão Gia Tử, lập tức la lớn, Tư Lão Nhân, bên này, bên này. Tư Lão Gia Tử nghe được tiếng la, ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai là từ lão gia tử, vì thế đối Thịnh Phong Hoa nói, chúng ta qua bên kia. "Hảo." Thịnh Phong Hoa cười hướng hạ. "Tiểu tử, ngươi đi vội đi. Từ lão gia tử đuổi rồi tiểu tử." Mang theo Thịnh Phong Hoa hướng từ lão gia tử bên kia đi đến. Từ lão gia tử đang xem người khác chơi cờ, nhìn đến từ lão gia tử cùng Thịnh Phong Hoa lại đây, đối những cái đó chơi cờ người ta nói nói, "Ta lão hữu tới, ta đến bên kia đi ngồi một hồi." "Đi thôi, đi thôi." chơi cờ người vây vây tay, Từ lão gia tử đứng dậy, hướng một bên đi đến. Từ gia gia hảo. Từ lão gia tử cùng Thịnh Phong Hoa đi đến Từ lão gia tử trước mặt, Thịnh Phong Hoa cười hô một tiếng. Phong Hoa, ngươi cũng tới. Từ lão gia tử cười tủm tỉm nhìn Thịnh Phong Hoa, hắn chính là thời gian rất lâu không có gặp qua Thịnh Phong Hoa. Thứ, hắn nghe nói Thịnh Phong Hoa bọn họ dọn đến Tôn Tử Từ Khải thành trụ biệt thự bên kia đi, muốn đi xem vẫn luôn không có tìm được cơ hội, lại không nghĩ, lại ở chỗ này nhìn đến Thịnh Phong Hoa. đúng vậy, Từ Gia Gia, ta bồi Gia Gia Gia tới đi vừa đi. Từ Gia Gia, ngươi là một người lại đây sao? không sai, Từ Gia Gia những cái đó cháu trai cháu gái người không có một cái hiếu thuận, đều chưa từng có bồi quá Gia Gia. vẫn là ngươi Gia Gia so có phúc khí a, ra cửa đều có người bồi. Từ Gia Gia, ngươi nói như vậy đại ca bọn họ, nhưng đến sinh khí, bọn họ mới không phải không hiếu thuận đâu, bọn họ là công tác vội, không giống ta hiện tại không có việc gì, lại không có ban, có rất nhiều thời gian. Ha ha, nhìn ngươi cấp, ta còn chưa nói cái gì đâu, vì bọn họ bên vực kẻ yếu. Từ lão gia tử cười ha ha lên, toàn bộ hội sở người đều nghe được hắn tiếng cười. Chương 1434 lão tâm tư 4. Từ lão đầu hôm nay như thế nào như vậy cao hứng? đúng vậy, ta còn chưa từng có nhìn đến từ lão đầu như thế cao hứng quá. ái tiểu thuyết, từ lão đầu đối diện cô nương là ai? như thế nào giống như nhìn có chút quen mắt ta. ngươi không thấy được kia cô nương là cùng tư lão ra tới sao? Phòng chừng là tư lão nhân trong nhà người nào. kia không phải tư lão nhân cháu dâu sao? đúng vậy, ta như thế nào không nhận ra tới đâu. hội sở các lão nhân nhìn đến thịnh phong hoa sau, một năm miệng mười nghị luận lên. Từ lão nhân cháu dâu. Đi đi đi, qua đi chào hỏi qua. Từ từ ta, ta cũng đi, ta nghe nói nàng là bác sĩ, hơn nữa y, -y thuật không tồi, đi xem đi. Đâu chỉ là không tồi a nghe nói chuyên gia bác sĩ đều lợi hại đâu. Thật sự a Tự nhiên là thật. Ta đây cũng đi xem. Không nhiều lắm một lát sau, từ lão ra tử bọn họ cái bàn chạm kế tiếp vài cái lão nhân ra nhìn đột nhiên đi vào bọn họ trước mặt này đó lao nhân Thịnh Phong Hoa đầy mặt có khó hiểu không biết bọn họ như thế nào đột nhiên chạy tới Từ Lão gia tử cùng Từ Lão gia tử nhìn những người này nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó hỏi các ngươi đây là Từ Lão A Từ Lão chúng ta là tới tìm vị tiểu cô nương này các lao nhân chỉ chỉ Thịnh Phong Hoa cười nói nghe xong các lao nhân nói Thịnh Phong Hoa sửng sốt không biết những người này tìm chính mình làm cái gì, liền hỏi, không biết chư vị lão nhân ra tìm ta chuyện gì. cô nương, nghe nói ngươi là bác sĩ. thịnh phong hoa nhìn kia hỏi chuyện người liếc mắt một cái, gật gật đầu. tâm đã nhiều ít đoán được những người này tiến đến mục đích, nhưng nàng lại không có mở miệng, mà là nhìn tư lão gia tử. những người này, hắn không quen biết, nhưng tư lão gia tử nhận thức. nếu những người này là tìm thầy trị bệnh nói. Cũng đến trải qua Tư lão gia tử đồng ý mới có thể ra tay. Tư lão gia tử cùng Tư lão gia tử vừa nghe lời này, tự nhiên cũng minh bạch bọn họ tiến đến mục đích, vì thế Tư lão gia tử nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói: "Ta cháu dâu là bác sĩ không sai, bất quá nàng hiện tại hoài hài tử, không thể mệt nhọc." Lời này vừa ra, đã rõ ràng cự tuyệt những người này. Các lão nhân tự nhiên cũng nghe ra Tư lão gia tử cự tuyệt nhưng bọn họ thật vất vả có cơ hội này nhìn đến Thịnh Phong Hoa, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Vì thế, một người khác lại mở miệng, nói: "Ta nghe nói ngươi cháu dâu có điều dưỡng thân thể thuốc viên, hiệu quả không tồi, không biết có phải hay không thật sự." Từ lão gia tử như mày, đang muốn nói cái gì. Thịnh Phong Hoa lại là cấp tư lão gia tử đánh một cái ánh mắt, cười nói: "Vị này lão nhân gia, thuốc viên ta là có, là ta công ty sinh sản." Nếu lao nhân ra yêu cầu nói, có thể gọi điện thoại đến Thịnh Thế Thuốc Bắc đi hỏi một chút, nhìn xem có hay không hóa. Thịnh Thế Thuốc Bắc? Không sai. Vậy ngươi đem điện thoại nói cho chúng ta biết, chúng ta đi hỏi một chút. Hành! Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ, sau đó đem Thịnh Thế Thuốc Bắc tiệm thuốc dây số viết cho các lao nhân. Bắt được điện thoại, có lao nhân rời đi. Có lại giữ lại, sau đó ngồi xuống một bên, cũng không tính toán rời đi. Tư Lão gia tử nhìn, có chút không vui, lại cũng không nói gì thêm. Sau đó quay đầu cùng Từ Lão gia tử trò chuyện lên. Ma kêu lưu lại lão nhân, nhìn Tư Lão gia tử cùng Từ Lão gia tử nói chuyện thiếm, tâm âm thầm cao hứng. Sau đó cùng Thịnh Phong Hoa nói chuyện thiếm. Bất quá, Thịnh Phong Hoa nói chuyện nhưng thật ra rất có đúng mực, nên nói nên, không nên nói nửa cái tự đều không có lộ ra. Hàn Huyên nửa ngày, lão nhân lời nói khách sáo không thành. Phản bị lời nói khách sáo, cuối cùng đành phải từ bỏ, sau đó tránh ra. Trước 1431 tư lão tâm tư, nam. Đợi cho lão nhân rời đi, tư lão ra tử nhìn Thịnh Phong Hoa, tốt hỏi, các ngươi vừa mới hàn huyền cái gì, như thế nào lão nhân kia vẻ mặt táo bón bộ dáng Không có gì, hắn muốn hỏi ta thân thể hắn tình huống, ta không có nói. Ái tiểu thuyết, v-v-v-v-v-m, Thịnh Phong Hoa cười cười kia lưu lại lao nhân hỏi nàng một ít chứng bệnh, nàng nhưng thật ra nói. Nhưng là, bọn họ hỏi bọn hắn tình huống thân thể thời điểm, thịnh phong hoa trực tiếp làm cho bọn họ đi bệnh viện kiểm tra. Ha ha, không nên nói. Những người đó nhưng lợi thế, về sau đừng để ý đến bọn họ. Từ Lão ra tử đối những người đó ấn tượng là không tốt lắm, tả hưu su nịnh người, hắn không thích. Hành, ta đều nghe ra ra. Thịnh phong hoa cười cười, nàng là cùng tư lão gia tử ra tới, tự nhiên là hắn nói cái gì là cái gì. Hàn Huyên trong chốc lát, từ lão gia tử cùng tư lão gia tử lại hạ mấy mâm cờ, lúc này mới rời đi, cùng đi ăn cái cơm chiều. ăn cơm xong, Từ Khải Thành tiến đến tiếp từ lão gia tử về nhà, Thịnh Phong Hoa cùng tư lão gia tử cùng nhau trở về Tư gia Đại Trạch. tới rồi trong nhà, tắm rửa một cái, Thịnh Phong Hoa giường, sau đó lấy ra di động cấp Tư Chiến Bắc gọi điện thoại hai vợ chồng Hàn Huyên một hồi Tư Chiến bắc bên kia vang lên tắt đèn hào lúc này mới treo điện thoại từng người nghỉ ngơi đi đến nỗi Tư Lão ra tử không biết có phải hay không cùng lão bằng hữu trò chuyện thiên vẫn là bởi vì Thịnh Phong Hoa khai đạo tâm tình hảo rất nhiều về đến nhà sau tắm rồi trực tiếp ngủ rồi ngày hôm sau Tư Mộ Phong trở về bộ đội trước khi đi thời điểm Tư Lão ra tử tưởng đối hắn nói cái gì cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là cái gì đều không có nói Thịnh Phong Hoa ở Đại Trạch ngây người hai ngày, mỗi ngày đều là bồi tư Lão gia tử chơi cờ, viết chữ, sau đó đi ra ngoài đi vừa đi, thời gian qua đến đảo cũng phong phú. Ngày thứ ba thời điểm, tư chiến Bắc đã trở lại. Hắn sáng sớm từ quân giáo trở về, ở lộ mua thịnh Phong Hoa cùng tư Lão gia tử yêu nhất ăn bữa sáng. Ăn qua bữa sáng, tư Lão gia tử nghĩ tư chiến Bắc khó được trở về, cũng không có lại ba chiếm thịnh Phong Hoa thời gian mà là làm nàng bồi Tư Chiến Bắc đi. Đến nỗi lao ra tử chính mình cũng không có đi ra ngoài, ở trong sân đi đi, sau đó về thư phòng đọc sách đi. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa cũng không có đi ra ngoài, hai người trở về phòng, nói từng người tưởng niệm, sau đó lại nói lên Tư Mộ Phong cùng Mai Nhược Lan sự tình. Thịnh Phong Hoa đem lão ra tử tâm sự nói cho Tư Chiến Bắc nghe, Tư Chiến Bắc nghe xong có chút giỡn khóc dở cười. Hắn cùng Tư Mộ Phong giống nhau. Căn bản không có biện pháp lý giải hắn loại này lo lắng. Tư mộ phong là người nào, trước kia mai nhược lan như vậy vứt bỏ hắn đều nhịn qua tới. Hiện tại, lao gia tử chẳng qua là vừa bắt đầu không đồng ý mà thôi, hắn sao có thể sẽ luẩn quẩn trong lòng. Hùng chi, nếu cuối cùng lao gia tử vẫn là không đồng ý, tư mộ phong tình nguyện tiền trạng hậu tấu, cũng tuyệt đối sẽ không làm được cái loại này không đầu vóc sự tình tới. Được rồi, tiểu thúc cùng mai gì sự tình. Chúng ta không cần nhọc lòng. Lao ra tử bên kia sớm hay muộn đều sẽ đồng ý, hiện tại cho là cấp tiểu thúc bọn họ khảo nghiệm. Tư chiến Bắc đem thịnh phong hoa kéo vào chính mình hoài, làm nàng không cần quá nhọc lòng tư mộ phong sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là tiểu bối, trưởng bối hôn nhân đại sự tự nhiên có trưởng bối đi nhọc lòng. Hành, ta nghe ngươi. Chỉ cần ra ra cao hứng, tùy hắn đồng ý vẫn là không đồng ý. Này đúng rồi. Lão gia tử khẩu khí này nghẹn nhiều năm như vậy, như thế nào cũng phải nhường hắn ra một chút, không phải. Hai vợ chồng Hàn Huyên trong chốc lát thiên, lại thân thiết một hồi, tư chiến bắc có chút mệt, vì thế ôm Thịnh Phong Hoa đã ngủ. Một giấc ngủ dậy, đã là ăn cơm trưa, hai người bồi tư lão gia ăn qua cơm trưa, nhìn hắn trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này mới hồi chính mình ra. Chương 1432 Tư lão tâm tư 6. Về đến nhà Diệp Thanh Ca không ở ai tiểu thuyết di động đoàn mở vừa hỏi dưới, mới biết được các nàng hôm nay chuyển nhà. Vì thế, hai người cũng không ở nhà nhiều ngốc, trực tiếp đi cha mẹ tân ra. Bọn họ tuy rằng giúp không gấp cái gì, dù sao cũng phải qua đi nhìn một cái. Tới rồi cha mẹ trụ địa phương, đồ vật đã dọn đến không sai biệt lắm, căn bản không có hai người dùng võ nơi. Nhìn đến tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa, ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca thật cao hứng. Làm cho bọn họ vãn lưu lại, cùng nhau ăn cơm. Hai người giữ lại, sau đó ngồi ở phòng khách cùng bọn họ nói chuyện. Ba, mẹ, các ngươi hôm nay chuyển nhà, như thế nào cũng không có cho ta biết một tiếng. Thịnh Phong Hoa ngồi xuống sau, có chút không cao hứng hỏi. Nàng là bọn họ nữ nhi duy nhất, bọn họ chuyển nhà nàng lại một chút tin tức đều không có thu được. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút không thoải mái. Chúng ta không phải nhìn ngươi hiện tại hoài hài tử. Thân mình không có phương tiện sao? Nói nữa, nói cho ngươi, ngươi cũng giúp không nổi. Hùng chi trong nhà cũng không có gì đồ vật muốn dọn, đều là tân thêm vào, nhiều nhất đem đặt ở ngươi kia quần áo gì đó lấy lại đây mà thôi. Ba, mẹ, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi cũng đến nói cho ta một tiếng mới là Hôm nay nếu không phải chiến bắc trở về, nếu chúng ta không có về nhà, đều căn bản không biết các ngươi chuyển nhà. Hành, là ba mẹ sai. Về sau có chuyện gì, nhất định kịp thời nói cho ngươi, được rồi đi. Ninh Minh liệt nhìn Thịnh Phong Hoa thật sự sinh khí, chủ động nhận sai. Hiện tại Thịnh Phong Hoa chính là hoài hải tử, cũng không thể làm nàng cấp khí tới rồi. Lần này tha thứ các ngươi, lần sau nếu còn như vậy, ta cũng thật muốn sinh khí. Thịnh Phong Hoa chuyển biến tốt thu, cũng không có nói thêm gì nữa. Mặc kệ nói như thế nào, cha mẹ không nói cho nàng, cũng là vì nàng suy xét. Hàn huyên trong chốc lát thiên, diệp thanh ca nhìn thời gian không còn sớm, đi phòng bếp nấu cơm đi. Từ thịnh phong hoa bọn họ dọn tới rồi ba hào biệt thự, thỉnh người hầu sau, diệp thanh ca không có lại động qua tay. Vốn dĩ bên này ninh minh liệt cũng tưởng thỉnh cái bảo mẫu, nhưng diệp thanh ca không đồng ý, nàng nói chính mình dù sao cũng không có gì sự thỉnh, ở nhà làm cơm cũng khá tốt. Ninh minh liệt nghe nàng, cho nên không có thỉnh. Thịnh phong hoa nhìn mẫu thân đi nấu cơm. Cung theo sau đi phòng bếp hỗ trợ. Nàng làm không được trọng, nhưng nhặt rau gì đó vẫn là có thể. Nghĩ người một nhà đã lâu không có ở bên nhau ăn cơm xong, Diệp Thanh Ca tính toán làm năm sáu cái đồ ăn. Bốn hương một tố, còn có một cái canh. Thịnh phong hoa giúp đỡ chọn hảo đồ ăn, bị Diệp Thanh Ca đuổi ra phòng bếp. Giữ lại đồ ăn gì đó, tất cả đều là nàng một người xào. Cũng may Diệp Thanh Ca tay chân còn tính nhanh nhẹn, trước kia cũng làm thói quen. Cho nên dùng không bao lâu thời gian, đem đồ ăn cấp xào hảo. Ăn cơm, ăn cơm. Diệp Thanh ca đem đồ ăn ổn nào đến không sai biệt lắm, bắt đầu kêu mấy người ăn cơm. Chính trò chuyện thiên mấy người, đình chỉ đề tài, sau đó tiến phòng bếp đi giúp đỡ Diệp Thanh ca đem đồ ăn cấp mang sang tới. Bưng thức ăn bưng thức ăn, múc cơm múc cơm, đợi cho đem đồ ăn đều mở tiệc, cuối cùng một cái canh cũng bị Diệp Thanh ca thịnh ra tới, sau đó đoan tới rồi bản. Phong Hoa, đây là gà đen táo đỏ canh, ngươi uống nhiều một chút. Diệp Thanh Ca đem tràn đầy một chén lớn canh đặt ở Thịnh Phong Hoa trước mặt. Cảm ơn mẹ. Thịnh Phong Hoa nói một tiếng tạ, sau đó hướng bàn nhìn thoáng qua, phát hiện những người khác cùng nàng uống canh không giống nhau. Lúc này mới minh bạch, mẫu thân cho chính mình khai tiểu táo. Vì thế, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hướng Diệp Thanh Ca nói tạ, sau đó bưng lên canh uống lên lên. Ăn cơm xong. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc lại bồi cha mẹ Hàn Huyên trong chốc lát thiên, lúc này mới về nhà đi. chương 1433 đồng ý hôn sự, 1. Thời gian qua đến thật mau, đảo mắt đi qua 3 tháng. Ái tiểu thuyết thịnh Phong Hoa bụng đã càng lúc càng lớn. Nàng ra ngoài thời gian cũng càng ngày càng ít, đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại trong nhà. Đương nhiên, ở người khác không biết thời điểm, nàng đều là ở trong không gian vượt qua trong nhà người hầu nhìn đến thịnh phong hoa luôn là ngốc tại trong nhà cũng không ra đi đều có chút lo lắng nàng thân thể nô tẩu còn cố ý đối thịnh phong hoa nói thiếu phu nhân ngươi hoài hài tử cả ngày ngốc tại trong nhà không thể được nhưng nhiều đi ra ngoài đi một chút như vậy đối tiểu hài tử sẽ tốt hơn về sau sinh thời điểm cũng sẽ so thuận lợi nếu thiếu phu nhân lo lắng cho mình một người đi đường không an toàn có thể kêu ta ta bồi ngươi cùng đi nô tẩu cảm ơn ngươi Thịnh phong hoa hướng ngô tẩu nói tạng, từ đó về sau mỗi ngày đều sẽ ở tiểu khu nội đi một giờ, sau đó về nhà. Về đến nhà sau, nàng trực tiếp vào không gian, sau đó uống nước trong đàm nước suối, điều dưỡng thân thể. Trải qua mỗi ngày điều dưỡng, thịnh phong hoa thân thể càng ngày càng tốt, trong bụng bảo bảo cũng là càng ngày càng khỏe mạnh. Diệp thanh ca bọn họ tuy rằng dọn ra đi, nhưng mỗi ngày như cũ sẽ qua tới bồi bồi thịnh phong hoa, cùng nàng trò chuyện, tâm sự thiên lại hoặc là giúp nàng lộn một ít điểm tâm ăn. Đến nỗi Tư Chiến Bắc, mỗi cái cuối tuần đều sẽ về nhà tới bồi bồi thê tử cùng nàng trong bụng hải tử. Có khi cũng sẽ giúp đỡ Thịnh Phong Hoa đọc chút thư cấp hải tử nghe, hoặc là đạn đầu khúc. Đừng nhìn Tư Chiến Bắc là một người quân nhân, nhưng hắn cầm đạn đến cũng không tồi, nghe nói hắn dương cầm còn qua thập cấp. Ở Tư Chiến Bắc đánh đàn thời điểm, cũng là Thịnh Phong Hoa nhất hưởng thụ thời điểm, có đôi khi nghe hắn tiếng đàn nàng đều có thể ngủ. Nhìn tiểu thê tử ngủ rồi, tư chiến bắc sẽ dừng lại, sau đó ôm nàng về phòng đi ngủ. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, thịnh phong hoa một giấc ngủ dậy, thường thường không biết chính mình đang ở gì tịch. Theo thời gian trôi qua, kia nguyên bản không đồng ý tư mộ phong cùng Mai Nhược Lan hôn sự tư lao Gia tử cũng chậm rãi giải khai khúc mắt, rốt cuộc nhà ra, đồng ý hai người kết hôn. Đối với lao Gia tử có thể đồng ý hôn sự, vui mừng nhất không gì hơn đương sự. Tư mộ phong ở lão gia tử đồng ý bọn họ hôn sự thời điểm, cũng nói cho hắn một cái tin tức tốt, đó là mai nhược lan cũng mang thai. Nghe thấy cái này tin tức sau, tư lão gia tử ngây người một hồi lâu mới phản ứng lại đây, sau đó thúc giục tư mộ phong nói, nếu hài tử đều hoài, còn chờ cái gì, còn không chạy nhanh tuyển cái nhật tử kết hôn. Ba nói đúng, chúng ta này tuyển nhật tử kết hôn. Tư mộ phong cao hứng lên, sau đó lấy ra lịch thư chuẩn bị tuyển nhật tử, không nghĩ Tư Lão gia tử lại là một phen đoạt quá lịch thư, nói: tính tính, loại chuyện này vẫn là ta chính mình đến đây đi. Tư Lão gia tử vừa nói, một bên cầm lịch thư ngồi xuống, sau đó bắt đầu phiên nhật tử, liên tiếp phiên ba cái so cắt lợi nhật tử, hắn sao xuống dưới, sau đó đi ra cửa, nhìn hắn vội vã ra cửa, Tư Mộ Phong ở phía sau hỏi: ba, người nào đi a? Ra đi tìm đại sư tính tính nhật tử, nhìn xem cái nào thích hợp. Tư lão gia tử vừa nói, người đảo mắt chạy không có ảnh. Tư Mộ Phong nhìn Tư lão gia tử rời đi, lắc đầu bật cười. Xem ra, lão gia tử hắn còn cấp A cũng là, lão gia tử luôn luôn coi trọng con nối dõi, hiện tại như Lan Hoài hài tử, hắn tự nhiên hận không thể làm hắn lập tức đem Như Lan cưới đã trở lại. Tư lão gia tử theo như lời đại sư, Đúng là thành phố Bê Vân Long trong chùa mặt trụ chỉ không cần đại sư. Hắn là Vân Long trong chùa trụ trì, Phật hiệu cao thâm, cũng ngẫu nhiên sẽ bang nhân tính tính bát tự cái gì, nhìn xem tướng mạo hoặc là phong thủy. chương 1434 đồng ý hôn sự, nhị. Bất quá đâu, không cần đại sư giống nhau không ra tay, trừ phi là hắn theo như lời người có duyên. Ái tiểu thuyết. Đương nhiên, tư láo ra tử ngoại trừ. Hai người là thực tốt bằng hữu Tuy nói rất ít đi lại, nhưng tư lão gia tử mỗi lần đụng tới cái gì đại sự, đều sẽ đi tìm không cần đại sư tán gấu một chút. Tư lão gia tử vừa đến chùa triền, còn không có vào cửa, có một cái tiểu hòa thượng đón ra tới, vẻ mặt ý cười đôi hắn nói, tư lao tới, sư phụ chờ đã lâu. Sư phụ ngươi biết ta muốn tới. Tư lão gia tử hỏi một câu sau, lập tức cảm thấy chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Đại sư là ai? Như thế nào sẽ không biết hắn muốn tới đâu. Tư Lão ra tử đi theo tiểu hòa thượng vào trộn triển, hướng đại sư trụ thiện phòng mà đi. Tiến phòng, nhìn đến đại sư đang ở pha trà. Không cần hòa thượng, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng A. Tư Lão ra tử tiến thiện phòng, lập tức cùng đại sư đánh lên tiếp đón. Tới, đại sư đạm đạm cười, nhìn tư Lão ngồi xuống sau, đưa cho hắn một ly trà. Hào trà, tư Lão uống một ngụm trà sau. Nhịn không được tán dương lên Mỗi người đều biết không cần đại sư Phật hiệu cao thâm Lại không biết hắn cũng xào đến một tay hảo trà Nay đại sư uống đều là chính mình chùa miếu loại Sau đó chính mình xào đồ ăn Nhưng này trà uống lên Cái gì đại hồng bảo linh tinh hảo uống nhiều quá Một hồi mang điểm trở về Đại sư cười cười Không chút nào buồn xỉn đem chính mình trà cùng tư lao ra tử chia sẻ Hành, ta một hồi nhiều mang một chút Tư lão gia tử cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói nhiều mang một chút. Đại sư cũng không thèm để ý, bắt tay chén trà bên sau, cười tủm tìm đối tư lão gia tử nói: "Ngươi hôm nay ý đồ đến, ta đã biết. Song Hỉ Lâm môn, thật đáng mừng. Cuộc sống này ta đã cho ngươi xem hảo, tháng sau sơ 10 là cái ngày hoàng đạo." "Hảo, nghe ngươi." Tư lão gia tử nở nụ cười. "Tháng sau sơ 10, đúng là hắn tuyển tốt ba cái nhật tử một cái." Hơn nữa vẫn là nhất tới gần một cái. Nói qua chính sự, hai người lại hàn huyên chuyện khác. Tư lão gia tử tuy không phải Phật môn người, nhưng đối Phật hiệu cũng coi đọc qua cùng nghiên cứu, nhưng thật ra có thể cùng Đại sư nói đến một khối đi. Đây cũng là Đại sư cùng tư lão gia tử có thể trở thành bằng hữu nguyên nhân. Hai người như vậy một liêu, cho tới trời tối, liền cơm đều quên ăn. Thằng đến tiểu hòa thượng tiến đến nhắc nhở, hai người lúc này mới đỉnh chỉ đề tài. Sau đó đi ăn cơm. Ăn cơm xong sau, đã là chậm. Đại sư lại lưu tư lão gia tử ở chùa Triền ở một đêm. Vãn hai người thắp đến tâm sự suốt đêm, thẳng đến đêm khuya mới từng người đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tư lão gia tử ở trong chùa mặt ăn cơm chay, lúc này mới rời đi. Về đến nhà, Tư Mộ Phong còn không có đi bàn, đang chờ hắn đâu. Tư Mộ Phong nhìn đến lão gia tử trở về, hơn nữa mặt mày hừng hào, Một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng cũng đi theo cao hứng lên, hỏi, ba, đại sư nói như thế nào? Tháng sau sơ mười, đại sư định nhật tử, mau đi chuẩn bị đi, thời gian nhưng không nhiều lắm. Tư lão ra tử đem thời gian nói cho tư mộ phong sau, trực tiếp về phòng đi. Hắn đến đi bổ vừa cảm giác, ngày hôm qua cùng đại sư nói quá muộn, sớm lại sáng sớm đi lên, này sẽ đúng là vây thời điểm. Tháng sau sơ mười. Hành. Ta này đi ấn bài. Tư Mộ Phong đem Nhật Tử nhớ kỹ sau, trực tiếp ban đi. Ở lộ thời điểm, hắn cấp Mai Nhược Lan đánh một chiếc điện thoại, nói cho nàng hôn kỳ định rồi. Nghe được Tư Mộ Phong nói Nhật Tử, Mai Nhược Lan có chút giật mình, hỏi, như thế nào như vậy đuổi. Nàng suy nghĩ, tháng sau sơ 10, chỉ có 20 ngày không đến thời điểm, bọn họ cái gì đều còn không có chuẩn bị, có thể tới kịp sao? Chương 1435 đồng ý hôn sự. Tam, là có điểm đuổi, bất quá không quan hệ. Tới cập, tư mộ phong phảng phất biết Mai Nhược Lan suy nghĩ cái gì giống nhau, nói, ngươi chỉ cần hảo hảo chuẩn bị đương tân nương tử có thể, mặt khác hết thể có ta đâu. Tư mộ phong không có nói cho Mai Nhược Lan, vì ngày này, hắn chính là suốt chuẩn bị 10 năm. Cho nên, ở hắn xem ra, cuộc sống này một chút đều không đuổi. Hành, ra đây nghe ngươi. Ngươi nói cái gì thời điểm khi nào? Ngươi nhìn xem ta bên này muốn chuẩn bị chút thứ gì, cùng ta nói nói, ta đi chuẩn bị. Như Lan, ta nói, ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, chỉ đem chính ngươi chuẩn bị tốt được rồi, mặt khác đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, ngươi yên tâm đi. Tư Mộ Phong cười lặp lại một lần, làm Mai Nhược Lan cũng không biết nói cái gì đó. Hai người kết hôn, nào có nhà gái cái gì đều không chuẩn bị. Hảo, ta đây không chuẩn bị. Mai Nhược Lan nhìn đã tới rồi công ty. Cười treo điện thoại. Đi vào thang máy, công ty công nhân nhìn đến Mai Nhược Lan, cười đánh lên tiếp đón. Mai Đồng sớm. Mai Đồng hảo. Mai Đồng, ngươi này mặt mày hưởng hảo, có phải hay không có cái gì hỉ sự a Không có gì, đến lúc đó các người đã biết. Mai Nhược Lan cười cười, không có nói cho đại gia chính mình muốn kết hôn sự tình. Loại chuyện này, cùng với dùng nói, còn không bằng đến lúc đó dùng thiệp mời tới nói chuyện tốt hơn một ít. Một vội là một ngày, buổi chiều Mai Nhược Lan 5 giờ nhiều tan tầm. Vừa ra công ty, nhìn đến tư mộ phong len rổ vờ ngừng cửa. Nhìn đến quen thuộc xe, Mai Nhược Lan cười cười, sau đó hướng tới xe đi đến. Mở cửa, xe, một hơi á thanh. Mai Nhược Lan ở ghế phụ ngồi xuống, sau đó đối tư mộ phong nói, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay tan tầm so sớm, cho nên tới đón ngươi. Tư mộ phong cười cười. Hiện tại Mai Nhược Lan chính là hoài bảo bảo, hắn mới không yên tâm làm nàng một người lái xe trở về đâu. Nguyên bản, hắn là làm Mai Nhược Lan xưng cái tài xế, nhưng Mai Nhược Lan không đồng ý, cảm thấy chính mình lái xe phương tiện. Không có biện pháp, hắn luôn luôn dung túng Mai Nhược Lan, sớm thành thói quen, cho nên đành phải từ nàng. Nhưng hắn lại rất không yên tâm, chỉ có thể chính mình lái xe tiến đến tiếp nàng. Văn đi ra ngoài ăn sao? Tư mộ phong hỏi một câu. Không được, vẫn là trở về ăn đi. Ta đã làm trong nhà người hầu chuẩn bị tốt cơm chiều. Kêu hành, chúng ta trở về ăn. Tư mộ phong đem xe khai trở về Mai ra, sau đó cùng Mai Nhược Lan ăn qua cơm chiều, lại bồi nàng ở bên ngoài đi đi, tiêu tiêu thực, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Mai Nhược Lan thân là công ty chủ tịch, sự tình tự nhiên là so nhiều. Nói là nghỉ ngơi, nhưng ngày nào đó không phải lộng tới 11-12 điểm thậm chí một hai điểm. Hiện tại, nàng hoài hài tử, tư mộ phong nhưng không muốn làm nàng lại như thế thức đêm, cho nên hắn cùng Mai Nhược Lan cùng đi thư phòng, giúp đỡ nàng xử lý công ty sự tình. Tư mộ phong tuy là con nhân, nhưng hắn cũng là tư gia con cháu, nên học đồ vật giống nhau không thiếu học, đối với thương nghiệp sự tình cũng không phải không hiểu. Cho nên, ở hắn trợ giúp dưới Mai Nhược Lan sự tình xử lý lên, ngày thường nhanh không biết nhiều ít lần. Nhìn ngay thường chính mình phải tốn 3-4 giờ, mà Tư Mộ Phong lại chỉ tốn 1 giờ xử lý xong sự tình. Mai Nhược Lan có chút cảm khái nói, Mộ Phong, về sau dứt khoát từ người giúp ta quản lý công ty hảo. Có thể, Tư Mộ Phong cười ứng hạ, chỉ cần Mai Nhược Lan nguyện ý bông tay, hắn giúp đỡ quản cũng không gì đáng trách. Hắn nhưng không nghĩ Mai Nhược Lan đĩnh bụng to, còn ở trong công ty ban, nhọc lòng tới nhọc lòng đi. Hắn hy vọng nàng có thể vui vui vẻ vẻ. Hảo hảo Dương thai. chương 1436 đồng ý hôn sự, 4. Nói như vậy định rồi. Ái tiểu thuyết mai nhược lan khó được có thể tìm được tiếp nhận người, tự nhiên cao hứng. Phía trước, nàng chính mình tiếp nhận công ty cũng là bị buộc đến không có biện pháp, không có chọn người thích hợp. Bằng không nàng mới không muốn quản lý như vậy đại một cái công ty đâu. Kia nhiều mệt ta. Hiện tại, tư mộ phong nguyện ý giúp nàng, nàng hận không thể lập tức cùng hắn làm giao tiếp. Lúc này nàng, căn bản không có nghĩ tới, tư mộ phong là một người quân nhân, rất nhiều thời điểm đều thân không khỏi đã. Chỉ nghĩ mau chóng đem thân gánh nặng dao ra đi. Hảo, ngươi định đoạt. Tư mộ phong vẻ mặt sủng nịch nhìn mai nhược lan. Vội xong rồi sự tình, hai người lúc này mới chân chính về phòng nghỉ ngơi đi. Tắm xong, nằm trên giường, tư mộ phong bắt tay đặt ở mai nhược lan trong bụng, tâm tình có chút kích động. mau 40 Hắn lần đầu tiên làm phụ thân, loại cảm giác này có một loại nói không nên lời tân cùng Mỹ Diệu. Mai Nhược Lan nhìn tư mộ phong như vậy, nhịn không được nở nụ cười, nói, hiện tại hài tử còn chỉ là một chút, còn không có nắm tay lại đâu, ngươi có thể sở đến mới là lạ. Tính sở không tới, ta cũng muốn sờ sờ. Tư mộ phong trở về một câu, tay như cũ dừng lại ở Mai Nhược Lan bụng, phản phất như vậy có thể cảm giác được hài tử giống nhau. Mai Nhược Lan lấy Tư Mộ Phong không có biện pháp, nàng cảm thấy Tư Mộ Phong khi còn nhỏ còn nấu chí. Tư Mộ Phong thẳng đến sờ đủ rồi, lúc này mới thu hồi tay, sau đó đối Mai Nhược Lan nói: "Như Lan, ngày mai áo cưới sẽ đưa tới, ngươi nhìn cái gì thời gian có rảnh, trước thử một lần, nếu có không thích hợp địa phương, chúng ta làm cho bọn họ sửa chữa. Ngươi chừng nào thì định rồi áo cưới, ta như thế nào không biết." Mai Nhược Lan vẻ mặt tốt nhìn Tư Mộ Phong hắn chưa từng có cùng chính mình nói lên qua chuyện này. Thật lâu. Tư mộ phong nhàn nhạt nói, cái này áo cưới chuẩn bị suốt 11 năm. Là hắn thân thủ thiết kế, nguyên bản là tính toán 10 năm trước cùng Mai Nhược Lan kết hôn thời điểm xuyên. Ai biết, cuối cùng Mai Nhược Lan gả cho người khác. Cho nên, này áo cưới vẫn luôn phong ấn, suốt thả 10 năm. Hiện tại, hắn rốt cuộc muốn cùng Mai Nhược Lan kết hôn, này áo cưới tự nhiên cũng muốn lấy ra tới. Có bao nhiêu lâu? Mai Nhược Lan càng thêm hảo, muốn biết này thật lâu là bao lâu? Mười năm, ngươi cảm thấy đâu? Tư mộ phong nhìn Mai Nhược Lan, ánh mắt lóe lóe, nói một câu nói. Nghe được lời này, Mai Nhược Lan ngây dại. Một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nói, mộ phong, thực xin lỗi. Nguyên lai áo cưới mười năm trước chuẩn bị tốt, chỉ là bởi vì nàng hủy hôn, cho nên vô dụ. Trách không được, tư mộ phong nói chuẩn bị thật lâu. Mười năm, thật sự đủ lâu rồi. Như Lan, đừng tự trách, sự tình đã qua đi. Hơn nữa, kia không phải ngươi sai, ngươi cũng là người bị hại. Cho nên ngươi không cần đặt ở tâm, này cũng không trách ngươi. Mộ phong, mặc kệ nói như thế nào, ta trung quy là sai rồi. Hại không ít ngươi, còn làm tư ra hổ thẹn. Như Lan, ngươi đừng nói nữa. Thật sự không trách ngươi, là Diệp Phượng chỉ bọn họ tâm tư ác độc. Mà ngươi lại quá mức với đơn thuần, nhất thời người khác bây giờ. Tư mộ phong khuyên Mai Nhược Lan một hồi, Mai Nhược Lan cảm xúc mới tốt một chút, sau đó đôi hắn nói, ta ngày mai ngọ có rảnh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thi áo cưới. Hảo! Về sau, hai người lại hàn huyên một ít về kết hôn sự tình, nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Mai Nhược Lan hoài hài tử, so dễ dàng đi vào giấc ngủ, Không nhiều lắm trong chốc lát ngủ rồi. Tư mộ phong nhìn ngủ ở chính mình khuyệu tay nữ nhân, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nghĩ đến chính mình mã muốn đem mai nhược lan cưới về nhà, tư mộ phong đột nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. chương 1437 phong lan thành hôn, một, một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, tư mộ phong vừa mở mắt, nhìn đến kiếp như cũ ngủ thơm ngọt mai nhược lan, trong lòng lại lần nữa ngọt lên. Không biết có phải hay không tư mộ phong tầm mắt quá mức với mánh liệt, xem không thoải mái, mai nếu nam chậm rãi mở bừng mắt. Bốn mắt nhìn nhau, tư mộ phong đột nhiên nở nụ cười, đối mai nhược lan nói, ngươi tỉnh lại Cảm giác thế nào? Ta còn hảo. Mai nhược lan cười cười, sau đó ngồi dậy. Chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo khi, tư mộ phong mau nàng một bước từ dưới giường tới, đi đến tủ quần áo bên, chọn một bộ quần áo ra tới. Này bộ thế nào? Tư mộ phong cười hỏi. Còn hành. Mai nhược lan nhìn thoáng qua sau đó tiếp nhận quần áo đi rửa mặt gian. Nhìn Mai nhược lan đi thay quần áo, Tư mộ phong lại lần nữa đi đến trong ngăn tủ, đem chính mình muốn xuyên y đi phục lấy ra tới. Từ hắn kia một lần ở mai ra qua đêm sau, hắn cố ý thả một ít quần áo ở bên này. Phương tiện chính mình ở bên này qua đêm thời điểm, có quần áo có thể tắm rửa. Đợi cho Mai nhược lan từ rửa mặt gian ra tới. Tư mộ phong cũng đổi hảo quần áo. Ta tẩy được rồi, ngươi đi rửa mặt đi. Mai nhược lan cười nói. Hành, vậy ngươi chờ một lát, ta đi rửa mặt. Tư mộ phong xoa xoa mai nhược lan đầu, hướng rửa mặt gian đi. Rửa mặt qua đi hai người cùng nhau động thủ đơn giản làm một phần bữa sáng. Ăn qua bữa sáng hai người đều không có đi bàn, ở nhà chờ người đem kết hôn áo cưới cùng lễ phục cùng nhau đưa lại đây. Đợi ước chừng 1 giờ không sai biệt lắm 8 giờ thời điểm, chung cửa vang lên. Tư mộ phong tiến đến vừa thấy là tặng lễ phục người tới. Vào đi. Hắn mở cửa, làm bên ngoài người tiến vào sau đó Mai Nhược Lan, nói, như Lan, lễ phục đưa tới. Mai tiểu thư người hảo. Nhìn đến Mai Nhược Lan tặng lễ phục nữ nhân cười đánh một tiếng tiếp đón, sau đó đem bên người túi đem ra. Tổng cộng có 6 bộ lễ phục mỗi người tam bộ, cộng thêm 1 kiện áo cưới. Tổng cộng 7 kiện. Tư mộ phong đầu tiên đem áo cưới chọn ra tới, đưa cho Mai Nhược Lan, nói, đi thử thử đi. Hành. Mai Nhược Lan tiếp nhận áo cưới, đi hướng phòng thử đồ. Đợi cho nàng đổi hảo quần áo ra tới, không chỉ có là tư mộ phong. Liên kia đưa quần áo người đều kinh diễm sao. Mai tiểu thư, người thật xinh đẹp. Đưa áo cưới nữ tử cười tán dương một tiếng, làm tư mộ phong hồi qua thần tới, sau đó vẻ mặt kinh hỉ nhìn Mai Nhược Lan. Nói, như Lan, này áo cưới chính là cố ý vì ngươi chế tạo, cảm giác thế nào? Rất đẹp. Mai nhược Lan nở nụ cười, nàng không phải không có mặc qua áo cưới, cũng không phải không có xem qua người khác xuyên áo cưới. Nhưng cái này áo cưới cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống nhau, phản phất mang theo linh tính giống nhau. Không có mặc thời điểm, còn không cảm thấy, một mặc ở nàng thân, cả người đều trở nên không giống nhau. Nghe xong Mai nhược Lan nói, Một bên đưa quần áo nữ nhân nở nụ cười, nói, Mai tiểu thương, ngươi khả năng không biết, đây chính là tư tiên sinh tự mình vì ngươi thiết kế áo cưới, vẫn luôn ở ta bên kia thả mười năm đâu Cái gì? Mộ phong, đây là thật vậy chăng? Mai nhược lan vẻ mặt khiếp sợ nhìn tư mộ phong, như thế nào cũng không nghĩ tới này áo cưới thế nhưng là hắn tự mình thiết kế. Tư mộ phong nở nụ cười, nhìn mai nhược lan, mắt tràn đầy đều là tình yêu. Này áo cưới mười mấy năm trước làm tốt, thả lâu như vậy, hắn còn lo lắng sẽ không thích hợp, không nghĩ phi thường thích hợp. Bất quá, tư mộ phong suy xét đến mai nhược lan hoài hải tử. Vì thế quay đầu đối kia đưa quần áo nữ nhân nói nói, cái này áo cưới phần eo vị trí, muốn phóng đại một mã. Tốt, tư tiên sinh. Nữ nhân lấy ra một quyển tiểu vở nhớ xuống dưới. Tư mộ phong lại nhìn một hồi, lại đề ra hai cái tiểu yêu cầu. Lúc này mới làm Mai Nhược Lan đi đem quần áo thay thế, thí khác lễ phục. chương 1438 Phong Lan thành hôn, nhị. Đợi cho đem lễ phục đều thí xong, đã qua đi một giờ. Ái tiểu thuyết tư mộ phong chính mình cũng thử một chút lễ phục, cũng đối có chút địa phương đưa ra sửa chữa ý kiến, lúc này mới đem người tiến đi. Mộ phong. Mai Nhược Lan nhào vào tư mộ phong hoài, nàng đang nghe đến áo cưới là hắn thiết kế thời điểm tưởng nhào vào hắn hoài. Chẳng qua, có người ngoài ở, nàng vẫn luôn khắc chế. Nay sẽ, người ngoài đi rồi, nàng rốt cuộc nhịn không được. Nha đầu ngốc nhìn ngươi cảm động. Tư mộ phong ôm Mai Nhược Lan sờ sờ nàng đầu, mặt lộ ra ý cười. Chẳng qua một kiện áo cưới mà thôi, đem Mai Nhược Lan cảm động thành như vậy. Mộ phong, cảm ơn ngươi. Mai Nhược Lan ngẩn đầu lên, mắt ngập một kia lệ ý, nói, còn có, thực xin lỗi. Như Lan, ngươi nhìn xem. Ngươi lại tới nữa. Ta đều nói, ngươi không có thực xin lỗi ngươi, biết không? Tư mộ phong một bên an ủi Mai Nhược Lan, một bên vươn ngón tay cái mà lao đi nàng mắt nước mắt. An ủi một hồi, Mai Nhược Lan tâm tình mới bình phục xuống dưới, sau đó ôm tư mộ phong không buông tay. Tư mộ phong nhìn nàng như vậy, lắc lắc đầu, tùy nàng đi. Đợi cho Mai Nhược Lan ôm đủ rồi, lúc này mới bông ra, sau đó đối tư mộ phong nói, mộ phong. Đời này có thể gặp được ngươi là ta lớn nhất hạnh phúc. Nhà đầu đốc, ta lại làm sao không phải đâu. Tư mộ phong nở nụ cười, nhéo nhéo Mai Nhược Lan cái mũi Hai người ở nhà nghỉ vai một hồi, nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới ra cửa tính toán đi trước ăn một bữa cơm, sau đó lại từng người đi ban. Ăn cơm xong, tư mộ phong đem Mai Nhược Lan đưa đến công ty, chính mình mới đi bộ đội. Thời gian vội vàng lưu đi, đảo mắt công phu. Tới rồi tư mộ phong cùng Mai Nhược Lan thành thân nhật tử. Ngày nay, tư chiến bắc cô ý thỉnh giả, cho nên hắn trước một ngày vẫn đã trở lại. Hiện tại, thỉnh phong hoa bụng đã 6 tháng, cùng khác thai phụ lên, nàng bụng có vẻ đặc biệt đại. Này nhưng đem tư chiến bắc bọn họ cấp dọa tới rồi, vì thế cô ý chạy tới bệnh viện làm cái kiểm tra. Một cha dưới, mới biết được nàng hoài chính là song thai. Cái này nhưng đem tư lão ra tử cao hứng hỏng rồi. Trước kia Tư Mộ Phong cùng Tư Mộ Viện là song bào thai, hiện tại Thịnh Phong Hoa trong bụng lại là song thai, này cũng thật đại hỷ sự a. Vì thế, Tư lão gia tử ở được đến tin tức sau, không ngừng gọi điện thoại đi ra ngoài, nói cho lão Hưu nhóm tin tức tốt này. Nghe thấy cái này tin tức, rất nhiều người đều tỏ vẻ chúc mừng. Mà ở biết được Thịnh Phong Hoa hoài song thai sau không chỉ có, lại truyền đến Tư Mộ Viện hoài hài tử tin tức. Cái này Tư Lão gia tử càng thêm cao hứng, đối Thịnh Phong Hoa cái này cháu dâu cũng càng thêm thích, bởi vì là nàng chữa khỏi Tư Mộ Viện không dục chứng, là nàng làm Tư Mộ Viện có hài tử. Trung gia ở biết Tư Mộ Viện có hài tử cũng cao hứng hỏng rồi, cố ý mang theo lễ vật tới tạ Thịnh Phong Hoa. Cho nên, đương Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc tới hôn lễ hiện trường, gặp được Trung người nhà sau, Trung gia người đặc biệt nhiệt tình, bọn họ quá mức nhiệt tình. Làm Thịnh Phong Hoa đều có chút chống đỡ không được. Cuối cùng vẫn là Tư Chiến Bắc nói nàng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, chung ra người lúc này mới không có nói cái gì nữa. Bởi vì Thịnh Phong Hoa là thai phụ, cho nên cũng không có nàng chuyện gì. Tính có chuyện, ai cũng không dám phiền toái nàng A đến nỗi Tư Chiến Bắc, hết thể lấy tức phụ làm trọng, canh giữ ở Thịnh Phong Hoa bên người một tức cũng không rời, không biết hâm mộ bao nhiêu người. Hôn lễ đâu vào đấy tiến hành. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Mộ Phong cùng Mai Nhược Lan trao đổi nhẫn, nhìn hai người ôm hôn ở bên nhau, đầy mặt chúc phúc. Mặc kệ là Tư Mộ Phong, vẫn là Mai Nhược Lan, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Mà nàng hạnh phúc, tại bên người. chương 1439 Phong Lan thành hôn, Tam. Nàng hy vọng mỗi người đều có thể hạnh phúc, như nàng cùng Tư Chiến Bắc, Tư Mộ Phong cùng Mai Nhược Lan giống nhau. Hoàn Mỹ phảng phất là cảm giác được Thịnh Phong Hoa cảm xúc, Tư Chiến Bắc gắt gao cầm Thịnh Phong Hoa tay, nói, tức phụ, chúng ta sẽ bọn họ càng hạnh phúc. ân Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nợ nụ cười, đem đầu dựa vào bờ vai của hắn. Tư mộ phong hôn lễ sau khi kết thúc, Tư Lão ra tử cuối cùng một cọc tâm sự cũng buông xuống, cả người đều phản phất nằm kinh lên. Hắn hẹn mấy cái lao Hữu cấp nơi đi du lịch đi. Hắn nói muốn thừa dịp thịnh phong hoa còn không có sinh hài tử, hảo hảo đi chơi một chút, chờ nàng sinh hài tử, hắn ngấm lại chơi cũng không được. Bởi vì có hai cái tiểu bảo bảo yêu cầu hắn chiếu cố. Đối với lao gia tử quyết định, tư gia người đều không có phản đối. Hắn vì con cái làm lụng vất vả cả đời, hiện tại con cháu nhóm đều hạnh phúc, hắn cũng nên hảo hảo đi ra ngoài đi vừa đi, thả lỏng thả lỏng. Lao gia tử vừa đi là hai tháng. Thịnh Phong Hoa cũng không cần hồi đại trạch. Một có thời gian, nàng cùng Mai Nhược Lan ghé vào cùng nhau, liêu Hải tử, liêu mị dung, liêu một ít nữ nhân chi dàn cảm thấy hứng thú đề tài. Hiện tại Mai Nhược Lan bụng cũng chậm rãi lớn lên, tư mộ phong cũng không cho nàng đi công tác, nàng cùng Thịnh Phong Hoa vừa lúc có thể làm bạn. Bởi vì Thịnh Phong Hoa trong nhà ly tư mộ phong công tác địa phương so gần, Mai Nhược Lan dứt khoát trực tiếp ở tại Thịnh Phong Hoa trong nhà thẳng đến thứ bảy Tư Chiến Bắc đã trở lại, lúc này mới trở về chính mình ra. Mà khi đó Tư Mộ Phong cũng đã trở lại, vừa lúc qua hai người thế giới. Nga không, hẳn là ba người thế giới. Nguyên bản Tư Chiến Bắc còn có chút lo lắng Thịnh Phong Hoa, lo lắng Tư Lão gia tử ra cửa, nàng sẽ soi nhám chán. Hiện tại vừa thấy có mai nhược lan mỗi ngày bồi, đổ yên tâm không ít. Thời gian quá thật sự mau, mắt thấy sắp đến Thịnh Phong Hoa dự tính ngày sinh. Khi đi ra ngoài du lịch tư Lão gia tử cũng đã trở lại. Hắn cho mỗi người đều mang theo lễ vật, liền mấy người trong bụng bảo bảo cũng mang theo một phần. Khó được tư Lão gia tử đã trở lại, lại là thứ bảy, cho nên đại gia một thương lượng, quyết định tới cái gia đình Liên Hoan. Lần này Liên Hoan cũng không có đi bên ngoài khách sạn, mà là trực tiếp đặt ở tư gia đại trạch, thỉnh bên ngoài đầu bếp đi trưởng ngũng. Trưa hôm đó thời điểm, tư gia người lục tục hồi đại trạch trước hết đến chính là Tư Mộ Viện lại nói tiếp nàng Từ Hoài Hải Tử không còn có hồi quá lớn chạch. cho nên tính lên đều mau bốn tháng lúc này đây là Trung Chí Vân bồi nàng cùng nhau tới từ nàng Hoài Hải Tử sau Trung Chí Vân cũng nghỉ ngơi tâm tư cùng bên ngoài Tiểu Tam chia tay một lòng thủ Tư Mộ Viện cũng không biết có phải hay không Hoài Hải Tử quan hệ Tư Mộ hoan tính tình khá hơn nhiều không bao giờ giống như trước giống nhau Động bất động ái chơi tiểu thư tính tình, cũng không phải không có lý lấy náo loạn. Như vậy tư mộ viện làm Trung Chí Vân ngược lại càng ngày càng thích nàng. Lại thêm, Trung Gia Nhị lao xem tư mộ viện trong bụng hài tử, Trung Chí Vân càng là không dám đối tư mộ viện không tốt. Tư mộ viện tới rồi không nhiều lắm trong chốc lát công phu, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc cũng tới rồi. Nhìn đến thịnh phong hoa, tư mộ viện khó được chủ động nên tiến đến, một bên tê để ý dưới chân. Một bên muốn giúp đỡ đỡ nàng. Bất quá, nàng chính mình đều là thai phụ. Ai dám làm nàng đỡ ai cho nên, không đợi nàng tới gần thịnh phong hoa. Trung Trí Vân giữ nàng lại, nói, lao bà, chính ngươi cũng hoài hài tử, cẩn thận một chút. Tư mộ viện nghe xong Trung Trí Vân nói, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. tiểu sách nói, ta này tháng còn nhỏ, không có việc gì. kia cũng phải cẩn thận. Trước 1440 phong lan thành hôn, 4. Nhìn hai người như vậy, Thịnh Phong Hoa cười. Nhìn ra được tới, tư mộ viện thay đổi thật nhiều. Như vậy nàng, nhìn lại thuận mắt nhiều. Vì thế, nàng cười chiều tư mộ viện cùng Trung Trí Vân kêu một tiếng, tiểu cô, tiểu dượng. Trung Trí Vân gật gật đầu, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, ngươi tiểu cô như vậy, ngươi đừng để ý a, Thịnh Phong Hoa cười vây vây tay, sau đó nói, ta biết, tiểu cô như vậy thực hảo. Như vậy thực hảo bốn chữ rừng ở tư mộ viện nhĩ. Làm nàng ứng đỏ mắt. Nàng biết, Thịnh Phong Hoa đây là tán thành nàng. Nghĩ đến trước kia, nàng cùng Thịnh Phong Hoa tranh phân tương đối, tư mộ viện tâm cảm thấy hãy nấy cực kỳ. Cũng may mắn Thịnh Phong Hoa đại nhân có đại lượng, không có cùng nàng so đo nhiều như vậy. Không chỉ có như thế, còn cho nàng phối dược, làm nàng điều dưỡng hảo thân thể, hiện tại còn hoài hải tử. Lại nói tiếp, nàng nhất thực xin lỗi người là Thịnh Phong Hoa. Đã từng, nàng như vậy đối Thịnh Phong Hoa, Nàng còn lấy ơn bảo án Trách không được tư ra người đều như vậy thích thỉnh phong hoa Trước kia là nàng bị lá che mắt Tư chiến bắc đỡ thỉnh phong hoa ở sofa ngồi xuống Tư mộ hoán bọn họ cũng theo sau ngồi xuống Bốn người một bên nói chuyện Một bên ăn điểm tâm Tư chiến bắc nhìn thỉnh phong hoa thích ăn hạt rẻ cười Từng viên lột cho nàng ăn Một bên tư mộ viện nhìn Mắt rất là hâm mộ Đúng lúc này bên miệng đột nhiên nhiều ra tới một bàn tay Làm nàng ngây người một chút, mới phát hiện đó là Trung Trí Vân tay, mà hắn tay, chính méo một quả lột xong hạt rẻ cười. Tư mộ viện nhìn kia hạt rẻ cười, nở nụ cười, há mồm nuốt đi xuống. Hạnh phúc cảm giác nháy mắt ở trong lòng đầu chạy xuôi lên. Đối diện tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa thấy như vậy một màn, trao đổi một ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nở nụ cười. Trung Chí Vân có thể đối tư mộ viện hảo, bọn họ thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc! Mặc kệ nói như thế nào, tư mộ viện đều là tư gia người. Mà tư gia người luôn luôn bên vực người mình, tự nhiên sẽ không nhìn tư mộ viện chịu khi dễ cùng ý khuất. Trước kia đi, là tư mộ Hoán chính mình ái làm, đem trong nhà người quan tâm cùng yêu quý đều làm không có. Hiện tại nàng hoài hài tử, ngược lại hiểu chuyện, người trong nhà tự nhiên cũng sẽ vì nàng xuất đầu. Đang nói chuyện, Mai Nhược Lan cùng tư mộ phong đã trở lại. Hai người một hồi tới, nhìn đến thịnh phong hoa bọn họ đều tới rồi hô to chính mình chậm nhìn đến người đều đến đông đủ tư lão gia tử lúc này mới từ thư phòng đi ra nhìn toàn gia hòa thuận cao hứng cực kỳ gia hòa vạn sự hưng lúc này mới như là cái gia gia gia ba nhìn đến tư lão gia tử mọi người đứng dậy đánh lên tiếp đón đều tới tư lão gia tử nở nụ cười sau đó làm đại gia ngồi xuống Tiến Bảo nói chuyện phiếm đội ngũ đương. Đều ở đâu? Mọi người trò chuyện thiền, một đạo thanh âm từ cửa chuyển Tiến Bảo. Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu vừa thấy, phát hiện là Tư Chiến Bắc Nhị Thúc một nhà tới rồi. Nói lên Tư Chiến Bắc Nhị Thúc, Thịnh Phong Hoa đối bọn họ cũng không quen thuộc, tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Bất quá nàng duy nhất biết đến là Tư Chiến Bắc cùng bọn họ không quá hòa thuận. Đến nỗi nguyên nhân sao, nàng không có hỏi nhiều chỉ nghe nói giống như cùng Tư Chiến Bắc cha mẹ chết có quan hệ các ngươi tới Tư Lão gia tử nhìn đến là con thứ hai một nhà mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình có vẻ có chút lãnh đạm ba Tư Mộ Vân hô Tư Lão gia tử liếc mắt một cái mang theo toàn gia người ở bên cạnh ngồi xuống ba gia gia Tư Mộ Vân thê Tử Vương Mỹ Ngọc cùng Nữ Nhi Tư Điểm Điểm cũng đi theo hô một tiếng lao gia tử sau đó ở Tư Mộ Vân bên cạnh ngồi xuống Tư mộ hòa hoan vương Mỹ ngọc quan hệ tốt hơn, trước kia cùng bọn họ một nhà cũng đi được gần, cho nên ở bọn họ ngồi xuống, dẫn đầu đánh lên tiếp đón. chương 1441 một nhà đoàn viên, một, sau đó là tư mộ phong cùng Mai Nhược Lan cũng cùng bọn họ chào hỏi. Hoàn Mỹ, Nhị Ca, Nhị Tẩu, Tam Đệ, Tam Đệ muội Tiểu Thúc, Tiểu Thẩm, tư chiến bắc tuy rằng đối bọn họ toàn ra không ngừng. Nhưng hôm nay dù sao cũng là cả nhà đoàn viên nhật tử, hán đảo cũng không có mất hứng, nhàn nhạt, nhạt đánh một tiếng tiếp đón sau, không thế nào nói chuyện. Thịnh Phong Hoa cũng không phải một cái nói nhiều, chào hỏi qua sau, ngồi ở một bên lẳng lặng nghe. Trừ phi Vương Mỹ Ngọc tìm nàng nói chuyện, mới có thể hồi vài câu, bằng không đều không mở miệng. Vương Mỹ Ngọc cùng Thịnh Phong Hoa nói vài câu, nhìn Thịnh Phong Hoa bộ dáng này cũng không có nói thêm gì nữa hứng thú. Tư điểm điểm vẫn luôn tưởng cùng thịnh phong hoa nói chuyện, nhưng vẫn cắm không lời nói. Lúc này nhìn đến mẫu thân không nói, lập tức chạy tới thịnh phong hoa trước mặt, cười kêu lên, tẩu tử. Điểm điểm, có việc sao? Tẩu tử, tiểu cháu trai khi nào ra tới? Tư điểm điểm một bên hỏi, ánh mắt rừng ở nàng thịnh phong hoa kia dựng thẳng bụng, vẻ mặt hảo. Tư điểm điểm là tư mộ vân nữ nhi duy nhất, năm nay 22 tuổi, đang ở bê đại đại học. Vẫn là một cái thiên chân lãng mạn tiểu cô nương. Nàng ngày thường trở về thiếu, đối thỉnh Phong Hoa cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá nàng lại là thực thích vị này tiểu tẩu tử, thích cùng nàng ở bên nhau nói chuyện. thịnh Phong Hoa cũng rất thích vị này cô em chồng, không có gì tâm cơ, người cũng rất đáng yêu, hơn nữa cởi rộ lên rất đẹp. Nàng cùng mẫu thân của nàng Vương Mỹ Ngọc không giống nhau, nhìn căn bản không giống như là mẹ con. Bởi vì Vương Mỹ Ngọc mỗi lần nói chuyện đều có chứa hiệu quả và lợi ích cùng mục đích tính. Một không đề phòng biết bây rập, Thịnh Phong Hoa thực không thích như vậy, cho nên cũng không thế nào lý nảng. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nói, nhanh. tẩu tử là thật vậy chăng? Ta tiểu cháu trai sắp sinh ra. Tư điểm điểm vẻ mặt kinh hỷ, đối với kia không có sinh ra tiểu cháu trai rất là chờ mong. Tự nhiên là thật, tẩu tử còn lừa người không thành. Thịnh phong hoa vẻ mặt ý cười, túi đầu nhìn chính mình bụng, bên trong hai cái tiểu gia hỏa cũng mau sinh ra. Nàng có thể cảm giác được mấy ngày nay tiểu gia hỏa nhóm động đến so thường xuyên, vừa thấy là có chút gấp không chờ nổi nghĩ ra được. Ha ha, tẩu tử, tiểu cháu trai tên lấy hảo sao? Tư điểm điểm lại hỏi. Còn không có đâu, tên gì đó phải đợi ra ra tới lấy, ta và ngươi ca nhiều nhất cho hắn lấy một cái nhu danh. Cũng là... Gia gia chính là một nhà chi chủ, nay đặt tên sự tình, hắn việc nhân đức không nhường ai a. Nhìn Tư Điểm Điểm cùng Thịnh Phong Hoa liêu đến như vậy vui vẻ, Mai Nhược Lan cũng thấu lại đây, hỏi các ngươi đang nói chuyện gì đó, cao hứng như vậy. Tiểu Thẩm, chúng ta đang nói chuyện tiểu cháu trai khi nào sinh ra. Tư Điểm Điểm cười tủm tỉm trả lời, nhìn đến Mai Nhược Lan bụng cũng không nhỏ, theo sau lại hỏi Tiểu đệ đệ hiện tại mấy tháng? Hơn 4 tháng. Mai Nhược Lan nở nụ cười. Rồi tay vứt chính mình bụng, kia làm mẹ người vui sướng treo ở mặt, nhìn lại ôn nhu không được. Tiểu thẩm, người thật xinh đẹp. Tư điểm điểm nhìn như vậy Mai Nhược Lan, ngây dại. Điểm điểm cũng đẹp. Mai Nhược Lan cười trở về một câu, sau đó lại hỏi tư điểm điểm ở trong trường học tình huống, còn cố ý hỏi hỏi nàng có hay không giao bạn trai. Tư điểm điểm vừa nghe Mai Nhược Lan hỏi chính mình có hay không bạn trai, mặt nháy mắt đỏ. Nhìn nàng như vậy mai nhược lan cười trêu ghẹo lên, nói: điểm điểm, ngươi như vậy có phải hay không tỏ vẻ đã có bạn trai? đối phương lớn lên thế nào, là người ở nơi nào, đối với ngươi được không? tư điểm điểm càng thêm thẹn thùng, lặng lẽ nhìn mẫu thân vương mỹ ngọc liếc mắt một cái, lúc này mới phóng thấp thanh âm nói: tiểu thẩm, tẩu tử, các ngươi nhưng đến giúp ta bảo mật, ta mẹ còn không biết đâu. chương 1442 một nhà đoàn viên nhị hành chúng ta bảo mật Mau cùng chúng ta nói một câu. Mai Nhược Lan vẻ mặt bác quái, làm thỉnh phong hoa có chút vô ngữ. Quả nhiên, bác quái là nữ nhân thiên tính A, liền Mai Nhược Lan như vậy đều không thể ngoại lệ. Hắn kêu lâm nghĩa, là tỉnh ngoài, là chúng ta hệ học trường, quản sinh hoạt bộ. Hắn thường thường chiếu cô ta, giống đại ca ca giống nhau. Tư điểm điểm nói lên lâm nghĩa thời điểm, sắc mặt tưởng đỏ, vẻ mặt thẹn thùng. Nhìn ra được tới, Nàng thực thích cái kiểu kêu lâm nghĩa người. Điềm điềm, khi nào đem hắn mang đến, làm chúng ta gặp một lần. Không được, ta mẹ khẳng định sẽ không đồng ý nàng vẫn luôn muốn cho ta gả cho trong vòng người, nhưng ta không thích. Cho nên ta hiện tại là trộm cùng lâm nghĩa kết giao, không thể làm ta mẹ biết, nếu không khẳng định muốn xong đời. Như vậy a, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, đừng bị lừa. Hiện tại nam nhân cha cũng không ít, ngươi nhưng đến phóng mắt sáng tình. Muốn tìm đâu tìm một cái giống ngươi tiểu thúc, hoặc là đại ca như vậy. Tiểu thẩm, ta đã biết. Tư điểm điểm gật gật đầu, nàng người là so đơn thuần, khá vậy không phải ngu nốc. Nàng ở cùng lâm nghĩa kết giao thời điểm, cũng không có nói cho chính hắn thân phận. Hơn nữa, chính mình cũng rất ít về nhà, ngày thường ở trong trường học an mặc cũng thực bình thường. Kêu hành, dù sao đâu, chính ngươi tiểu tâm một ít thành Mai nhược lan lại dặn dò tư điểm điểm một câu. Đối với tư điểm điểm, nàng vẫn là có chút lo lắng, quá đơn thuần. Lại nói tiếp, cũng không biết Vương Mỹ Ngọc là như thế nào giáo, chính mình như vậy có tâm kế, nhưng dạy ra nữ nhi lại là như thế đơn thuần, này tương phản thật sự có điểm đại. ân ta sẽ. Mai nhược lan nhìn tư điểm điểm đem chính mình nói nghe lọt được, cũng không có nhiều lời. Quay đầu cùng thỉnh phong hoa nói chuyện đi. Đang nói, nghe được tư Lão ra tử thanh âm đột nhiên lớn lên, nói hai chữ. Không được. Nghe được tư lão gia tử thanh âm, Mai Nhược Lan cùng Thịnh Phong Hoa lập tức cấm thanh, ngẩng đầu hướng tới mấy nam nhân nhìn lại. Chỉ thấy lão gia tử sắc mặt không tốt, nhà mình các nam nhân sắc mặt cũng có chút trầm. Lúc này, Tư Mộ Vân mở miệng, nói: "Ba, ngươi một câu sự tình, như thế nào không muốn giúp một tay nhi tử đâu? Ta rốt cuộc còn có phải hay không con của ngươi a? Ngươi có thể không lo ta nhi tử?" Tư lão gia tử vẻ mặt không vui. Đối với tư mộ vân rất là thất vọng. Tiểu thông minh nhưng thật ra không ít, nhưng chân chính bản lĩnh lại không có. Làm việc không chịu thành thật kiên định, còn làm hắn ra mặt tìm người cho hắn đổi vị trí. Không nói chính hắn năng lực ở nơi đó, tính hắn năng lực xuất chúng, một cái tâm tư bất chính người, hắn cũng sẽ không giúp hắn. Nếu không phải bởi vì hắn, lão đại nhị khẩu tử cũng sẽ không tuổi còn trẻ không có. Tư chiến bắc, cũng sẽ không từ nhỏ không có cha mẹ. Ba. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy mộ vân đâu? Hắn vẫn luôn thực nỗ lực, ngươi thành toàn hắn một chút thì thế nào? Hơn nữa, ngươi hiện tại tuổi lớn, hiện tại có quyền không cần, đến lúc đó muốn dùng đều không dùng được. Vương Mỹ Ngọc ở một bên hát đệm, hắn nói làm tư lão gia tử càng thêm sinh khí, lạnh lùng nói, dùng không cần là chuyện của ta, các ngươi quản không được. Có bản lĩnh chính mình bỏ đi. Ba, Ngươi thế nào cũng phải như vậy nhẫn tâm sao? Tư mộ vân nhìn tư Lão gia tử, vẻ mặt tức giận. Trước kia có một cái huynh trưởng đẹ nặng, Lão gia tử xem nhẹ hắn, đảo cũng nhận. Nhưng hiện tại, huynh trưởng đã không có, Lão gia tử vẫn là như vậy đối hắn, cái này làm cho hắn trong lòng cực độ không cân bằng. Dựa vào cái gì, hắn cũng là con hắn A. Ngươi dựa vào lương tâm nói, là lòng ta ác sao. Tư Lão gia tử bị tức giận đến không nhẹ, sắc mặt đều bắt đầu đỏ lên. Trước 1443 một nhà đoàn viên, Tam. Thịnh Phong Hoa nhìn, lập tức đứng lên, đi đến Lao Gia Tử trước mặt, nói, ra ra, khít sâu, khít sâu, đường tức giận, đường tức giận. Hoàng Mỹ. Tư lão Gia Tử chính khí đến không được thời điểm, nghe được Thịnh Phong Hoa thanh âm, phản phất tìm được rồi đèn sáng, không tự chủ được đi theo nàng thanh âm làm lên. Tư Mộ Phong cùng Tư Chiến Bắc cũng nhìn ra Tư lão Gia Tử không tốt, lập tức đứng lên vây quanh ở lao ra tử trước mặt. Tư mộ vân nhìn một màn này, nhất thời ngây dại. Tâm thấp thỏm không thôi, thầm nghĩ vạn nhất lao ra tử bị chính mình khí tới rồi, tư chiến bắc cùng tư mộ phong còn không xé hắn. Như thế nghĩ, hắn lập tức nói, ba, ngươi đừng nóng giận ta không điều vị trí. Đúng vậy ba, ngươi nhưng đến hảo hảo bảo đảm, bằng không mộ vân là tội nhân. Đều lúc này, hai người kia còn tại đây nói dạng nói, tư chiến bắc nhịn không được sinh khí, câm miệng, các ngươi đem ra ra tức giận đến còn chưa đủ sao. Chiến Bắc, ngươi giáo dương đâu? Chúng ta chính là trưởng bối của ngươi, nơi này luôn được đến ngươi nói chuyện sao. Vương Mỹ Ngọc Bị Tư Chiến Bắc giống thật sự là bực bội, mang sang một bộ trưởng bối bộ dáng. câm miệng, lao ra tử thật vất vả đem kia khẩu khí cấp tiêu đi xuống, vừa nghe lời này lại nóng giận. Này lao nhị hai phu thế là không cái ngừng nghỉ, cũng may cháu gái là cái tốt, không có bị bọn họ mang ai. Lão ra tử lên tiếng, vương Mỹ ngọc tính trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể câm miệng ba. Trong đại sảnh thực mau an tĩnh xuống dưới, thịnh phong hoa cấp Lao ra tử chắt một châm, làm hắn nhanh chóng đem tâm hỏa hàng xuống dưới, lại từ thân lấy ra một cái cái chai, đảo ra một cái thuốc viên tới, làm tư Lão gia tử cấp ăn, lúc này mới đối vẻ mặt lo lắng tư chiến bắt bọn họ nói, ra ra không có việc gì, không có việc gì hảo. Tư Mộ phong hướng tới thịnh phong hoa đầu đi cảm kích thoáng nhìn, sau đó quay đầu đối Tư Mộ Vân cùng Vương Mỹ Ngọc nói, "Nhị ca, nhị tẩu, có chút lời nói đâu, tới không nên là ta cái này đương đệ đệ nên nói. Nhưng các ngươi có chút quá kỳ cục, cho nên ta cần thiết đến muốn nói vài câu. Ba hiện tại tuổi lớn, các ngươi đâu thiếu chọc hắn sinh khí, nói cách khác đừng trách ta cái này đương đệ đệ không màng huynh đệ chi tình." "Mộ Phong, ngươi yên tâm, ta vừa mới là bị mỡ heo trẻ tâm." Về sau sẽ không. Tư mộ vân nhưng thật ra nhận sai tốt đẹp, đến nỗi vương Mỹ Ngọc lại có chút khinh thường. Nàng cảm thấy thịnh phong hoa có chút huyết đại, Lão gia tử rõ ràng không có gì sự tình, là nàng nói được quá nghiêm trọng. Náo luận này vừa ra, tư Lão gia tử cũng không có gì tâm tình cùng đại gia nói chuyện. Cũng may lúc này, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, đại gia cùng nhau bàn ăn cơm đi. Ăn cơm thời điểm, tư chiến bắc cùng tư mộ phong cùng nhau phát huy hảo nam nhân bản lĩnh. Đem đồ ăn kẹp hảo đặt ở tức phụ chén, có thứ, có xác, đều giúp đỡ lột hảo. Tư mộ viện nhìn chính mình ca ca cùng cháu trai đối chính mình tức phụ như thế chi hảo, lại nhìn một cái chính mình, Trung Trí Vân chỉ lo chính mình ăn, không khỏi có chút khổ sở, ám xả một chút hắn ống tay háo. Làm sao vậy? Trung Trí Vân nhìn tư mộ viện liếc mắt một cái, không rõ nàng như thế nào đột nhiên xả chính mình ống tay áo. Tư mộ viện trừng mắt nhìn Trung Trí Vân liếc mắt một cái, Sau đó hướng tới tư mộ phong cùng tư chiến bắc phương hướng đô đô miệng. Trung trí vẫn ngẩn đầu vừa thấy, hảo ra hỏa, này hai người rốt cuộc là ăn cơm, vẫn là tới tù ân ái. Nay cầu lương uy đến, quả thực muốn đem người căng chết tiết tấu a Nhìn nhìn bọn họ, lại vừa thấy chính vẻ mặt hai toán tư mộ viện, Trung trí vân phản phất minh bạch cái gì. Vì thế, vung xuống chiếc búa, nhận mệnh cho nàng lột tôm sắc tới. Tức phụ, an đi. Trung Trí Vân đem lột tốt tôm, đặt ở tư mộ viện chén, nhẹ nhàng nói một câu. Nhìn hắn như thế nói, tư mộ viện mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đệ 1444 chương một nhà đoàn viên, bốn. che nhỏ dễ dậy. Tư mộ viện ăn đến mùi ngon, nhưng khổ Trung Trí Chí Vân, chính mình còn không co ăn no, toàn bộ cấp tư mộ viện phục vụ. Cũng may, tư mộ viện thực mau ăn no. Hắn lúc này mới có rảnh tiếp theo ăn cái gì. Đến nỗi tư chiến bắc cùng tư mộ phòng, một cái vãn chỉ lo hầu hạ tức phụ, chính mình căn bản không ăn cái gì. Tới rồi cuối cùng, tức phụ đều ăn no, lúc này mới quả thực ăn một lát. Tư lão gia tử nhìn nhi tử cùng tôn tử biểu hiện, vừa lòng cực kỳ. Ăn cơm xong, đại gia lại lần nữa chuyển qua phòng khách, chuẩn bị tâm sự thiên gì đó. Còn chưa đi đến sofa pha bền, thịnh phong hoa bụng đột nhiên đau lên. Nàng manh đến rừng bước chân, sắc mặt trở nên khó coi lên. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Tư Chiến Bắc nhìn đến Thịnh Phong Hoa sắc mặt rất khó xem, vẻ mặt lo lắng cùng khẩn trương. Ta bụng đau. Thịnh Phong Hoa một câu, Tư Chiến Bắc lại lần nữa thay đổi sắc mặt. Cái gì? Bụng đau? Có phải hay không muốn sinh? Tư Lão Gia Tử vừa nghe, lập tức hỏi. Ta cũng không biết. Thịnh Phong Hoa không có kinh nghiệm, căn bản không biết có phải hay không muốn sinh. nay sẽ, ở đây người đương chỉ có vương mỹ ngọc sinh quá hải tử phía trước bị tư chiến bắc mắng cho một trận nàng tâm tình vẫn luôn không thế nào hảo nay sẽ nghe được thịnh phong hoa nói bụng đau cũng không có trước mau đưa bệnh viện mai nhược lan nhìn tư chiến bắc chỉ lo ôm thịnh phong hoa lập tức nhắc nhở một câu đúng vậy đối đối đưa bệnh viện đại gia phục hồi tinh thần lại sau đó ba chân bốn cẳng đem thịnh phong hoa nâng vào trong xe sau đó hướng bệnh viện mà đi Tư gia phụ cận có một khu nhà bệnh viện, tư chiến bắc đem người đưa đến thời điểm, thịnh phong hoa nước ối đều phá, chảy một xe đều là. Bệnh viện bác sĩ vừa nghe nước ối đều phá, tức khắc nóng nảy, nói, mau mau, đưa phòng giải phẫu. Thịnh phong hoa thực mau bị đưa đến phòng giải phẫu, tư chiến bắc muốn đi theo đi vào, bác sĩ không cho. Nhìn chống đôi chính mình bác sĩ, tư chiến bắc sắc mặt trầm sung dưới, nói, bên trong sinh hải tử chính là thê tử của ta. Ta muốn vào đi bồi nàng. kia bác sĩ không biết là bị tư chiến bác dọa tới rồi, vẫn là bởi vì hắn nói chính mình là sản phụ trợ phu, đảo cũng không có chống đỡ hắn, bất quá lại từ bên cạnh cầm một kiện áo bờ lật trắng ném tới hắn tay, nói, xuyên. Tư chiến bác tiến phòng giải phẫu, nghe được một cái bác sĩ nói, sản phụ khó sinh, phải làm mùa bụng, thỉnh người nhà ký tên. Ta, ta là người nhà, ta ký tên. Tư chiến bác vừa nghe lời này, Tức khắc luống cuống, thanh âm đều run rẩy lên. Hắn chính là nghe người khác nói, nói nữ nhân này sinh hài tử, như đi quỷ môn quan, một cái không hảo sẽ liền mệnh đều không có. Cho nên, hắn lo lắng, sợ hãi. Khá vậy biết, này tự không thể không thiêm Ở chỗ này ký tên. Bác sĩ bắt tay thuật đơn đưa cho Tư Chiến Bắc, làm hắn ký tên. Ngày thường viết đến rất nhanh nhẹn tên, Tư Chiến Bắc lúc này đây lại viết đến đỉnh tạm dừng đốn. Kêu bác sĩ nhìn Tư Chiến Bắc tay vẫn luôn ở phát run, không khỏi an ủi nói, đừng lo lắng, chỉ là một cái tiểu phẫu thuật, tin tưởng ngươi lão bà cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Không biết có phải hay không bác sĩ Trấn An nổi lên tác dụng, Tư Chiến Bắc lúc này mới đem cuối cùng một cái bác tự viết xong. Tư Chiến Bắc ký tên, bác sĩ lập tức tiến hành rồi giải phẫu, mà hắn còn lại là ở một bên đứng, bồi thỉnh phong hoa đương bác sĩ đao dừng ở thịnh phong hoa bụng đúng vậy thời điểm, tư chiến bắc khẩn trường, cả người khí chàng đều thay đổi, nhìn kêu bác sĩ cùng hắn tay đao, phản phất tu la giống nhau. Bị hắn như vậy vừa thấy, kêu bác sĩ đao căn bản hoa không đi xuống. Hắn nâng lên lại hoa hạ, thử vài lần đều bị tư chiến bắc khí chàng cấp chấn trụ. chương 1445 bảo bối buông xuống, một. Cuối cùng, thật sự không có biện pháp, bác sĩ đành phải đi đến tư chiến bắc trước mặt, nói. Tư thiếu, phiền thoái ngươi đi ra ngoài một chút, bằng không chúng ta không có biện pháp làm cái này giải phẫu. Ái tiểu thuyết, không được, ta phải nhìn các ngươi làm phẫu thuật. Tư chiến bắc vẻ mặt kiên trì, không muốn rời đi. Nhưng hắn không rời đi, bác sĩ căn bản không có biện pháp động thủ. Không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lấy Thịnh phong hoa tới nói sự, nói, tư thiếu, thời gian không đợi người, lại kéo đi xuống, đại nhân cùng hài tử đều rất nguy hiểm. Nghe xong lời này, Tư Chiến Bắc thật sâu nhìn vài vị bác sĩ liếc mắt một cái, kia vô hình áp lực đảo qua, làm bác sĩ một đám đều e ngại. Tư Chiến Bắc lại nhìn bọn họ một hồi, lúc này mới nói, hành, ta đi ra ngoài, bất quá các ngươi bảo đảm ta tức phụ cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Tư Thiếu, yên tâm đi, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, làm cho bọn họ mẫu tử bình an. Tiến đi Tư Chiến Bắc, bác sĩ lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó nhanh chóng làm khởi giải phẫu tới. Thức mau, đứa bé đầu tiên ra tới, là cái nữ hải. Hộ sĩ đem hải tử ôm tới rồi một bên, rửa sạch một chút, lúc này mới dùng ôm lên, đặt ở một bên tiểu giường. Cái thứ hai, là cái nam hải. Hai đứa nhỏ đều lớn lên bạch bạch nộn nộn, như họa người giống nhau. Này hai đứa nhỏ cũng thật đẹp. Hộ sĩ nhìn hai đứa nhỏ, vẻ mặt vui mừng. Nàng đỡ đẻ quá mấy chục cái hải tử. Này hai cái là đẹp nhất, làm nàng đều có chút luyến tiếp buông xuống. Hai đứa nhỏ đều ôm hảo, hộ sĩ trước ôm bọn họ đi ra ngoài. Ở bên ngoài chờ tư ra mọi người, nhìn đến phòng giải phẫu môn mở ra, đều nên tiến đến. Đại nhân cùng hài tử không có việc gì đi. Tư lão gia tử dẫn đầu hỏi, sau đó hướng tới hộ sĩ đẩy trong xe nhìn lại. Đương hắn nhìn đến hộ sĩ đẩy chính là hai cái phấn phấn nộn nộn hài tử khi, cao hứng hỏng rồi đến nội tư chiến bắc nhìn chằm chằm vào kia hộ sĩ phía sau nhìn nửa ngày cũng không có nhìn đến chính mình tức phụ ra tới sắc mặt biến đổi hỏi hộ sĩ ta tức phụ đâu bác sĩ đang ở khâu lại miệng vết thương muốn một hồi mới có thể ra tới tư thiếu yên tâm mẫu tử bình an nghe được mẫu tử bình an bốn chữ tư chiến bắc kia huyền tâm lúc này mới thả xuống dưới sau đó hỏi ta tức phụ còn muốn bao lâu có thể ra tới hẳn là còn muốn một hồi. Hộ sĩ nói xong, đem hải tử hướng tư chiến Bắc trước mặt một đệ, nói, ngươi có thể trước nhìn xem các ngươi hài tử, nhưng xinh đẹp. Làm nhiều năm như vậy hộ sĩ, này hai đứa nhỏ thích nhất người. Trăng trẻo mập mạp, lại lớn lên đẹp, quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ. Kim đồng ngọc nữ. Một bên mai nhược lan nghe được lời này, kích động lên, hỏi, hộ sĩ, là lòng phượng thai sao? Đúng vậy, nữ chính là tỷ tỷ. Nam chính là đệ đệ. Hộ sĩ nở nụ cười, sau đó đối đại gia nói, ta muốn đem hải tử đưa đi kiểm tra một chút. Tư lão ra tử nhìn hộ sĩ đẩy hải tử đi rồi, đầy mặt không tha. Nhưng thật ra tư chiến bắc, liền xem đều không có xem một cái. Lúc này hắn, mặc kệ là mắt, vẫn là trong lòng chỉ có chính mình tiểu thê tử. Không có nhìn đến tiểu thê tử ra tới, hắn tâm chính là vẫn luôn huyền. Cũng may, cũng không có làm hắn chờ bao lâu. Không nhiều lắm một lát sau, phòng giải phẫu môn lại lần nữa mở ra, thịnh phong hoa bị tặng ra tới. Nhìn đến tiểu thê tử đẩy ra tới, tư chiến bác lập tức đón đi, hỏi, ta thê tử thế nào? Tư thiếu yên tâm, thiếu phu nhân đánh thuốc tê, này sẽ còn không có tỉnh lại. Chúng ta trước đưa nàng hồi phòng bệnh, nhiều nhất còn muốn nửa giờ, nàng sẽ tỉnh lại. Nghe được lời này, tư chiến Bắc yên tâm tới, sau đó đi theo hộ sĩ cùng nhau đem tiểu thê tử đưa đến phòng bệnh. Tới rồi phòng bệnh sau, hắn vẫn luôn canh giữ ở thịnh phong hoa bên người, thẳng đến nàng tỉnh lại. chương 1446 bảo bối buông xuống, nhị. Nhìn đến thịnh phong hoa trợn mắt, tư chiến bắc vẻ mặt kích động, hỏi, tức phụ, ngươi tỉnh. Ngươi thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Miệng vết thương có đau hay không? Thịnh phong hoa nghe tư chiến bắc một câu lại một câu quan tâm nói, nở nụ cười. Miệng vết thương đau, nhưng nàng tâm lại là ấm. Hải tử đâu? Thịnh Phong Hoa đem đầu dạo qua một vòng, không có nhìn đến Hải tử, không khỏi hỏi. Tư Chiến Bắc ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Thịnh Phong Hoa. Vừa mới hắn chỉ lo lo lắng Thịnh Phong Hoa, căn bản không biết Hải tử ở nơi nào. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc dáng vẻ này, cho rằng Hải tử xảy ra vấn đề. Vội đến vươn tay bắt được Tư Chiến Bắc cánh tay, hỏi, có phải hay không Hải tử ra vấn đề? Không, không có. Tư Chiến Bắc lắc, lắc đầu, nhìn đến Thịnh Phong Hoa động tác quá lớn, vẻ mặt lo lắng nói: "Ngươi đừng lo lắng, hài tử không có việc gì, nhưng thật ra chính ngươi tiểu tâm thân miệng vết thương, đừng nứt ra rồi." Tư Chiến Bắc nói chưa dứt lời, vừa nói Thịnh Phong Hoa lúc này mới lại lần nữa mãnh liệt cảm giác được chính mình thân đau ý vì thế, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, hướng tới bụng nhìn lại. Thế mới biết, hài tử không phải thuận sản, mà là sinh mổ. Lại một trận đau ý đánh út lại. Thịnh Phong Hoa đau đến mặt đều biến hình. Tư Chiến Bắc nhìn, càng thêm lo lắng lên, hỏi, thế nào, có phải hay không miệng vết thương nước ra rồi? Ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, sau đó nhìn Tư Chiến Bắc hỏi, hài tử đến tuột cùng đi nơi nào? Ta, ta không biết. Tư Chiến Bắc có chút không dám đối mặt Thịnh Phong Hoa, hắn thật sự không biết hài tử đi địa phương nào. Ngươi không biết. Thịnh Phong Hoa trừng lớn hai mắt, nhìn Tư Chiến Bắc. Hắn thế nhưng không biết hải tử đi nơi nào? Không biết. Tư chiến bắc càng thêm trột dạ lên, thẳng đến lúc này mới cảm thấy chính mình có chút hỗn đàn. Thế nhưng liền hải tử đi nơi nào cũng không biết. Ngươi! Thịnh phong hoa nhìn hắn, quả thực không biết muốn nói gì hảo. Tức phụ, thực xin lỗi, ta một lòng ở lo lắng ngươi. Cho nên không chú ý, bất quá ngươi đừng lo lắng, hải tử khẳng định sẽ không có việc gì. Ra ra bọn họ đều ở đâu? Tư Chiến Bắc vẻ mặt nghiêm túc hướng Thịnh Phong Hoa thừa nhận sai lầm, làm Thịnh Phong Hoa không biết nói hắn cái gì hảo. Ta muốn nhìn một chút hải tử, ngươi hiện tại đi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không đem hải tử ôm lại đây. Thịnh Phong Hoa cũng là không biết giận. Mặc kệ nói như thế nào, ở Tư Chiến Bắc trong lòng, nàng vĩnh viễn là đệ nhất vị, cái này làm cho nàng thật cao hứng. Tức phụ, thân thể của ngươi. Tư Chiến Bắc cũng không có trước tiên đi ra ngoài mà là lo lắng khởi thịnh phong hoa thân thể tới. Hắn vừa mới chính là thấy được, thịnh phong hoa đau bộ dáng. Tuy rằng không có hải tử muốn sinh khi đau từng cơn tới sắc mặt khó coi, nhưng như cũ có chút dò người, hơn nữa nàng hiện tại sắc mặt có chút bạch. Không có việc gì, người đi đem hải tử ôm đến đây đi. Thịnh phong hoa vẫy vây tay, tuy rằng có chút đau, nhưng lại có phải hay không không thể chịu được. Ít nhất, ở nàng xem ra, sinh hải tử kia sẽ khá hơn nhiều hành, ta đi. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi đem hải tử cấp ôm lại đây. Bất quá, hắn mới vừa vừa ra khỏi cửa, nhìn đến hộ Sĩ si đẩy tiểu hải tử lại đây. Đi theo, còn có tư ra những người đó. Nhìn đến tư chiến bắc, đại gia cùng nhau hỏi, chiến bắc, phong hoa thế nào? Thịnh không có. Phong hoa đã tỉnh. Tư chiến bắc một bên hồi lời nói, một bên hướng tới kia xe hải tử nhìn lại. Vừa thấy dưới, ngáy mắt thích hai đứa nhỏ. Phấn phấn đoàn đoàn hài tử, tinh xảo cực kỳ. Hơn nữa hắn liếc mắt một cái nhìn ra, hai tử giống thịnh phong hoa so nhiều. chương 1447 bảo bối buông xuống, tam. Hộ sĩ đẩy hài tử vào phòng, nhìn thịnh phong hoa đã tỉnh, mặt lộ ra ý cười, hỏi, thiếu phu nhân, ngươi cảm giác thế nào? Hộ sĩ một bên hỏi, một bên đem hài tử đặt ở thịnh phong hoa bên người. Con hảo. Thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu, ánh mắt dừng ở bọn nhỏ thân. Tâm dâng lên một cổ dị cảm giác, đây là nàng cùng tư chiến bắc hải tử. hai tử thức hảo, các ngươi yên tâm đi. Hộ sĩ nhìn thịnh phong hoa ánh mắt dừng ở hải tử thân, nở nụ cười, sau đó công đạo một chút hải tử những việc cần chú ý. Nhìn tư chiến bắc vào được, lại dạy một chút hắn như thế nào ôm hải tử, lúc này mới đi ra ngoài. Đợi cho hộ sĩ đi rồi. Tư ra người lúc này mới cùng nhau vây quanh ở thịnh phong hoa bên người, hỏi hàn ân cần lên. Phong hoa, ngươi không sao chứ? Phong hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Miệng vết thương đau không? Phong hoa, ngươi đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật cái gì? Đối mặt một chúng quan tâm người nhà, thịnh phong hoa cười lắc lắc đầu. Nàng hiện tại trừ bỏ miệng vết thương đau, một chút việc đều không có. Mà đúng lúc này... Được đến tin tức Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt cùng với Ninh ra người vội vàng chạy đến, bọn họ lập tức ổ vào phòng bệnh, làm kia nguyên bản so rộng mở phòng bệnh trở nên chen chúc lên. Nhìn đến Ninh ra người tới, tư ra người hơi hơi sau này lui lui, tránh ra vị trí, làm cho bọn họ cùng Thịnh Phong Hoa nói chuyện. Phong Hoa, ngươi có khỏe không? Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Ninh Gia Gia Ninh mãi mãi cũng tới, nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt quan tâm. Gia Gia mãi mãi, đã trễ thế này, các ngươi như thế nào tới? Thịnh Phong Hoa vẻ mặt giật mình nhìn Ninh Gia nhị lao, nàng ăn qua cơm chiều mới bụng đau, này sẽ đều đã mười một hai điểm, theo lý thuyết nhị lao sớm nên nghỉ ngơi. Lại không nghĩ, bọn họ thế nhưng cùng nhau tới xem nàng. Nha đầu, ngươi sinh hải tử chúng ta đương nhiên muốn tới. Bất quá, chúng ta vẫn là đã tới chậm. Không có bồi ngươi sinh hài tử. Ninh mãi mãi có chút tiếc nuối nói đến, nếu tư ra sớm một chút gọi điện thoại thông chi bọn họ, bọn họ có thể bồi Thịnh Phong Hoa sinh hài tử. Mãi mãi, chẳng qua sinh hài tử mà thôi, sao có thể muốn các ngươi bồi. Thịnh Phong Hoa cười cười, tâm rất là ấm áp. Mặc kệ nói như thế nào, Ninh ra nhị lao là thiệt tình đối nàng hảo. Điểm này, nàng sớm biết rằng, Ninh ra tới không ít người, nhất nhất thăm hỏi quá Thịnh Phong Hoa sau. Quay đầu đi xem hài tử. Đợi cho bọn họ xem qua hài tử, thịnh phong hoa làm đại gia trở về nghỉ ngơi. Tư Lão gia tử trước khi đi thời điểm, còn lưu luyến, kia ánh mắt phản phất muốn dính vào hai đứa nhỏ thân giống nhau. Bất quá, cuối cùng vẫn là đi rồi. Bởi vì thịnh phong hoa đối tư Lão gia tử nói, thân thể hắn bồng đồng mới có thể giúp nàng chiếu cố hài tử. Vừa nghe lời này, tư Lão gia tử tính có lại nhiều không tha, cuối cùng vẫn là rời đi. Đuổi đi tư Lão ra tử bọn họ, diệp thanh ca cùng ninh minh liệt lại là giữ lại, khuyên như thế nào đều không có dùng. Cuối cùng không có biện pháp, đành phải làm cho bọn họ lưu lại. Bất quá, hai người muốn gác đêm thời điểm, bị tư chiến bắc cự tuyệt. Hắn làm nhị lao đi nghỉ ngơi, chính mình một mình một người thủ thịnh phong hoa. Phòng bệnh an tĩnh xuống dưới, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc đối diện, mắt hợp lại một mặt ý cười. Chiến bắc, chúng ta có hải tử. Thịnh Phong Hoa đột nhiên nói. Đúng vậy, tức phụ, chúng ta có hải tử. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta sinh hai cái tiểu bảo bối. Tức phụ, ngươi vất vả. Tư chiến Bắc Nam Thịnh Phong Hoa tay, vẻ mặt cảm kích. Chương 1448 bảo bối buông xuống, bốn. Không vất vả. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, quay đầu xem bọn nhỏ. Ái tiểu thuyết, vm chỉ cần nhìn bọn họ. Nàng cảm thấy sở hữu vất vả đều đăng giá. Ta có chút mệt nhọc, muốn ngủ một hồi. Thịnh phong hoa đem ánh mắt từ bọn nhỏ thân thu trở về, cười đối tư chiến bắp nói. Tuy nói, trải qua 10 tháng điều dưỡng, thân thể của nàng không tồi, nhưng sinh cái hài tử, lại làm nàng nguyên khí đại thương. Phía trước chuẩn bị tốt đổ nguyên khí dược cũng đều bị nàng đặt ở trong không gian. Bởi vì nàng không nghĩ tới chính mình sẽ khó sinh thế cho nên hiện tính muốn tiến không gian lấy dược cũng không thành. bất quá như vậy cũng hảo, nàng cùng người khác giống nhau chậm rãi khôi phục, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý đến nỗi bổ nguyên khí gì đó, chỉ có thể chờ xuất viện về sau nói nữa. ngủ đi ngủ đi, ta thủ ngươi. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên giúp đỡ Thịnh Phong Hoa cái hảo tràn, lao công, ngủ ngon. Thịnh Phong Hoa hướng Tư Chiến Bắc nói một tiếng ngủ ngon, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tư chiến bắc ngồi ở mép giường, nhìn thịnh phong hoa ngủ rồi, lúc này mới ghé vào mép giường nghỉ ngơi. Tư chiến bắc vóc dáng nguyên bản rất cao, nay sẽ ghé vào mép giường tương đương không thoải mái. Hắn nhưng lại không có đi bên cạnh giường nghỉ ngơi, hơn nữa cố chấp nằm bò. Bởi vì như vậy, một khi thịnh phong hoa có cái sự tình gì, hắn có thể trước tiến biết. Bóng đêm chính đủng, hộ sĩ tới kiểm tra phòng, nhìn đến tư chiến bắc như vậy nằm bò, nhẹ nhàng hô hắn một tiếng. Đối hắn nói. Thư thiếu, bên cạnh giường có thể ngủ người, người nếu không đến giường đi ngủ một hồi. Không cần, ta như vậy nằm bò hảo. Tư chiến bắc lắc lắc đầu, như cũ tại mép giường nằm bò. Một cái vãn quá thật sự mau gian các bảo bảo đã tỉnh một lần. Tư chiến bắc không nghĩ đánh thức thịnh phong hoa, cho nên kéo linh làm hộ sĩ giúp đỡ cấp tiểu hài tử vì sữa bột, lại thay đổi tả cái gì. Toàn bộ quá trình, thịnh phong hoa kỳ thật đã tỉnh, lại không có mở to mắt. Tư chiến bắc nếu không nghĩ đánh thức nàng, kia nàng tùy hắn. Hải tử uống qua sữa một sau, lại lần nữa ngủ rồi, thịnh phong hoa cũng lại lần nữa đóng đôi mắt. Sáng sớm hôm sau, sớm hải tử lại lần nữa đã tỉnh. Thịnh phong hoa cũng theo sau tỉnh, đợi cho tư chiến bắc đem hộ sĩ tìm tới, thịnh phong hoa đang chuẩn bị đi hống hải tử. Từ bên ngoài tiến vào tư chiến bắc nhìn hoàng sợ, nói, tức phụ, ngươi nằm đừng lúc nhích. Nói, hắn bay nhanh vào phòng. Sau đó đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, hỏi, tức phụ ngươi muốn làm gì cùng ta nói hành. Ta muốn ôm ôm hài tử. Thịnh Phong Hoa ngày hôm qua vạn muốn ôm hài tử, nhưng nhìn xuống. Hôm nay, nàng cảm giác miệng vết thương không như vậy đau, khá hơn nhiều. Cho nên đặc muốn ôm một ôm hài tử. Tức phụ, ngươi hiện tại còn không thể ôm hài tử. Chờ miệng vết thương của ngươi tốt một chút, chúng ta lại ôm được không? Tư chiến Bắc hảo thanh hảo ngữ khuyên Thịnh Phong Hoa. Không phải hắn không cho nàng ôm, thật sự là nàng hiện tại miệng vết thương còn không có hảo, hơn nữa cũng còn không có thông khí, đến nằm. Nếu nàng muốn ôm hài tử, cần thiết đến ngồi dậy, như vậy sẽ xả đến miệng vết thương không nói, còn nguy hiểm. Hảo đi. Thịnh phong hoa vẻ mặt tiếc đối. Nàng biết tư chiến bắc là vì chính mình hảo, cho nên cũng không có cương cầu. Nghiêng đầu nhìn một hồi hài tử, thịnh phong hoa mệt mỏi, lúc này mới lại nằm thẳng xuống dưới. Mà lúc này, hộ sĩ si cầm ôn tốt bình sữa vào được, phân biệt cấp hai đứa nhỏ uy mãi, lại đổi tã, hỏi hỏi Thịnh Phong Hoa tình huống, lúc này mới rời đi. Đợi cho hộ sĩ si rời đi, Thịnh Phong Hoa đột nhiên đối Tư Chiến Bắc nói chính mình bói bụng. Nghĩ đến hộ si giao đái, Tư Chiến Bắc nói, tức phụ, hộ sĩ si nói ngươi thông khi mới có thể ăn cơm. Hiện tại cái gì cũng không thể ăn. chương 1449 bảo bối buông xuống, Nam. Thịnh Phong Hoa chính mình là bác sĩ, tự nhiên cũng là biết đạo lý này. Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt ở tại bệnh viện bên cạnh khách sạn, cũng là sáng sớm đi lên, ở bên ngoài mang theo một ít ăn đồ vật lại đây. Diệp Thanh Ca không rõ lắm Thịnh Phong Hoa không thể ăn cơm, cho nên mang đồ vật so nhiều. Nghe đồ ăn mùi hương, Thịnh Phong Hoa càng thêm đói bụng, đáng tiếc là có thể xem có thể nghe, không thể ăn a. Cuối cùng, Tư Chiến bắt sợ nàng thèm hỏng rồi. Đem bữa sáng nhắc tới bên ngoài. Chính mình vài cái giải quyết, sau đó đi hỏi bác sĩ như thế nào mới có thể làm Thịnh Phong Hoa mau chóng thông khí ăn cái gì. Đương hắn nghe nói củ cải canh có hiệu quả sao, lập tức đánh một chiếc điện thoại cấp Ninh Thủy Vũ, làm hắn đưa một ít củ cải canh lại đây. Lại không nghĩ, mới vừa treo điện thoại, nghe thấy được một cổ củ cải canh hương vị. Quay đầu vừa thấy, Ninh Gia Gia cùng Ninh Mãi Mãi lại đây. Ninh Gia Gia tay dẫn theo một cái canh dũng đúng là củ cải canh. Ninh gia gia, Ninh mãi mãi, các ngươi tới. Tư chiến Bắc hướng nhị lao đánh một tiếng tiếp đón, sau đó bồi bọn họ cùng nhau vào phòng bệnh. Trong phòng, Diệp Thanh ca chính bồi Thịnh Phong Hoa nói chuyện, Ninh Minh liệt ở một bên cũng thỉnh thoảng đáp hai câu. Đương nhị vị lao nhân tiến vào, Thịnh Phong Hoa ngửi được củ cải hương vị khi, đôi mắt đột nhiên trở nên tinh sáng lên. Gia gia nãi nãi, các ngươi như thế nào sớm như vậy tới? Thịnh Phong Hoa nhìn nhị lão. Cười tủm tìm hỏi. Một bên diệp thanh ca cùng ninh minh liệt nhìn đến nhị vị lão nhân, cũng đứng dậy chào hỏi. Ta và ngươi ba tới chiếu cô phong hoa, các ngươi nên làm gì làm gì đi. Ninh mãi mãi nhìn nhi tử tức phụ liếc mắt một cái, cười nói. Tuy nói bọn họ tuổi lớn, nhưng chiếu cô cá nhân vẫn là có thể. Ba, mẹ, như thế nào có thể cho các ngươi chiếu cố đâu? Ta cùng thanh ca còn có chiến bắc chiếu cô hành. Các ngươi một hồi vẫn là về nhà đi nghỉ ngơi đi. Ngày hôm qua các ngươi ngủ đến như vậy vãn, hôm nay muốn ngủ nhiều một hồi, bổ bổ rác. Không có việc gì, chúng ta lại không đây, trở về làm cái gì. Ninh láo ra tử vây vây tay, sau đó đem canh phóng một bên ngăn tủ. Phong hoa, ngươi cảm giác hảo một chút không có. Mãi mãi làm người nấu củ cải xương xương canh, ngươi uống một chút. Này canh có trợ giúp ngươi thông khí. Cảm ơn mãi mãi. Thịnh Phong Hoa hướng ninh mãi mãi nói tạ, sau đó làm tư chiến Bắc đem canh cấp đánh tới. Nguyên bản Linh mãi mãi muốn động thủ, tư chiến Bắc sao có thể làm nàng động thủ. Trực tiếp đoạt lấy sống, đánh một chén canh ra tới. Hắn đem canh đút cho thịnh Phong Hoa uống xong rồi, lúc này mới buông xuống chén, sau đó bồi mấy người nói trong chốc lát lời nói. Không biết có phải hay không canh công hiệu, không nhiều lắm trong chốc lát thịnh Phong Hoa thông khí. Nàng một hồi khí, tư chiến Bắc nhưng cao hứng hỏng rồi. Sau đó lấy ra điện thoại, làm người đưa ăn lại đây. Không nhiều lắm một lát sau, Ninh Thủy Vũ dẫn theo ăn đổ vật lại đây. Nghe kia thức ăn hương vị, Thịnh Phong Hoa ăn uống mở rộng ra. Bất quá, Tư Chiến Bắc cũng không có làm nàng ăn nhiều, sợ nàng ăn no căng. Đợi cho Thịnh Phong Hoa ăn cơm xong, Tư Chiến Bắc những cái đó các huynh đệ được đến tin tức sau nhất nhất đều chạy đến. Cùng đi, còn có nhà bọn họ đại nhân, như tử lao ra tử bọn họ. Thậm chí liền đệ nhất phu nhân đều tự mình tới, cái này làm cho thịnh phong hoa có chút thụ sủng nước kinh. Mặt khác được đến tin tức người, đường xa đều gọi điện thoại lại đây, lộ gần còn lại là nhất nhất tự mình lại đây thăm. Tới nhiều như vậy người, làm thịnh phong hoa có chút đau đầu. Cũng may nàng hiện tại là người bệnh, không cần như thế nào tiếp đón, đều giao cho tư chiến bắt bọn họ đi xử lý. Nhưng xem như như vậy, một cái ngọ xuống dưới, nàng cũng có chút tinh thần vô dụng. Vì thế đợi cho người vừa đi, trực tiếp ngủ rồi. chương 1450 bảo bối bông xuống, 6. Nhìn Thịnh Phong Hoa ngủ rồi, Ninh ra ra cùng Ninh mãi mãi bọn họ cũng không có lại ngốc tại trong phòng, mà là đi bên ngoài đi vừa đi. Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt cũng đi ra ngoài. Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại có tư chiến bắc một người, hắn cũng có chút mệt, vì thế ở bên cạnh giường nằm một hồi. Thịnh Phong Hoa ở bệnh viện ngây người 7 ngày. Miệng vết thương khôi phục đến không tồi, cũng kiểm tra rồi một lần, xác định thân thể không có vấn đề, lúc này mới xuất viện về nhà. Về đến nhà chuyện thứ nhất, thịnh phong hoa là tiến vào không gian. Nàng trước giặt sạch một cái tắm, sau đó lại cho chính mình miệng vết thương đổ đi vết sẹo thuốc mỡ, cầm một lọ đổ nguyên khí thuốc viên, lúc này mới ra không gian. Vừa ra không gian, nhìn đến tư chiến bắc đang ở hống hải tử, không khỏi nở nụ cười. Chiến bắc! Ta hiện tại không có việc gì, ngươi muốn hay không trước tiên tiêu giả." Thịnh Phong Hoa đi đến Tư Chiến Bắc trước mặt, cười hỏi: "Bởi vì nàng sinh hài tử, Tư Chiến Bắc thỉnh 10 ngày giả. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa cảm thấy thân thể của mình không có vấn đề, muốn cho hắn trước tiên hồi giáo. Không có việc gì." Tư Chiến Bắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình tiểu thế tử, trải qua mấy ngày dinh dưỡng bổ sung, nàng mặt lại có huyết sắc, phía trước đẹp nhiều. Nghe Tư Chiến Bắc nói như vậy, Thịnh Phong Hoa cũng không có lại khuyên, dù sao làm chuyện gì, chính hắn có chừng mực. Tư Chiến Bắc như vậy ở nhà lại ngốc ba ngày, lúc này mới hồi trường học khóa đi. Hắn vừa đi, Diệp Thanh Ca dọn lại đây, thay thế Tư Chiến Bắc gánh nổi lên chiếu cố các bảo bảo nhiệm vụ. Theo Diệp Thanh Ca chuyển đến, qua một ngày không đến, Tư Lão ra tử cùng với Ninh ra nhị lão, còn có Mai Nhược Lan cũng dọn lại đây. Cũng may Thịnh Phong Hoa trong nhà đủ đại, phòng rất nhiều. Bằng không thật đúng là trụ không giới nhiều người như vậy. Chua người nhiều, cũng náo nhiệt. Hai tử sự tình, thịnh phong hoa căn bản cắm không tay. Có diệp thanh ca, còn có vài vị lao nhân. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cái này đương mụ mụ có vẻ có chút dư thừa. Chứ bỏ ngẫu nhiên cấp hải tử vì cái loại gì đó, nàng cơ hồ đều không có sự tình làm. Mai nhược lan nhìn thịnh phong hoa một bộ mất mát bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, cười nói là thân phúc không biết phúc. Đương nhiên, Thịnh Phong Hoa cũng chỉ là nho nhỏ mất mát, chính mình hài tử có như vậy nhiều người thích, như vậy nhiều người yêu thương, nàng tự nhiên là cao hứng. Cho nên ở chính mình cắm không tay thời điểm, Thịnh Phong Hoa bắt đầu làm khôi phục huấn luyện. Thật vất vả đem hài tử sinh hạ tới, nàng mau chóng đem thân thể huấn luyện hồi sinh hài tử phía trước trình độ. Như vậy một khi có nhiệm vụ, nàng cũng có thể tùy thời. Thịnh Phong Hoa ở trong không gian làm khôi phục huấn luyện, sau đó luyện luyện đan Chế chế dược, thời gian qua đến đảo cũng mau. Húng chi, nhàm chán thời điểm còn có Mai Nhược Lan bồi nói chuyện thiếm. Một tháng thực mau đi qua, thịnh phong hoa rốt cuộc ở cư xong. Trải qua một tháng huấn luyện, thân thể của nàng khôi phục rất khá, cơ hồ đã đạt tới sinh hải tử trước trình độ. Hơn nữa nàng dáng người cũng khôi phục đến đặc biệt đồng, căn bản nhìn không ra tới, nàng là sinh cái hải tử người. Mai Nhược Lan nhìn, hâm mộ không thôi, nói, phong hoa. Ngươi làm như thế nào được? Làm như vậy đến ai chờ ngươi sinh hài tử, ta lại nói cho ngươi, nhất định làm ngươi cùng ta giống nhau. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nói. Hành A, đây chính là ngươi nói. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Thịnh Phong Hoa cười cười. Chính mình dáng người có thể khôi phục đến tốt như vậy, tự nhiên là dùng một ít đặc thù biện pháp, đó là nàng cho chính mình chăm cứu. Cho nên, nàng mới có thể như thế tự tin. Lại nói tiếp, nàng chính mình cũng vẫn là lần đầu tiên nếm thử loại này giảm béo khôi phục dáng người biện pháp, không nghĩ tới hiệu quả không tồi. chương 1451 bảo bối bông xuống, 7. Nay mặc kệ làm chuyện gì, có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ mau nhiều, cũng thuận tay nhiều. Phong Hoa, cảm ơn ngươi. Mai Nhược Lan cười hướng thỉnh Phong Hoa nói tạ, mặc kệ nói như thế nào có thịnh Phong Hoa những lời này ở, nàng yên tâm nhiều. Tiểu thẩm, không cần khách khí. Chúng ta chính là người một nhà. Đối với đôi chính mình người tốt, Thịnh Phong Hoa tự nhiên cũng sẽ đối bọn họ hảo. Ra ở cữ, Thịnh Phong Hoa cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Vì thế, nàng gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí. Nay một tháng mỗi ngày ngốc tại trong nhà, chẳng sợ có không gian, nàng cũng nghẹn đến mức không được. Nay sẽ rốt cuộc có thể đi ra ngoài, nàng trước tiên đi trong viện. Đưa về nhà một chuyến diệp thanh ca trở về nhìn đến Thịnh Phong Hoa đứng ở bên ngoài hoạt động tay chân khi, tức khắc nóng nảy, chạy đến nàng trước mặt nói, Phong Hoa, ngươi đang làm cái gì, mau trở về. Mẹ, ta đã ra ở cữ. Thịnh Phong Hoa nhìn mẫu thân, cười tủm tỉm trở về một câu. Trời biết, nàng chờ đợi ngày này đợi có bao nhiêu lâu. Nay một tháng qua, đối với nàng tôi nói, quả thực là dạy vò A. Ra cái gì ở cữ A lúc này mới nhiều ít thiên, 30 ngày mà thôi. Ta nói cho ngươi, bác sĩ chính là nói, ngươi là sinh mổ, đến làm 45 thiên ở cữ. Nghe lời, nhanh lên trở về, miễn cho thổi phong về sao giả rồi đau đầu gì đó. Diệp thanh ca giống hống tiểu hải tử giống nhau hống thịnh phong hoa, làm nàng dở khóc dở cười. Nếu nàng không có ăn như vậy nhiều bổ nguyên khí dược, cũng không có mỗi ngày uống trong không gian thủy, tính làm đủ 45 thiên ở cữ, cũng bổ không trở lại. Thịnh phong hoa cũng không có nghe lời về phòng. Mà là nhìn Diệp Thanh Ca, chỉ chỉ chính mình, nói, mẹ, ngươi nhìn xem ta hiện tại nơi nào như là một cái sinh quá tiểu hài từ người. Nhìn không tồi. Diệp Thanh Ca nở nụ cười, lúc này Thịnh Phong Hoa nhìn lại có một loại khác phong tình, làm người vừa thấy không rời được mắt. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai nữ nhi, không phải. Này đấy ở nơi đó. Thịnh Phong Hoa lịch ngậm hướng tới Diệp Thanh Ca chớp trước, trước mắt, làm nàng dở khóc dở cười duyêi tay diệp thanh ca điểm một thịnh phong hoa cái chán nói ngươi a mẹ ta thật sự không có việc gì đừng lo lắng hơn nữa ngươi đừng quên ta chính là bác sĩ ta thân thể của mình ta còn có thể không biết thịnh phong hoa vẻ mặt nghiêm túc nói diệp thanh ca nhìn thịnh phong hoa xác thật không tuổi cũng không có lại kiên trì nàng biết chính mình nói được quá nhiều thịnh phong hoa sẽ không cao hứng kiên hành ngươi ở bên ngoài đừng ngốc lâu lắm Tuy rằng ra ở cữ, còn đến nhiều chú ý. Diệp Thanh ca giao đãi một câu, về phòng xem cháu ngoại đi. Thịnh Phong Hoa nhìn mẫu thân rốt cuộc vào nhà đi, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẫu thân cái gì cũng tốt, là có đôi khi quá rong rãi, làm nàng có chút ăn không tiêu. Thịnh Phong Hoa cũng không có ở bên ngoài ngốc bao lâu, bắt tay chân hoạt động khai lúc sau, về nhà đi. Các tiểu bảo bối đã một tháng lớn, ngủ thời gian cũng ít vài vị lao nhân hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều vây quanh ở bọn họ bên người. Đương nhiên, cũng không phải thịnh phong hoa khoe khoang, nhà nàng tiểu bà bối, kia tuyệt đối là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Bởi vì bọn họ lớn lên thật sự là quá đẹp, hoa còn xinh đẹp. Kia tinh xảo mặt mày, cực kỳ giống nàng cùng tư trên bắc. Không khó coi ra, đại trường về sau tuyệt đối là cái mỹ nữ cùng xoay ca. Tiểu hài tử trăng tròn. Tự nhiên không tránh được đại làm một hồi. Hướng chi, thịnh phong hoa cả đời này, sinh hay. Mặc kệ là tư Lão gia tử, vẫn là ninh gia nhị lão, cao hứng đến sớm tìm không thấy bắc. chương 1452 tân nhiệm vụ, 1. Nguyên bản, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc đối với tiểu hài tử trang tròn, cũng không tưởng làm như vậy long trọng, nhưng vài vị lao nhân nhất trí phản đối. Ái tiểu thuyết hơn nữa, còn lên tiếng nói. Hài tử trang tròn sự tình bọn họ không cần phải xen vào, bọn họ sẽ nhìn làm. Hai vợ chồng không lây chuyển được vài vị lao nhân, đành phải từ bọn họ. Cũng may, vài vị lao nhân cũng chỉ là động động khẩu mà thôi, làm việc tự nhiên có khác một thân. Thẳng đến tiệc đầy tháng kia một ngày, thân là cha mẹ tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa mới rốt cuộc bị thông chi. Cái này làm cho hai người có một loại, chính mình không phải hài tử cha mẹ ảo giác. Yến hội là ở tư gia đại trạch bên cạnh một căn biệt thử cử hành, ly đại trạch cũng không xa, đi vài bước tới rồi. Tư Lão gia tử sớm mang theo hải tử đi qua, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa này đối cha mẹ ngược lại là cuối cùng đến. Bọn họ đến thời điểm, các bảo bối trước mặt đã vây quanh không ít người. Một tháng hải tử, cùng nhà người khác ba bốn tháng không sai biệt lắm đại. Hơn nữa hai đứa nhỏ càng dài càng tinh xảo, càng lớn càng đáng yêu, mỗi cái nhìn đến bọn họ người đều yêu thích không buông tay, hận không thể trực tiếp đem bọn họ cấp ôm về nhà đi. Các bảo bảo cũng không sợ người lạ, mặc kệ ai ôm, đều mở to một đôi hắt như mực ngọc giống nhau đôi mắt nhìn đối phương. kia lại manh lại đáng yêu bộ dáng, nháy mắt vòng vô số phấn. Dương Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đi đến bọn nhỏ trước mặt khi, nhìn đến bọn họ đã ở mệt ra rời, vì thế cười đối đại gia nói, xin lỗi, hai tử mệt nhọc, chúng ta dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Nói xong. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đem hải tử xe cấp đẩy đi rồi. Mà tư Lão gia tử bọn họ tắc lưu lại tiếp đón khách nhân, xa giao gì đó. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đem hải tử đưa về đại trạch, nhìn bọn nhỏ ngủ đến trầm, làm đại trạch bảo mẫu nhìn, chính mình cùng tư chiến bắc lúc này mới lại quay trở lại yến hội hội trường. Thịnh phong hoa mới ra ở cữ, lại thêm không yên lòng hải tử, cho nên hai người cũng không có nhiều ngốc, lộ cái mặt rời đi. Tư Chiến Bắc mấy cái huynh đệ cũng không có ngốc bao lâu thời gian. Đối với Yến Hội xã giao bọn họ cũng không quá thích, cho nên nhìn đến Tư Chiến Bắc bọn họ vừa ly khai cũng theo rời đi đến đại trạch bên này. Tới rồi đại trạch, Tư Chiến Bắc bồi mấy cái các huynh đệ ở phòng khách nói chuyện, Thịnh Phong Hoa thẳng về phòng xem Hải Tử đi. Bảo Mẫu nhìn đến Thịnh Phong Hoa trở về, có chút ngoài ý muốn, hỏi thiếu phu nhân, này đến hội vừa mới bắt đầu đâu, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta không yên tâm hải tử, sợ bọn họ trong chốc lát muốn tỉnh. Thịnh phong hoa cười cười, đối kia bảo mẫu nói, này sẽ không có việc gì, người đi vội khắp đi. Kêu hành, thiếu phu nhân, ta đi trước vội. Bảo mẫu nói xong, rời đi. Đợi cho bảo mẫu vừa đi, thịnh phong hoa trực tiếp đem hải tử cũng mang vào không gian. Nàng phát hiện, trong không gian không khí tốt hơn, đối hải tử rất có chỗ lợi. Vào không gian... Thịnh phong hoa trực tiếp đem bọn nhỏ mang vào mai lâm, sau đó hái được một ít hoa mai, chuẩn bị nhưỡng một ít rượu mai. Nàng nhớ rõ cổ đại người, sinh nữ nhi sau, đương cha mẹ sẽ dưới tảng cây chôn mấy đàn nữ nhi hồng, chờ nữ nhi xuất giá thời điểm, lại đào ra. Hiện tại mua không được nữ nhi hồng, nàng đành phải chính mình động thủ nhưỡng rượu mai. Thịnh phong hoa hái không ít hoa mai, sau đó ở hồ nước biên rửa sạch sẽ, phơi khô, sau đó mới cất vào đàn áo trong trôn lên. Nàng tổng cộng làm hai mươi đàn hoa mai rượu, tính toán học tập một chút cổ nhân, chờ nữ nhi xuất giá thời điểm, lại đến đảo ra Bận rộn ban ngày, bọn nhỏ cũng tỉnh, sau đó khóc lên. Nhìn hai tử khóc, Thịnh phong hoa lập tức đem bọn họ mang ra không gian, sau đó lấy ra sữa bộ chuẩn bị hướng cho bọn hắn uống. Dưới lầu tư chiến bắc nghe được hài tử tiếng khóc, lập tức chạy tới, sau đó giúp đỡ thỉnh phong hoa cùng nhau huy hài tử. Trước 1453 tân nhiệm vụ, nhị. Đợi cho huy no rồi hải tử, đã qua đi nửa giờ. Ái tiểu thuyết ăn no các tiểu bà bối, lại lần nữa đã ngủ. Thịnh phong hoa cũng rốt cuộc có thể nghỉ một chút. Tức phụ, vất vả ngươi. Tư chiến bắc nhìn bọn nhỏ ngủ rồi, duỗi tay ôm chính mình tiểu thê tử, vẻ mặt đau lòng. Hắn ngày thường ở nhà thời gian thiếu, tuy nói cũng có bảo mẫu. Lại thêm Diệp Thanh Ca cùng vài vị lão nhân cũng giúp đỡ Thịnh Phong Hoa cùng nhau mang hài tử, nhưng hắn lại biết tiểu thê tử cũng không nhẹ nhàng. Bởi vì, bọn họ có thể hỗ trợ chỉ có ba ngày, tới rồi vẫn chỉ có Thịnh Phong Hoa chính mình một người. Một người mang hai đứa nhỏ, này vất vả kia tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng này đó, Thịnh Phong Hoa lại trước nay không có hướng hắn đoán giận quá một câu. Không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu nàng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu vất vả. Bởi vì, hai tử đại bộ phận thời gian vẫn là mâu thân bọn họ ở mang, mà nàng cái này mâu thân, đại bộ phận thời gian đều là cái bài trí. Nàng có đôi khi đều sẽ hoài nghi, như vậy đi xuống, hai đứa nhỏ có thể hay không không quen biết nàng. Bất quá, cũng may vãn, hai tử đều là từ nàng ở mang. Cho nên, bọn nhỏ vẫn là có thể nhận ra nàng tới. Bởi vì mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm, Bọn nhỏ đều sẽ lộ ra tươi cười. Vãn nàng nguy bọn họ ăn mãi thời điểm, hai người còn sẽ nghịch ngậm chơi núm vũ cao su, một hồi ăn vào đi, một hồi nổ ra. Tư chiến Bắc ở trong phòng ngồi một hồi, nghĩ đến từ khải thành bọn họ còn ở dưới, vì thế đối Thịnh phong hoa nói, đại ca bọn họ còn ở dưới, người muốn hay không đi xuống cùng bọn họ trò chuyện. Tính, ta không đi. Vừa mới ta ở trong không gian vội một hồi, có chút mệt mỏi, muốn ngủ một hồi nghe Thịnh Phong Hoa nói như vậy, Tư Chiến Bắc cũng không có miễn cưỡng, nói: Tiêu Hành, ngươi hảo hảo ngủ mở giấc, ta đi xuống xem bọn hắn đã đi chưa. Nhìn Thịnh Phong Hoa trên giường nằm xuống, Tư Chiến Bắc lúc này mới rời đi phòng, sau đó đi xuống lầu, lâu một phòng khách đương, Từ Khải Thành bọn họ cũng không có rời đi, mà là không biết từ nơi nào tìm tới một bộ mặt trược, chính đánh đến hoan. Nhìn đến mấy cái huynh đệ chơi đến cao hứng, Tư Chiến Bắc cũng không có quấy rầy bọn họ. Lại xoay người lâu đi. Đang muốn ngủ thịnh phong hoa, nhìn tư chiến bắc đi mà quay lại, mở mắt, hỏi, làm sao vậy? Đại ca bọn họ đi rồi. Không có. Tư chiến bắc cười lắc lắc đầu, nói, đại ca bọn họ ở chơi mặt trực đâu? Chơi mặt trực. Thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tử khải thành bọn họ cũng sẽ chơi mặt trực. Đúng vậy. Cho nên ta không có quái giày bọn họ, trực tiếp tới bồi ngươi cùng hải tử. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên trên giường nằm xuống, sau đó duỗi tay đem Thịnh Phong Hoa kéo vào chính mình hoài, nói, ngủ đi, ta bồi ngươi ngủ một hồi. Hảo! Thịnh Phong Hoa cười cười, hôn Tư Chiến Bắc một chút, sau đó nhắm mắt ở hắn khịu tay chi ngủ rồi. Tư Chiến Bắc nhìn tiểu thê tử đóng đôi mắt, chính mình cũng theo sau đem đôi mắt hợp, sau đó chậm lại hô hấp, đã ngủ. Hai người như vậy một ngủ, lại đi qua một giờ. Thằng đến đại trạch bên ngoài náo nhiệt lên, lúc này mới mở bừng mắt. Như thế nào như vậy xảo? Thịnh Phong Hoa bị đánh thức, nhìn thoáng qua đồng dạng bị đánh thức Tư Chiến Bắc, hỏi. Phòng trưng là yến hội kết thúc, đại gia chuẩn bị rời đi, cho nên lại đây tử biệt đi. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên từ giường bỏ lên, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Bên ngoài như vậy xảo sắc thật là bởi vì những cái đó tham gia hiến hội người chuẩn bị đi trở về, nhất nhất lại đây cùng tư Lão gia tử từ biệt. chương 1454 tân nhiệm vụ, Tam. Nguyên lai, like, tư Lão gia tử cùng vài vị Lão hưu, cũng về sớm tới, đang ở phòng khách pha trà uống đâu. Ái tiểu thuyết. Những cái đó tham gia hiến hội người biết tư Lão gia tử ở bên này, cố ý lại đây cáo biệt. Đợi cho cáo biệt người đi rồi. Bên ngoài thực mo an tĩnh xuống dưới. Vài vị lão nhân nhìn thời gian không còn sớm, đem đang ở chơi mạt chược tôn tử kêu lên, sau đó cùng nhau về nhà đi. Nhìn các huynh đệ phải đi, Tư Chiến Bắc lúc này mới từ dưới lầu tới, sau đó thay thế Tư lão gia tử đưa vài vị trưởng bối cùng huynh đệ cùng nhau rời đi. Đưa xong rồi người, Tư Chiến Bắc vừa thấy đã 10 giờ nhiều, vì thế thúc giục Tư lão gia tử đi nghỉ ngơi. Tư lão gia tử cũng xác thật có chút mệt mỏi. Vì thế gật gật đầu, nói, ta đây đi trước nghỉ ngơi, dư lại sự tình giao cho ngươi. Tư chiến bắc đem sự tình phía sau xử lý xong, đã là 11 giờ rưỡi. Vì thế, hắn về tới phòng, cùng thịnh phong hoa cùng nhau, lại cấp các bảo bảo huy một lần mãi, lúc này mới lại lần nữa cùng thịnh phong hoa cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Trăng tròn rượu qua đi, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc mang theo bọn nhỏ về tới chính mình ra, tư lão ra tử lại lần nữa theo lại đây. Từ có hai cái tăng tôn, Tư lão gia tử chính là càng sống càng tuổi trẻ. Hắn mỗi ngày đều sẽ cùng hai đứa nhỏ trò chuyện, chẳng sợ bọn họ nghe không hiểu, hắn một người cũng nói được vui vẻ vô cùng. Hiện tại chỉ cần một ngày không có nhìn đến hài Tử, hắn đều sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên hắn dứt khoát cũng không ở Đại Trạch, trực tiếp đi theo Thịnh Phong Hoa bọn họ ở. Đảo mắt lại đi qua mấy tháng, các Bảo Bảo đã nửa tuổi. Hơn nữa. Bọn họ cũng có đại danh, nữ hải tử kêu tư Thanh Loan, nam hải tử tắc kêu tư Cầm Trình, là tư lão gia tử làm không cần đại sư lấy tên. Ở các bảo bảo nửa tuổi thời điểm, tư chiến bác học tập kết thúc, về tới thành phố A bộ đội, mà Thịnh Phong Hoa tắc tạm thời lưu tại thành phố B. Tuy rằng, nàng lần nữa yêu cầu về đơn vị, nhưng Dương Chính Ủy vẫn luôn không có đồng ý bởi vì hiện tại Thịnh Phong Hoa là một cái mẫu thân, hai đứa nhỏ còn nhỏ. Tư Chiến Bắc đã trở về đặc chiến đội. Nếu Thịnh Phong Hoa lại trở về, Vạn Nhất đã xảy ra chuyện. Hắn như thế nào hướng Tư Lão gia tử cùng hai đứa nhỏ công đạo? Xét thấy cái này suy xét, Thịnh Phong Hoa về đơn vị thỉnh Cầu vẫn luôn bị hắn đè nặng. Tư Chiến Bắc một hồi đến đặc chiến đội, đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Tần Phong còn cố ý cho hắn chỉnh một cái hoan nghênh nghiến hội, rất là náo nhiệt một chút. Ở Tư Chiến Bắc về đơn vị ngày thứ ba, đặc chiến đội nhận được Tân nhiệm vụ. Tư chiến Bắc gọi điện thoại cấp Thịnh phong hoa, nói cho nàng chính mình muốn ra nhiệm vụ, khả năng không có phương tiện thông điện thoại, cũng làm nàng yên tâm, chính mình sẽ bình an trở về. Đánh quá điện thoại sau, tư chiến Bắc mang theo thủ hạ các huynh để ra nhiệm vụ đi. Bọn họ lúc này đây nhiệm vụ, là hạng nhất áp tải nhiệm vụ, đem hạng nhất nghiên cứu khoa học thành quả, từ thanh thị đưa đến ngô thị một nhà nhà xưởng đi sinh sản. Một khi cái này nghiên cứu khoa học thành quả lượng sản. Không những có thể tăng cường quốc lực, còn có thể đại đại cải thiện nhân dân sinh hoạt trình độ. Vì thế, vài quốc gia gián điệp bộ môn cùng với hắc đạo một ít người đều ở nhìn chằm chằm cái này thành quả, tưởng ngăn cản cái này thành quả đầu nhập lượng sản. Tư chiến Bắc mang theo các đội viên, thực mau tới thanh thị, tiến vào nghiên cứu khoa học thành quả viện nghiên cứu. Bọn họ mới vừa vừa tiến vào, tư chiến Bắc cảm giác được không ít ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, vì thế lập tức đối các huynh đệ nói. Để cao cảnh giác, chúng ta đã bị nhìn chằm chằm. Dựa, này mới vừa tiếp nhiệm vụ bị nhìn chằm chằm, này một đường khẳng định không yên ổn. Hồ Đông Dương nhịn không được mắng một tiếng, này quả thực là xuất sư bất lợi A. chương 1455 tân nhiệm vụ, 4 ít nói nhảm, hảo hảo làm việc. Tư Chiến Bắc nói Hồ Đông Dương một câu, sau đó xoay người đi tìm viện nghiên cứu người phụ trách. Đồ vật đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể giao tiếp. Nhưng Tư Chiến Bắc suy xét đến bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, bọn họ vừa ra đi tuyệt đối sẽ trở thành điểm ngắm. Vì thế, hắn suy nghĩ một cái biện pháp, đó là làm viện nghiên cứu người phụ trách chuẩn bị hai cái giống nhau như lúc cái dương, dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Viện nghiên cứu người phụ trách lưu công vừa nghe Tư Chiến Bắc biện pháp, cũng cảm thấy được không? Từ này nghiên cứu ra tới sau, trong tối ngoài sáng có không ít đôi mắt nhìn chằm chằm. Cũng may bọn họ viện nghiên cứu an bảo thi thố còn hành, bằng không thứ này sớm bị đánh cắp. Đây cũng là bọn họ vội vã dùng cho đầu tư nguyên nhân, chỉ cần đồ vật một đầu tư, những người đó tính nghi cách, cũng là uổng phí. Cái dương thực mau chuẩn bị tốt, tư chiến bắc đem nghiên cứu thành quả lưu tại viện nghiên cứu, cũng cùng lưu công ước định, hắn sẽ phái người khác tiến đến nhận hàng, sau đó mang theo không cái dương rời đi viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu bên ngoài thủ người. Nhìn đến Tư Chiến Bắc một hàng theo ra tới, lập tức đuổi theo đi. Đương nhiên, vì phong địa hổ Ly Sơn, các tổ chức vẫn là để lại nhãn tuyến số dưới. Cũng may, Tư Chiến Bắc sớm đoán được loại tình huống này, cho nên hắn cũng không có làm mặt khác người lập tức lại đây. Không chỉ có như thế, hắn còn làm lưu công đem bảo an cấp bậc rơi chậm lại một cái cấp bậc. Cô lang đặc chiến đội người che chở nghiên cứu khoa học thành quả, xe lửa. Bọn họ cũng không có xe khách. Mà là ngồi vận chuyển hàng hóa chiếc xe Nói như vậy Vạn nhất đánh lên tới Cũng sẽ không thương cập vô tội Vận chuyển hàng hóa thùng xe so buồn Duy nhất thông gió môn cũng bị gắt gao đóng lại Tư chiến bắt cùng các huynh đệ hoa Ở trong xe Một bên nói chuyện Một bên để cao cảnh giác Đương đoàn tàu xử ly nhà ga Xe dương lúc này mới có một tia gió thổi qua tới Làm bị đè nén bọn họ thoải mái rất nhiều Nay sẽ không có việc gì mọi người đều dựa vào xe dương nghỉ ngơi. Đoàn tàu chậm rãi đi trước, thực mau tới rồi một chỗ chạm điểm. Mà lúc này, Tư Chiến Bắc cùng Thủ Hạ các huynh đệ lại đột nhiên cảm giác được một tia khác thường. Tư Chiến Bắc hướng tới đại gia đánh một cái cái ra dấu im lặng, sau đó ngưng thần yên lặng nghe lên. Không nhiều lắm một lát sau, Tư Chiến Bắc nghe được xe dương đỉnh truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Đây là xe vận tải, xe dương đỉnh lại là có thanh âm thực hiện nhiên không có khả năng là dỡ hàng người. Như vậy duy nhất có thể là hướng về phía bọn họ tới. Tưởng tượng đến nhanh như vậy có người hướng về phía bọn họ tới, tư chiến bắc cùng các huynh đệ sắc mặt khó coi lên. Hiện tại mới đến cái thứ nhất trạm, đều còn không có ra thanh châu cảnh nội, những người này đã gấp không chờ nổi. Nếu bọn họ không cho đối phương một chút lợi hại coi một chút, như vậy kế tiếp này một đường khẳng định không đến ngừng nghỉ. Đương nhiên, tính cho đối phương lợi hại, Này một đường phòng trừng cũng ngừng nghỉ không được. Không nhiều lắm một lát sau, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Là phía trước quá khứ người đi mà quay lại, phảng phất là đang tìm kiếm tư chiến Bắc bọn họ tung tích. Rốt cuộc, xe vận tải xe dương không ít, đều kéo hóa, vẫn luôn thật đúng là rất khó phân biệt. Cho nên, bọn họ tìm một lần không có tìm được, cũng không hảo xuống tay. Thùng xe đỉnh tiếng bước chân tới tới lui lui mấy lần, thẳng đến đoàn tàu lại lần nữa khai. Lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nhìn đoàn tàu khai, Khẩn Trương để phòng mọi người lúc này mới tùng chỉ xuống dưới. "Đội trưởng, những người đó như vậy triệt. Nói nhiều Hồ Đông Dương nhịn không được lại mở miệng, những người này dễ dàng như vậy từ bỏ, như thế nào cảm giác không giống như là bọn họ tác phong đâu. Chẳng lẽ những người đó vừa mới chỉ là do đường, sau đó tính toán tại hạ một cái nhà ga động thủ. Chương 1456 tân nhiệm vụ, Nam Bởi vì thứ này xe nhà ga giống nhau đều so hẻo lánh, tính ở nhà ga động thủ cũng tương đương phương tiện Thính xem này biến. Tư chiến bắc nhàn nhạt nói mấy chữ, đối phương nếu nhìn chầm chăm bọn họ, kia khẳng định là sẽ không chịu để yên. nay một đường chi thời gian trường đâu đối phương tùy thời khả năng sẽ tiến hành đột kích. Mà bọn họ, phải làm chính là chờ đợi, chờ những người đó câu. Chỉ là tư chiến bắc hiện tại duy nhất lo lắng chính là chính mình kế sách có thể hay không hiệu quả. Nếu có thể hiệu quả còn hào thuyết, sợ đối phương cũng có người thông minh, nhìn ra hắn minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Lúc này, viện nghiên cứu, ở Tư Chiến Bắc một hàng rời đi sau, lưu công đem an bảo cấp bậc cấp hàng. An bảo cấp bậc một hàng, tự nhiên có người đi vào tra cái hư thật. Cũng may, Tư Chiến Bắc cũng đem chuyện này suy xét tới rồi, làm lưu công đem kia nghiên cứu khoa học thành quả rời đi địa phương. đương đối phương lẻn vào viện nghiên cứu xác định đồ vật thật sự cầm đi sau thông chi mặt sau đó đem nhìn chằm chằm viện nghiên cứu người triệt bất quá cũng có nhân thủ nhiều chưa từ bỏ ý định vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đối với mỗi một lần tiến vào viện nghiên cứu người xa lạ đều sẽ làm ký lục đây cũng là tư chiến bắc không có làm người một nhà lập tức đi lấy nghiên cứu khoa học thành quả nguyên nhân sợ bị những cái đó cái đinh cấp phát hiện làm cho thất bại trong gan tức viện nghiên cứu bên này người một rút lui Tư chiến Bắc bọn họ rõ ràng cảm giác được điều nghiên địa hình càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi cái một cái tiểu chạm đều sẽ có người ngoe dục dịch. Chẳng qua, bọn họ chỉ là do đường, lại trước nay không có động qua tay, chẳng sợ một lần cũng không có. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ đến bây giờ đều không có thăm dò rõ ràng. Tư chiến Bắc bọn họ đến tổn cùng ở đâu cái xe dương nguyên nhân. Bất quá, theo thời gian trôi qua... Tư chiến Bắc biết bọn họ bại lộ là chuyện sớm hay muộn, vì thế sớm ấn bài các huynh đệ chia làm hai ban, thay phiên cảnh giới. Mấy cái giờ sau, đoàn tàu ra Thanh Châu cảnh nội. Những cái đó nhìn chằm chằm bọn họ người đi trung đường, rốt cuộc động thủ. Tư chiến Bắc bọn họ là buổi chiều xe, ra Thanh Châu thời điểm, vừa lúc là vãn. Đêm đen phong cao, đúng là làm chuyện xấu thời điểm. Theo người đi trung đường cuối cùng là tìm được rồi xuống tay cơ hội. Bọn họ lựa chọn động thủ địa phương, là ở một chỗ đường hầm so nhiều núi non mảnh đất. Nơi đó, không chỉ có đường hầm nhiều, lại còn có ly một chỗ vận chuyển hàng hóa nhà gà không xa. Với lúc đoàn tàu chạy tốc độ xe chậm lại, mà những người đó vừa lúc nương tốc độ xe không mau từ đường hầm trực tiếp tử xe lửa. Một xe lửa, bọn họ thẳng đến tư chiến Bắc bọn họ nơi xe dương. Nghe được xe dương môn động tính, tư chiến Bắc lập tức làm tốt chuẩn bị chỉ chờ đối phương đem xe dương môn mở ra, sau đó ra tay giải quyết. Đoàn tàu đang ở chạy, này thùng xe môn, cũng không phải như vậy hảo mở ra. Một hồi lâu, đối phương mới đem xe dương môn mở ra, nhưng mà, ở bọn họ muốn vào đi thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, trực tiếp dùng tay một tốn, đem đối phương cấp tốn tử đi xuống, ngã ở đường dây. Địch nhân thực hiển nhiên, không nghĩ tới này bên ngoài còn có tư chiến bắt bọn họ người. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, tư chiến Bắc bọn họ người đều ở xe dương đâu. Giải quyết tử một cái địch nhân, canh giữ ở bên ngoài hồ ly dùng ám hiệu thông chi tư chiến Bắc bọn họ, sau đó tiếp theo trở về ẩn nút đi. Kỳ thật, ngay từ đầu, bên ngoài thật là không có người. Chẳng qua, sau lại nhìn trời tối, tư chiến Bắc lúc này mới làm mấy cái huynh đệ đi ra ngoài, mai phục tại khắp thùng xe, vừa mới đương địch nhân muốn động thủ khi. Tư chiến Bắc dùng điện thoại thông chi mai phục tại bên ngoài người, vừa lúc đem đối phương cấp giải quyết. Giải quyết một bắt địch nhân, tư chiến Bắc bọn họ cũng không có thả lỏng. Trước 1457 áp tải trên đường, một, bởi vì ma muốn tới đứng, mà các huynh đệ có muốn xuống dưới đi tiểu, địch nhân rất có thể sẽ thừa dịp lúc này, lại lần nữa hành động. Hoàn mỹ, v vút v-dup v, -V, -V, -V Đoàn tàu chậm rãi tiến đứng. Địch nhân đã gấp không chờ nổi từ chỗ tối chạy trốn ra tới, hướng tới đoàn tàu đỉnh mà đi. Đợi cho đoàn tàu ngừng lại, các huynh đệ có không nín được, thỉnh cầu xuống dưới. Tư chiến Bắc đồng ý, sau đó ám cho bọn hắn đánh mấy cái thủ thế. Những cái đó yêu cầu xuống xe huynh đệ tỏ vẻ minh bạch sau, lúc này mới mở ra thùng xe môn, một đám người nhảy xuống. Địch nhân vừa thấy có người từ trong xe nhảy xuống, tức khắc vui vẻ, những cái đó sớm thùng xe đỉnh người. Lập tức hướng tới tư chiến bắc bọn họ kia tiết thùng xe sờ soạn. Mà ở ga tàu hỏa địa phương khác gần nút chuẩn bị tiếp ứng người, lập tức lặng lẽ tới gần những cái đó xuống xe chiến sĩ. Thùng xe đỉnh địch nhân bay nhanh hướng tới tư chiến bắc đám người nơi thùng xe tới gần, mắt thấy còn thừa hai tiết thùng xe, địch nhân không khỏi kích động lên, cũng nhanh hơn tốc độ. Chẳng qua, ở bọn họ muốn nhảy qua hai tiết thùng xe chi gian khe hở khi, sớm ẩn nút ở bên trong hồ ly bọn họ động thủ. Bọn họ ôm cây đợi thỏ, trực tiếp đem địch nhân cấp từ thùng xe đỉnh kéo xuống dưới. Biến cố đột nhiên tới, địch nhân cũng không phải ăn chay. Bọn họ biết gặp Mai Phụ, lập tức cùng hồ ly bọn họ giao khởi tay tới. Thùng xe liên tiếp chỗ rất là hẹp hỏi, động thủ thực không có phương tiện. Cho nên, mấy chiêu qua đi, đồng thời nhảy thùng xe, đánh lên. Người tới ta đi, tay đấm chân đá, thùng xe đỉnh diễn toàn vai võ phụ. Ở hồ ly bọn họ cùng địch nhân giao thủ thời điểm, nhưng cái đó đi ra ngoài đi tiểu chiến sĩ cũng không có nhàn dôi. Bọn họ hạ xe lửa, vừa đến muốn đi tiểu địa phương, địch nhân chạy trốn ra tới. Không có biện pháp, chỉ có thể trước đánh lại nói. Cũng may các chiến sĩ sớm coi chuẩn bị, cho nên vừa ra tay là tàn nhẫn. Vài cái đem địch nhân cấp giải quyết, lúc này mới giải quyết chính mình sinh lý vấn đề. Chẳng qua, lúc này, xe lửa lại muốn khai. Một thân nhẹ nhàng chiến sĩ lập tức giải khai chân, hướng tới xe lửa chạy tới. Mà lúc này, lại không biết từ nơi nào chui ra tới mấy cái địch nhân, muốn ngăn cản chiến sĩ xe. Không có biện pháp, chiến sĩ binh đành phải trực tiếp nổ súng. Một thương giải quyết địch nhân, sau đó bay nhanh hướng tới xe lửa chạy tới. Theo xe lửa khởi động, kia thùng xe đỉnh người có chút đứng thẳng không được, hướng chi còn chính đánh đâu. Cũng may mắn là xe vận tải, thùng xe đỉnh so bình thản. Xe lửa một đường đi, xe đỉnh người một đường đánh. Tư chiến bắt nhìn thời gian như vậy trường đều không có giải quyết chiến đấu, không khỏi thúc dục một câu, tốc độ nhanh lên. Đầu nhi, minh bạch. Mặt người lên tiếng, sau đó nhanh hơn tốc độ. Lại một lát sau, xe lửa muốn ra tốc, hồ ly đám người cũng rốt cuộc giải quyết được nhân, đem bọn họ ném xuống xe lửa. Đến nỗi giải quyết tốt hậu quả sự tình, tự nhiên là có người tới xử lý. Cái này nhưng thật ra không cần bọn họ nhọc lòng. Giải quyết được nhân, đánh một trận hồ ly bọn họ lúc này mới từ thùng xe đỉnh xuống dưới, về tới trong xe. Hồ ly, các ngươi nghỉ ngơi một hồi. Đông tử, ngươi mang theo người đi ra ngoài. Là, đầu nhi. Hồ Đông Dương lên tiếng, sau đó mang theo một khắc bát người đi ra ngoài. Nhìn chăm chằm này nghiên cứu khoa học thành quả người quá nhiều, vừa mới một nhóm kia, phòng trường phía trước ở đường hầm khi giống nhau. Chỉ là thí thủy, lợi hại nhân vật, phỏng chừng còn ở phía sau. Lại thêm, một cái vãn thời gian cũng khá dài, ai biết địch nhân khi nào sẽ xuất hiện, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Hồ Đông Dương mới vừa dẫn người ẩn nút xuống dưới, phát hiện có một cái tiểu ngư đang ở đường dây phía dưới đuổi theo xe lửa chạy. Nhìn đến đối phương, Hồ Đông Dương hơi hơi cong cong môi, cười lạnh lên. Hắn còn tưởng rằng muốn lại chờ một lát, mới có địch nhân lại đây đâu. Trước 1458 áp tải trên đường, nhị. Nếu đối phương như vậy vội vã lại đây chịu chết, kia hắn sao không thành toàn đối phương. Đợi cho đối phương tới gần hắn ẩn thân vị trí, hồ đông dương ra tay. Hoàn Mỹ di động đoan M. Hắn cũng không có nổ súng, mà là không biết từ nơi nào lấy ra tới mấy cái đá, dùng ná hướng tới đối phương bắn tới. Đá nện ở đối phương thân, đau đến đối phương hoa hoa kêu lớn lên, liền xe đô kỵ không xong, ngã quỵ ở mà. Giải quyết tiểu ngư, Hồ Đông Dương đắc ý thổi lên huyết sáo, cao hứng không thôi. Ta làm người truy. Đây là kết cục. Hồ Đông Dương lại lần nữa ẩn nút lên, cũng báo cáo cho Tư Chiến Bắc nói chính mình giải quyết một cái tiểu ngư. Thực hảo, tăng mạnh cảnh giới. Tư Chiến Bắc phân phó một tiếng, sau đó làm Hồ Ly bọn họ lập tức nghỉ ngơi, để ngừa nửa đêm thời điểm, địch nhân đánh bất ngờ. Xe lửa hướng tới phía trước chạy đi, Hồ Ly đám người tiến vào giấc ngủ trạng thái. Tư chiến bắc nhìn mọi người đều ngủ, cũng theo sau đóng đôi mắt. Bóng đêm tiệm thâm, độ ấm một chút một chút hàng xuống dưới, kia ẩn nút ở bên ngoài hồ Đông Dương bọn họ đông lạnh đến quá sức. Vừa mới ra tới thời điểm, bọn họ quên đem áo khoác cũng mang theo. Tuy nói thân cũng xuyên vài món quần áo, nhưng như cũ ngăn cản không được gió đêm rét lạnh. Hùng chi xe lửa khai đến lại mau, kia mang theo tới phong lại đại, thổi tới người thân cảm giác càng thêm lạnh. Đông tử, ngươi lạnh không? Hòn đá nhỏ lánh đến run, nhịn không được hỏi hồ Đông Dương. Hòn đá nhỏ cảm thấy chính mình lại đông lạnh đi xuống, muốn trở thành một cây băng côn. Người nói đi. Hồ Đông Dương tức giận trở về một câu, ai biết này sẽ đột nhiên như vậy lạnh đâu. Sớm biết rằng, bọn họ đem áo khoác cấp mang ra tới. Hiện tại khen ngược, không có áo khoác, lại đông lạnh đi xuống, bọn họ phỏng trừng đều đến cảm bạo. Đông tử, nếu không chúng ta cùng đội trưởng nói. Làm hắn phái người cho chúng ta đưa vải món áo khoác ra tới. Hòn đá nhỏ để nghỉ nói. Không được, lúc này đội trưởng bọn họ khẳng định ngủ, bị chúng ta đánh thức không hảo. Hồ Đông Dương lắc lắc đầu, hắn không nghĩ quay giày tư chiến bắt bọn họ nghỉ ngơi. Chúng ta đây như vậy đông lạnh. Lại nhịn một chút đi, thực nhanh có người tới đổi chúng ta. Hào đi, nghe ngươi. Nghe xong Hồ Đông Dương nói, hòn đá nhỏ không nói, đang chuẩn bị như vậy chịu qua đi nhưng vào lúc này trong xe người cũng bị đông lạnh tỉnh tư chiến bắc vừa tỉnh tới nghĩ tới bên ngoài chính thay phiên công việc hồ đông dương bọn họ vì thế lập tức làm người cho bọn hắn đưa đi áo khoác đông tử đông tử nghe được thỉnh trả lời tư chiến bắc đột nhiên mở ra tai nghe liên hệ hồ đông dương thu được hồ đông dương đáp lại một tiếng sau nghe tư chiến bắc nói đông tử ta hiện tại phái người đi cho các ngươi đưa áo khoác các ngươi lại kiên trì một hồi Minh Bạch! Đóng trò chuyện không lâu, ở chiến sĩ từ trong xe ra tới, cấp Hồ Đông Dương bọn họ đưa áo khoác tới. Hồ Đông Dương tiếp nhận áo khoác, hướng chiến hưu nói tạ, sau đó nhất nhất cấp hòn đá nhỏ cùng mặt khác mấy cái các huynh đệ đưa đi. Xem hòn đá nhỏ nhìn đến có người lại đây, bắt đầu còn tưởng rằng là địch nhân đâu, đang chuẩn bị ra tay, lại phát hiện là Hồ Đông Dương, không khỏi vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi, Đông Tử, sao ngươi lại tới đây? Đội trưởng làm người cho chúng ta tặng áo khoác lại đây, ta giúp các ngươi lấy lại đây. Cảm tạ, bằng không chúng ta thật sự muốn đông lạnh hỏng rồi. Hòn đá nhỏ một bên tiếp nhận áo khoác, một bên tròng lên thân. Xuyên áo khoác, ấm áp nhiều. Nguyên bản vẫn luôn run hòn đá nhỏ cũng không run. Vẫn là đội trưởng biết đau chúng ta. Hòn đá nhỏ cảm khái một câu. Đó là, đội trưởng không đau chúng ta, ai đau chúng ta. Hồ Đông Dương cười cười. Rồi tay đấm hòn đá nhỏ một chút, nói, ta đi vài người khác bên kia nhìn xem. chương 1459 áp tải trên đường, tam. Hành, bên này ta nhìn chằm chằm đâu. Hoàng Mỹ. Hồ Đông Dương đem áo khoác đưa đến các huynh đệ tay sau, lúc này mới lại lần nữa về tới chính mình vị trí. Bóng đêm càng thêm thầm, xe lửa tốc độ cũng nhanh hơn một ít. Hơn nữa ở lộ cũng không có lại dừng lại, mà Hồ Đông Dương bọn họ cũng thủ mau một đêm. Mắt thấy thiên đều phải sáng, Hồ Đông Dương bọn họ có chút chịu không nổi nữa, mà lúc này xe lửa cũng muốn đến trạm, Gian không có dừng xe, lúc này đây xe lửa cần thiết muốn dừng lại thêm thủy. Xe lửa chậm rãi ngừng lại, tư chiến bắc đám người cũng tỉnh lại. Tuy nói lúc này người là nhất vây thời điểm, nhưng thân là cô lang các đội viên ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mấy ngày mấy đêm không hợp mắt đều là chuyện thường. Húng chi, bọn họ phía trước đã ngủ một hồi. Đại gia đánh lên tinh thần tới, địch nhân rất có thể sẽ đến đánh lén chúng ta. Tư chiến Bắc nhìn thoáng qua về và hiểu xịu các huynh đệ, nhắc nhở một câu. Minh Bạch! Các huynh đệ lên tiếng, một đám đều tỉnh lại khởi thần tinh tới, để phong lên. Nhưng mà, vào lúc này, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, đem mọi người hoảng sợ.